liền như vậy nhìn lấy tức giận người da trắng cờ xạ cạ bệ h ỉ dọ gì cũng không có làm ra giải thích nó i chỉ là một câu liền như vậy liền trở lại bữa ăn đài nơi đó mà ngay tại lúc này một cái d á ngoài n g anh tuấn người mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi liền cầm lên người da trắng trên bàn một ly nước trực tiếp giải đến đang hùng hùng hổ hổ bạch trên mặt người thuốc lá dập tắt rơi là chuyện đương nhiên không muốn xông đến bên kia tiểu bằng hữu nam tử trẻ tuổi đem nước giải đến đàn ông người da trắng trên gương mặt sau liền giải thích người tiểu tử này lúc này là thực sự chọc giận đám kia người da trắng mới vừa bởi vì cờ xạ c ả bệ thì dò gì là nữ hải bọn họ ngượng ngùng làm ra uy hiếp gì hành vi nhưng bây giờ cái này khiêu khích chính mình người là một người đàn ông như thế bọn họ cũng sẽ không k h á c h khí nhất thời đứng lên nói ra nam tử trẻ tuổi cổ áo chuẩn bị thật tốt mà giáo hấn một chút tên khốn kiếp này chương ba trăm bảy mươi sáu xào gì tẹn đủ nam tử trẻ tuổi nhất thời liền cùng ba gã người da trắng xoay đánh nhau chỉ bất quá nam tử trẻ tuổi dám khiêu khích ba gã người da trắng đã nói lên hắn biết thực lực của mình cũng không phải người ngu mấy phút nam tử trẻ tuổi phi thường ung dung s ẽ đem ba gã người da trắng giải quyết hết kết thúc một lần này náo nhiệt tại giải quyết rơi náo nhiệt sau nam tử trẻ tuổi cũng tìm một cái chỗ chống ngồi xuống trinh vị tăng làm cờ xạ cạ bệ hỉ dò gì đem thực đơn đưa cho nam tử trẻ tuổi thời điểm nam tử trẻ tuổi liền dành trước một câu nói à nghe được nam tử trẻ tuổi trả lời cờ xạ cạ bệ hỉ dò gì liền n g â y n g ẩ n đều nói muốn trinh vị tăng nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói không có cái này cờ xạ cạ bệ hỉ dò di nhất thời đáp khả năng này là nhân viên của các ngươi nội bộ xử lý đi nhưng đừng nghĩ gạt qua cái mũi của ta bất quá nam nam tử trẻ tuổi lại không thèm để ý mà làm một mặt tự tin chỉ chỉ cái mũi của mình thì dọ gì, cái kia cho hắn đi nhìn lấy hai người đối thoại phòng ăn bà chủ nhất thời cười nói nghe được bà chủ mà nói cờ xạ cạ bệ h ì dọ gì cũng không nói gì nữa xoay người vào trong phòng bếp bên trong chuẩn bị ngồi ở một bên khác thiên đạo lăng nhìn lấy đối thoại của bọn họ trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười đồng nghiệp nhiều hứng thú nhìn lấy bọn họ tên này nam tử trẻ tuổi không là người khác chính là ca mẹn dị đờ ca bụ tổ vai nam chính xào dị t è đu cũng chính là cờ xạ cạ bệ hỉ dỏ gì ca ca cờ xạ cạ bệ s à o gì. hai mươi mốt tuổi cạ mẹn gì đờ cạ bù tổ thích n ă n giả g vốn tên là cờ xạ cạ bệ s à o gì, ba tuổi thời điểm bởi vì cha mẹ bị nguyên trùng g i ế t chết cũng thay thế xào gì t ẹ n đù tự xưng là hành thiên tri đạo tổng tư hết thảy thiên no nói ngỏ được kỳ tê t e h g ỏ tư du nam nhân lấy chính mình làm trung tâm cho là mình là trên thế giới vĩ đại nhất mạnh nhất thanh niên nhiệt huyết trên thực tế xác thực như thế thuộc về kiểu thiên tài nhân vật mặc dù ngoài mặt rất lãnh k ố c nhưng trên thực tế đối với mọi mọi rất ôn đu hơn nữa có lúc cũng sẽ bởi vì mội mội mà có rất buồn cười biểu tình c ù n g nghĩa mội sáo g ì cây hoa cùng nhau sinh hoạt cũng thương yêu nghĩa mội phi thường tôn kính thu dưỡng hắn sáo g ì bà nội thường đem bà nội nói qua treo ở bên mép bà nội truyền thụ sáo g ì trích lời có không tưởng tượng nổi khuyên căn lực kết thân sinh mội mội hỉ dọ g ì cũng vô cùng thương yêu am hiểu làm xử lý c ả bị ỹ k i dô thần đại lao ra từ bốn mươi lăm tuổi thời điểm xuất bản công thức nấu ăn sát người không cách mặt đất mang theo đầu hóc thông minh vô luận khắp mọi mặt năng lực đều phi thường ưu tú là thuộc về nếu như đi công việc là tuyệt đối sẽ không có vấn đề loại hình Rồi thơ nhìn thấy cha mẹ bị nguyên trùng giết chết màu sắc tự vệ chúng quy tư cha mẹ nguyên trùng sinh ra cỡ xạ c ả bệ hỉ d ọ d ì vì vậy chúng quy tư quyết định đem hỉ d ọ d ì coi như em gái ruột l i ề u mạng bảo vệ coi như thần mặt trời cạ bủ tổ mà chiến đấu mười lăm nói vì tiêu diệt tạm thời gia nhập d ẹ trở t thành ảo ảnh bộ đội đội trưởng sau đó rời khỏi ba mươi ba nói lần nữa gia nhập dẹt, làm như vậy là để hủy diệt dẹt cùng cướp đoạt cái k h á c kỵ sĩ dẹ t ba mươi lăm nói tại lập xuyên đại ta thuyết phục xuống bưng tha cướp đoạt cái khắc kỵ sĩ dẹ tờ ý nghĩ rồi sau đó biết được z là vì tiêu diệt mà thành lập cũng bưng tha hủy diệt、z. tiến tới lợi dụng dẹp sức ảnh hưởng tới tiêu diệt bốn mươi bốn ó i khuyên hút trở lại thực tế thế giới sau đó trong bản một vì cứu cả ghệ mỹ cùng hỉ d õ di lấy siêu quang tốc sinh ra đảo ngực thời gian đến thiên thạch rơi xuống thời điểm đụng nát tràn đầy dị trùng thiên thạch sau đó đem dị đờ ben giao cho thời đó s a o di đây chính là vì cái gì s a o di sớm nhất nắm giữ đai lương nguyên nhân nhưng tivi bản trong chính là màu sắc tự vệ s a o di cha mẹ nguyên trùng đem đai lương giao cho s a o di xin đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn lấy ta mới vừa đem một đĩa trinh vị tăng đưa cho xào dị tẹn đủ cỡ xạ ca bệ hỉ dò dị cũng đã phát hiện thiên đạo lăng ánh mắt nhìn lấy chính mình cái này làm cho hướng nội nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái không mở miệng không được nói thật xin lỗi bởi vì ngươi trên người một loại cảm giác hết sức đặc biệt để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng nghe được lời của cỡ xạ ca bệ hỉ dò dị thiên đạo lăng liền cười nói mới vừa thật sự là hắn là tại một mực quan sát cỡ xạ ca bệ hỉ dò dị cùng với xào dị tẹn đủ hắn không nghĩ tới cỡ xạ ca bệ hỉ dò dị cảm giác sẽ như vậy bén nhạy phải biết coi như s á o dị tẹn đủ cũng không có phát hiện mình bị hắn nhìn chăm chú mà cờ xạ cạ bệ hỉ dọ d ì tiểu cô nương này lại phát hiện không thể không nói cờ xạ cạ bệ hỉ dọ d ì thực sự phi thường đặc biệt nghe được câu trả lời của thiên đạo lăng mặt của cờ xạ cạ bệ hỉ dọ d ì nhất thời một đỏ nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe người khác đối với nàng nói qua dạng như vậy cái này làm cho nàng có chút không quá thích ứng bà nội nói qua nam nhân không nên vẫn nhìn chằm chằm vào một cô gái nhìn vừa lúc đó s á o dị tẹn đủ cũng lên tiếng theo tiến vào trong phòng ngăn sau sự chú ý của hắn trừ c ờ xạ cá bệ hỉ dò gì cái này cho chính mình cảm giác thân thiết nữ h à i bên ngoài càng nhiều hơn chính là tại thiên đạo lăng cái này dáng n g o à i so với chính mình đẹp trai rất nhiều lần nam t ử trên người hắn có thể từ trên người thiên đạo lăng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt coi như là ngày hôm qua đối mặt dị t r ù n g thời điểm cũng chưa từng xuất hiện loại cảm giác này bây giờ thấy thiên đạo lăng đối với c ờ xạ cá bệ hỉ dò gì cảm thấy hứng thú cái này làm cho hắn vô cùng không thoải mái nhìn lấy nữ tính cũng không nhất định chính là cũng có một loại khả năng là tán thưởng nhìn lấy có chút ghen xào di tẹn đủ thiên đạo lăng nhất thời cười một tiếng hi hi không nghĩ tới hỉ dọ gì như vậy được hắn nên hôm nay lại có hai cái đại x o á i ca vì ngươi ghen thật tốt hâm mộ nếu như ta cũng có đẹp trai như vậy x o á i ca ghen liền tốt rồi nhìn thấy thiên đạo lăng cùng xào d ì tẹn đủ hai người đang vì cờ xạ cá bệ hỉ dọ gì mà phát sinh cãi vã p h o n g ăn bà chủ nhất thời đi ra giảng hòa hắn nhưng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà để cho hai gã nhìn qua nam tử đẹp trai như vậy phát sinh tranh chấp ta cũng không muốn nghe được bà chủ mà nói cờ xạ cá bệ hỉ dọ di lập tức nói bà nội nói、qua. hành thiên tri đạo đ ố n g nhiên xảo gì tẹn đủ đưa ra một ngón tay chỉ thiên nói vừa sáng khỏe vừa lúc đó phòng ngăn cửa mở ra một người đàn ông vội vội vàng vàng đi vào ngươi không phải nói hôm nay sẽ chậm một chút tới sao nhìn thấy tiến vào nam tử nguyên vốn còn muốn nghe xảo gì tẹn đủ nói gì bà chủ liền nghi ngờ hỏi ta giàu gì cũng muốn ăn một lần h í dọ gì làm trinh vị tăng sao nam tử nhất thời đáp y ho nhìn thấy người đàn ông này nguyên bản còn muốn nói gì xảo gì tẹn đủ cũng không có tiếp tục nói hết mà là tiếp tục ăn chính mình trinh vị tăng sao dị nghe được thanh âm nam tử nhất thời nhìn hướng xào dị tẹn đủ bất quá khi hắn nhìn thấy xào dị tẹn đủ đang tại ăn trinh vị tăng thời điểm nhất thời liền ngu hắn hôm nay sớm như vậy tới chính là vì ăn cái này không nghĩ tới lại có thể bị xào dị tẹn đủ ăn hết vừa vặn hôm nay ta là tới cố ý tìm ngươi có thể nói cho ta biết liên quan với dẹt cái tổ chức này một ít chuyện sao nhìn lấy có chút xứng s ở nam tử trẻ tuổi xào dị tẹn đủ liền mở miệng hỏi khúc khúc là ngươi nghe được xào dị tẹn đủ muốn hỏi chính mình những thứ này bí ẩn vấn đề nam tử trẻ tuổi nhất thời hốt hoảng hướng bốn phía chung quanh nhìn lại bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi ở phòng ăn một bên khác thiên đạo lăng sau cả người lần nữa n g â y n g ẩ n chương ba trăm bảy mươi bảy các lệ mị ạ dạ tạ các lệ mị không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ ở trong vòng một ngày nhìn thấy hai cái để cho mình phi thường nghi ngờ nam tử thần bí xin chào chúng ta lại gặp mặt bị các lệ mị dùng giật mình ánh mắt nhìn thiên đạo lăng nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười các lệ mị ạ dạ tạ hai mươi mốt tuổi vốn là d ẹ t tập sự đội viên bình thường tại dương quán ăn trổ la xạ lệ làm đi làm thêm c á mẹn gì đờ gạ tặc thích nam giả lệ thuộc điền tu một tiểu đội phụ trách ghi chép số liệu từ đó quy định kế hoạch tác chiến bởi vì em trai cạ g ệ mỹ phát sáng bị giết chết cho nên đối với có mang mãnh liệt căm ghét mà gia nhập dẹt cũng tích cực dấn thân vào với chiến đấu cha cạ g ệ mỹ lục là cảnh coi tổng thanh tra đồng thời cũng là dẹt lãnh đạo cao cấp người nhưng cha con quan hệ của hai người cũng không hòa thuận dường như có rất sâu đại câu tại thứ chín nói từng thay thế ạ g ụ dù mà trở thành cạ mẹn dĩ đỡ thế bệ ẹ ệ tác chiến sau đó bởi vì không nguyện ý cùng cạ bụ tổ đối chiến mà tại thứ mười nói bông tha thế bệ hệ thân phận tại thứ hai mươi hai nói bị tập kích tới trọng thương hôn mê Tại sắp chết thời sắp khắc m ư ợ người biết n sức mạnh h k phục, coi n hắn sao dì tẻn h đủ nhìn thấy cả ghệ mị dường như nhận biết thiên đạo làng cái này cho chính mình cảm giác nguy hiểm đến người xa lạ sao dì t ẹ n đủ nhất thời liền hỏi thăm hỏi này coi là vậy đi nghe được vấn đề của xào di tẹn đủ các lệ mỹ có chút do dự nói lúc mới bắt đầu hắn còn không xác nhận nhưng mới vừa thiên đạo lăng nói lại gặp mặt hắn liền đã xác định thiên đạo lăng chính là mấy ngày trước nhà thương khố kêu bên ngoài chứng kiến bóng người ta nhớ nghĩ n g ư ờ i giúp ta một chuyện tại các lệ mỹ cùng xào di tẹn đủ nói chuyện với nhau thời điểm thiên đạo lăng mở miệng lần nữa à giúp cái gì nghe được thiên đạo lăng muốn tìm chính mình hỗ trợ các lệ mỹ liền lộ ra một bộ thần tình nghĩ hoặc hắn không biết mình có cái gì có thể trợ giúp thiên đạo lăng tiến cử ta tiến vào z thiên đạo lăng nhất thời nói ra thỉnh cầu của mình s a o d ì tẹn đủ nghe được thiên đạo lăng nói đến dẹt thời điểm trong mắt nhất thời thoáng qua một tia tinh mang hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng cũng biết dẹt sự t ì n h Á á á, nghe được thiên đạo lăng cùng s à o d ì tẹn đủ mục đích tới nơi này đều là liên quan với dẹt c ả c g ệ mị vẻ mặt nhất thời trở nên k h ẩ n t r ư ơ n g đồng thời loạn kêu một tiếng cố gắng che giấu thiên đạo lăng lợi mới vừa nói c ả c g ệ mị ngươi biết hai cái này xoáy ca làm sao lúc trước chưa từng thấy ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này còn có dẹt c ả c g ệ mị không có phản ứng cũng còn khá hắn cái này kịch liệt phản ứng càng thêm để người chú ý phòng ăn bà chủ nhất thời nhìn lấy cả gệ mì dò hỏi a chúng ta có chuyện đi trước nghe được phòng ăn láo giúp mẹ vấn đề cả gệ mì nhất thời nói sang chuyện khác cũng không để ý thiên đạo lăng cùng xào d ì tẹn h đủ có đồng ý hay không trực tiếp kéo hai người rời đi phòng ăn trong phòng ăn nhất thời chỉ còn lại hai mặt ngộng so cỡ xạ cả bệ h ì dò d ì cùng bà chủ hoàn toàn cũng không biết bọn họ đang làm cái gì cả gệ mì đem hai người kéo đến phòng ăn bên ngoài một cái công viên sau mới dừng lại n h ớ các ngươi không muốn tại dẹn sự tình đem thiên đạo lăng cùng xào gì tẹn đủ hai người kéo đến công viên cũng xác nhận không có những người khác sau c ả gệ m ị liền lớn tiếng hướng về phía hai người bọn họ nói không thể để cho trong tiệm biết đến ngươi một mặt khác nghe được lời của c ả gệ m ị sau sao di tẹn đủ tùy tiện tìm một viên ghế ngồi ngồi xuống nói cụ thể không thể nói nhưng xin tin tưởng ta nhưng chúng ta là tại bỏ qua sinh mạng cùng dị trùng đối kháng tới nhân loại giám hộ an toàn cùng bảo vệ hòa bình thế giới tại sao di tẹn đủ sau khi nói xong c ả gệ m ị nói tiếp cái này không chính xác đi không phải là ngươi không thể nói mà là ngươi căn bản không biết đi chẳng qua là sao dị tẹn đủ nhưng không tin lời như vậy nhất thời phản bác bị xáo dì tẹn đủ cái này phản b á t một cái các gệ mỹ nhất thời liền bối rối quả thực cùng xáo dì tẹn đủ thật sự nói như vậy hắn chẳng qua là một cái nhân viên vòng ngoài đối với dẹt rất nhiều chuyện hắn cũng không phải là hết sức hiểu rõ c trèn của tui vn bảo vệ hòa bình thế giới cái này nhưng không thấy được ha ha đứng ở một bên thiên đạo lăng cũng lên tiếng cái gì ngươi biết cái gì đó nhìn thấy n à y giờ không nói gì thiên đạo lăng lên tiếng xáo dì tẹn đủ thì nhìn hướng thiên đạo lăng đối với cái này tản ra khí tức nguy hiểm hơn nữa biết dẹt sự tình nam tử thần bí hắn là phi thường chú ý hơn nữa theo trong giọng nói của thiên đạo lăng hắn khẳng định thiên đạo lăng biết một chút liên quan với d ẹ t sự t ì n h có một số việc ta vẫn không thể nói bất quá có một chút có thể khẳng định là d ẹ t so với trên thế giới tất cả khủng bố tổ chức cộng lại còn kinh khủng hơn thiên đạo lăng t h ả n n h i ê nói n nói xong sau liền xoay người rời đi cũng không tiếp tục cùng cả ghệ mị cùng với xào dị tẹn đủ nói tiếp ý tứ bà nội nói qua liền tên cũng không biết người xa lạ theo như lời nói cũng không thể tin nhìn thấy thiên đạo lăng rời đi xào dị tẹn đủ liền nhìn lấy bóng lưng của h ắ n hỏi trong chỗ u minh hắn cảm thấy thiên đạo lăng chắc chắn biết cho phép nhiều hơn mình không biết sự t ì n h họ thiên tên nói lăng thiên đạo lăng thiên đạo lăng cũng không quay đầu lại nói một câu sau đó thân ảnh liền biến mất ở hai người trong mắt thiên đạo lăng biết tên của thiên đạo lăng sau c ả g lệ bị hai người ngừng là thấp giọng tha nói n rồi rít nhớ kỹ tên này nam tử thần bí thiên đạo lăng thông qua mới vừa tin tức nhận được nữ hoa tin tức nàng đã phát hiện một vài thứ cho nên thiên đạo lăng mới sẽ rời đi mà nàng tìm được đồ vật không phải là thứ khác chính là dẹp một cái bí mật phòng nghiên cứu mà phòng nghiên cứu trong chứa được đồ vật thiên đạo lăng vô cùng cảm thấy hứng thú ba ta là phân cắt tuyến bốn cùng sao gì k ẹ n đủ đám người phân biệt sau thiên đạo lăng liền đi tới tokyo một cái nào đó đường phố một cái nhà bên ngoài quán rượu chủ nhân vị trí xác nhận phòng nghiên cứu vị trí vì dưới đất tầng m ộ ư ơ i nữ hoa âm thanh theo thiên đạo lăng trong t a i nghe t r u y ề n tới nghe được nữ hoa mà nói thiên đạo lăng nhất thời thả ra tinh thần lực của mình rất nhanh liền phát hiện nhà này nhìn như thông thường khách sạn dưới đất xác thực cần nút một nghiên cứu phòng nghiên cứu kích thước cũng không lớn cũng liền một cái sân bóng đá lớn nhỏ bên trong cũng có hơn một trăm tên nhân viên nghiên cứu ở bên trong tiến hành nghiên cứu trừ cái đó ra thiên đạo lăng còn phát hiện chín giờ cư trú khách nhân rất nhiều người đều là dẹp nhân viên làm việc mỗi một người trong phòng có kiến binh đồng phục hiển nhiên là quán rượu lực lượng phòng ngự tại xác nhận tình huống của tiểu lầu sau thiên đạo lăng liền lấy thân phận khách khứa tiến vào một cái kiến binh căn phòng tách lách ngươi khống chế một chút tòa tiểu lâu này máy theo dõi khi tiến vào đến căn phòng sau thiên đạo lăng liền hướng về phía nữ hoa ra lệnh chủ nhân cả mạ g i ặ t giám sát đã toàn bộ bị khống chế ngươi có thể hành động rất nhanh cả tòa quán rượu cả mạ giặc giám sát đều đã bị nữ hoa khống chế được Tại người ữ hoa đem chọn tòa đem mạ chọn cả quán rượu i giám sát khống chế sau. thiên đạo liền đi thẳng tới kiến ặ t sát thẳng một tên t khống lăng sau, chế binh đạo r ớ c căn trực phòng mặt, nào đang ở trong phòng nghỉ ngơi kiến binh nghe được bên ngoài phòng chuyển tới tiếng vang sau nhất thời cảnh giác nhìn sang chẳng qua là còn không có đợi hắn thấy rõ ràng là người nào hắn liền cảm thấy sau hót đau nhói ngay sau đó mắt tối sầm lại trực tiếp n g ấ t đi mê đi kiến binh sau thiên đạo lăng theo trong không gian chứa đ ư ợ c lấy ra một cái đầu khôi cùng nhau sau đó trực tiếp đeo vào kiến binh trên đầu hơn mười giây đi qua mới đưa hắn lấy xuống ccc một trận máy móc vận t á c gâm thanh theo trên mũ giáp chuyển tới ngay sau đó một cái mặt nạ ra người liền xuất hiện tại trên tay của thiên đạo lăng mà mặt nạ ra người bộ d á n g chính là tên này k i ế n binh mặc dù lấy thực lực hiện tại của thiên đạo lăng có thể trực tiếp xông vào tòa này phòng nghiên cứu nhưng nếu như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau này kế hoạch cho nên để phòng ngừa phiền thoái không cần thiết vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn tại đem k i ế n binh vân tay bộ lấy xuống sau thiên đạo lăng liền trực tiếp thông qua tinh thần lực quét hình đi ra ngoài mật đạo tiến vào tiểu lầu dưới lòng đất phòng nghiên cứu hôm nay ngươi t r ự sao phòng nghiên cứu ngoài cửa chính kiến binh thủ vệ nhìn thấy thay đổi bộ mặt thiên đạo lăng sau liền nghi ngờ hỏi một câu thiên đạo lăng không trả lời vấn đề chẳng qua là gật đầu một cái đi ngang qua một loạt quét hình sau khi xác nhận thân phận hắn liền tiến vào phòng nghiên cứu nội bộ ngay sau đó hắn liền đi tới phòng nghiên cứu một cái không người trong phòng đem nữ hoa tiến vào phòng nghiên cứu máy chủ bên trong trợ giúp hắn lấy được cái này nghiên cứu phòng tất cả nghiên cứu tài liệu tại đem nữ hoa tiến vào phòng nghiên cứu máy chủ hệ thống bên trong sau trong ấ t t cả ê n đường những cần thứ kia a c cấp h ơ đ n nhân viên nghiên cứu khoa học mới có thể đi vào cửa chính toàn nữ khống đường thông nhanh hắn liền tiến vào mình muốn tiến khoa học thể hoa chế theo vào vào vào mới đi tại dưới đi cứu có cửa dọc suốt, ra, địa mở rất bộ sự phòng ư ơ n Trong g p h này gian có một t ầ n g thủy tinh thật dày đem chia làm hai nửa tại thủy tinh mặt khác trong phòng có một cái một lớn một nhỏ hai cái thủy tinh cái dương tiểu thủy tinh trong dương để hai sợi dây lưng mà cái đó đại thủy tinh trong dương đồ vật cùng tiểu thủy tinh cái dương hoàn toàn khác nhau chỉ thấy đại thủy tinh trong dương có một lục một tông hai cái đại châu châu đang điên quần hà đụng thủy tinh đúng đúng đ ú n g bất quá nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện cái này hai cái vui sướng châu chấu cũng không phải là sống mà là do máy móc chế tạo m à thành k ỳ c o p t e u nơ c o p t ờ cái này hai cái châu chấu chính là trong nguyên bản nội dung cốt truyện này ạ gụ dù mạ x à o cùng với cả ạ mạ thuấn tại hậu kỳ đạt được cả mẹn gì đờ hệ thống zetter z t t e r z t khai phát nhân công gì đờ x ị t e m cùng khu động khí kết hợp sau có thể để cho thích năng giả biến thân thành kỵ sĩ lấy bất đồng côn trùng hình thái hiện ra có tự mình ý thức sẽ chọn thích hợp người đang tiếp thủ kêu to thời điểm nên hướng thích n ă n giả nhìn thấy thiên đạo lăng tiến vào gian phòng này nguyên bản là không ngừng đụng thủy tinh phụ nờ học tợ cùng kỳ cọp t ơ đụng càng thêm kịch liệt hai cái châu chấu mỗi một lần va chạm cũng để cho căn phòng hơi chấn động một chút như vậy có thể nhìn ra được cái này hai cái châu chấu lực lượng là bao lớn hơn nữa cái này thủy tinh là có bao nhiêu bền bỉ giáp giáp nhìn lấy không ngừng va chạm thủy tinh phụ nờ học tợ cùng kỳ cọp t ơ thiên đạo lăng nhất thời theo trong không gian chứa đựng lấy r a tu la đao đi ra hướng về phía thủy tinh nhẹ nhàng d ạ c h một cái thủy tinh trong nháy mắt bị cắt bỏ một cái mở miệm đi ra thiên đạo lăng liền tiến vào căn phòng một bên khác nhìn thấy thiên đạo lăng đột phá thủy tinh tường đi vào pù nơ học tợ cùng kỳ cọp tợ điên cùng va chạm thủy tinh thật giống như phi thường mâu thuẫn thiên đạo lăng tiến vào đối với loại tình huống này thiên đạo lăng không để ý chút nào cả mẹn gì đ ờ hệ thống những thứ này trí tuệ nhân tạo khu động khí đều nắm giữ cái tính tình của mình pù nơ học tợ cùng kỳ cọp tợ là bị dẹp vứt bỏ hệ thống cho nên đối với ăn mặc dẹp phục sức thiên đạo lăng phi thường mâu thuẫn cũng không kỳ quái thử một tiếng thiên đạo lăng huy động tu la đao trực tiếp đem viếng thăm đai l ư n g thủy tinh cái dương dạch ra sau đó đem hai sợi dây lưng bỏ vào trong không g ngay sau đó lại đối với vây khốn pù nờ học tờ cùng kỳ cọp tờ thủy tinh cái dương gọt đi h ư u h ư u tại thủy tinh cái dương mở miệng trong n g á y mắt pù nờ học tờ cùng kỳ cọp tờ liền từ thủy tinh trong dương vào ra chỉ bất quá còn không có chạy bao xa chúng nó liền bị một cổ lực lượng vô hình cố dừng ở giữa không trung muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy nhìn lấy bị chính mình dùng tinh thần nghiệm lực khống chế được pù nờ học tờ cùng kỳ cọp tờ thiên đạo lăng liền cười một tiếng sau đó trực tiếp đưa chúng nó bỏ vào trong không gian chứa đựng của mình đặt được cả mẹn gì đờ kỳ cọp tờ kỳ cọp tờ c ù ngay c o mẹn nhiệm mở tuner tuner thống, trung ẩn nút phận n gì g tờ, tờ, ra. học học hệ cực vụ bộ a tại thiên đạo lăng đạt được puner hobter cùng kỳ c ọ p t ờ thời điểm trong hai của hắn liền chuyển đến một trận tiếng nhắc nhở nhất thời hắn liền phát hiện nguồn gốc tội lỗi trong sổ mặt trung cực nhiệm vụ nội dung nhiều hơn một vài thứ chứ nguyên bản cũ mười năm hơi s ự kỵ sĩ đai lưng bên ngoài trung cực nhiệm vụ hoàn thành dưới điều kiện nhiều hơn hai cái mới nội dung kỳ c ọ p t e kỳ c o p t e đai lưng mười một u n hobter u n hobter đai lưng mười một nhìn thấy mới nội dung trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra vẻ tươi cười đối với loại tình huống này hắn là có dự đoán phải biết tất cả trong nhiệm vụ trừ đánh bại phó kỵ sĩ bên ngoài hoàn toàn liền không có đóng với phó kỵ sĩ đai l ư n g nhiệm vụ thiên đạo lăng không tin thiên đường nguyên tội sẽ coi thường bộ phận này nhiệm vụ nếu như không có đoán sai nhất định là nhiệm vụ ẩn chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là trung cực nhiệm vụ ẩn nút bộ phận không qua thiên đạo lăng cũng không nghĩ nhiều hiện tại cũng không biết trung cực nhiệm vụ ẩn nút bộ phận n g ạ khen thưởng là cái gì nhưng có thể khẳng định là lấy được phó kỵ sĩ đai l ư n g càng nhiều trung cực nhiệm vụ khen thưởng cũng khẳng định càng nhiều cho nên không có cái gì tốt quân q u y ế t suy tư một hồi trung cực nhiệm vụ nhiệm vụ ẩn sau thiên đạo lăng liền đi đến ngay từ đầu t i ế n vào phòng nghiên cứu cái gian phòng kia trong phòng đem nữ hoa cầm về cái này trong đoạn thời gian nàng đã đem sở nghiên cứu tất cả tài liệu đều phục chế xong chờ thiên đạo lăng rời đi sau dẹt cả mạ giặt giám sát hoàn toàn khôi phục bình thường tú n ờ học tờ cùng kỳ cọc tờ đánh mất sự tình cũng bị dẹt người phát hiện rồi toàn bộ phòng nghiên cứu nhất thời hoảng loạn lên mặc dù tú nơ học tờ cùng kỳ cọc tờ là bị vứt bỏ di đờ xịt em nhưng đó cũng là z chỉ có mấy cái thành quả nghiên cứu c ả mẹn h ệ t h ố n g chế t ạ o t r ì n h độ vô cùng k h ó theo c ả mẹ gì đờ hệ thống bắt đầu đến bây giờ cũng chẳng qua chỉ là chế tạo mười một cái mà thôi còn lại c ả mẹ gì đờ hệ thống đều chế tạo thất bại cho nên phụ nợ học tợ cùng kỳ cọp tợ cho dù là bị thay thế tới cũng đối với nghiên cứu của bọn hắn phi thường hữu dụng cái t i ế a nhưng là bọn họ nghiên cứu mới c ả mẹ gì đờ đai lương trọng muốn cái gì hiện tại cái này hai cái trọng yếu kỵ sĩ đai lương bị trộm bọn họ không khẩn trương mới là lạ Trường the mẹ đờ mẹn gì cả bệ y tại một ngày nào đó buổi chiều một cái trên bến tàu thân mặc một bộ áo che gió màu đen thiên đạo lăng đang đứng tại bến tàu phụ cận trên lầu chót nhàn nhã nhìn cách đó không xa một chỗ chỉ thấy thiên đạo lăng đoán phương hướng trong một đội d ẹ t kiến binh bộ đội trưởng đang không ngừng hướng về phía một đám dị trùng xa kích chẳng qua là dị trùng lực phòng ngự hết sức kinh người kiến binh viên đạn đối với đám kia dị trùng rất khó tạo thành hiệu quả tổn thương ngay tại kiến binh bọn họ bị dị trùng từng bước ép tới gần thời điểm một cái â phục nam lái một đài bề ngoài giống như o nghệ xe gắn máy nhanh chóng hướng về phía này lái tới nhìn thấy cái này â phục nam thiên đạo lăng cách bờ trên liền lộ ra vẻ t ư ơ i cười cái này hô phục nam chính là của hắn mục tiêu kế tiếp hệ hạ gù d ụ m à xảo đồng thời cũng là c ả mẹn d ì đỡ t h e bệ ẹ hoàng đ ỉ n h thích năng giả hệ hạ gù d ụ m à xảo đã từng là c ả mẹn d ì đỡ t h e bệ ẹ thích năng giả coi như d ẹ t bản bộ trực thuộc bộ đội tinh nhuệ s a đồ lấy cờ p h i ệ t hạt mỏ nỉ hoàn mỹ điều hòa coi như tín điều nhưng là bởi vì quá mức cố chấp với đánh ngã c ả bụ tổ mà không để ý bộ hạ sinh tử mà đã mất đi biến thân trở thành t h e bệ ẹ tư cách sau đó bởi vì bộ hạ cạ mạ chớp mắt làm phản tạm thời quyết tại thứ ba mươi ba nói lại lần nữa ra sân thời điểm đã có thể biến thân thành ca mẹn gì đỡ kích hook tờ kích hook tờ tự xưng là thế giới h ắ t cám cư dân sau đó đem cả hạ mạ thuấn coi là em trai thân mật vô gian mà hành động chung cuối cùng tiêu diệt biến thành nguyên trùng cả hạ mạ sau quyết định tìm kiếm quang minh trong bản một coi như the bệ h ẹ vì d ẹ t tiêu diệt người phản bội cuối cùng lại bị hở c ự c đánh bại biến thân hệ hạ g ủ rủ mạ xảo tại sắp muốn x ô n g tới thời điểm trong miệng liền nhẹ giọng phun ra hai chữ nhất thời bên cạnh hắn không gian liền xuất hiện một cái cỡ nhỏ không gian v ư ợ miệng ngay sau đó một cái lớn chừng quả đấm máy móc người phạm tội giết người liền từ không gian bột u miệng nơi đó bay ra cũng dừng ở ạ gụ r ù mạ xảo phía trên tay trái màu vàng vòng tay trên theo máy móc giết người ong dừng lại hạ gụ r ù mạ xảo liền ấn xuống một cái ong nghệ một đạo tràn đầy kim loại chất cảm âm thanh cũng lập tức theo vòng tay trên chuyển tới biến thân nhất thời một tầng khôi giáp liền từ ạ gụ r ù mạ xảo tay trái vòng tay bắt đầu hướng thân thể của hắn các nơi lan tràn không tới một giây hạ gụ r ù mạ xảo biến thành một người mặc rắn chắc khôi giáp màu vàng ca mẹn dì đỡ Hoàng đỉnh, Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. tại một trận mưa bom báo đạn xuống biến thân thành cả mẹn dĩ đỡ hoàng đ ỉ n h ạ gụ rủ mạ xảo liền cưới xe gắn máy chọc thủng dị trùng v ò ngây đi tới một đội bị dị trùng bước đến xó xỉnh kiến binh bên người các tiểu đội không nên để cho địch nhân đến gần đi tới kiến binh phía sau người h ã ạ gụ rủ mạ xảo nhất thời theo trên xe gắn máy xuống cũng đối với kiến binh ra lệnh bất quá ngay tại ạ gụ rủ mạ xảo mới vừa xuống hoàn mệnh làm đám kia dị trùng cầm đầu ba cái trên người dị trùng liền tản mát ra một cổ hơi thở nóng bỏng, da của bọn nó nhất thời biến thành màu đỏm tiếp theo một trận xúc tu bắt đầu khởi động da thịt nhanh chóng dụng rất nhanh liền theo nguyên bản giống nhau cũng cổng k ả n h động hình thái trở nên từng người bất đồng lột ra hình thái chúng nó lột ra rồi nn kiểu xe bên cạnh một tên kiến binh nhìn thấy loại tình huống này một bên xạ kích một bên nói đồng thời tâm tình cũng trở nên mười phần khẩn trương đối với bọn hắn những thứ này kiến binh mà nói lột ra dị t r ù n g chính là t ử thần nửa phút cắt lấy rơi cánh m ạ n g của bọn họ từ trái phải quanh co tấn công nhược điểm nhìn thấy dị chủng tiến hành lột ra hã cụ dù mạ xảo lần nữa ra lệnh hiểu được tiểu đội e từ trái phải phương tấn công nghe được mệnh lệnh của ạ g ụ dù m à xảo các binh lính kiến rất nhanh liền đem tất cả dị trùng vây lại cộc, cộc, cộc, cộc. một trận dày đặc tiếng súng âm thanh nhất thời ở trên bến cảng vào về vô số viên đạn rơi ở trên người dị trùng mặc dù những đạn này đối với dị trùng không có tạo thành tổn thương chút nào nhưng là để cho chúng nó n ử a bước khó đi Cơ lọc of. tại dị trùng bị kiến binh vây công đến không cách nào nhúc nhích thời điểm hệ ạ g ụ dù m à xảo một bên bẻ một cái vòng tay trên giết người bong cánh một bên nói hoàng đỉnh biến hình trên vòng tay trên lần nữa truyền ra kim loại chất cảm giọng nam ngay sau đó trên người hắn thật dày tầng kia khôi giáp mang theo một cổ cường đại tề lưu trong nháy mắt văng ra theo mặt nạ hình thái biến thành kỵ sĩ hình thái katov lô xác vốn là theo ấu trùng hình thái chuyển hóa thành đặc thù hình thái quá trình bởi vì c ả mẹn gì đợi hệ thống là bắt t r ư ớ c sức mạnh cho nên cũng có giống nhau quá trình kỵ sĩ nhất định phải vừa kêu c a t o v bên khởi động dẹ tờ trên chốt mở điện làm dẹ tờ hưởng ứng giống nhau mệnh lệnh sau liền sẽ tháo trừ kỵ sĩ trên người trăng giáp theo sức mạnh to lớn nhưng tốc độ mau hơn kỵ sĩ hình thái thời bay ra ngoài vỏ cứng 2000 ms có lúc còn có thể đả thương địch thủ h ệ y ạ gù rủ mạ đại ca ngay tại hạ gù rủ mạ s à o bị ba cái lột ra dị trùng đánh chật vật không chịu nổi thời điểm một tên không có mang mũ bảo hiểm kiến binh một bên xạ kích một bên hô chẳng qua là hắn mới vừa bắn mấy súng liền bị một cái dị trùng đánh bay c ả h ệ y ạ mạ ừ nhìn thấy tên kia kiến binh bị một cái dị trùng đánh ngã xuống đất h ệ y ạ gù rủ mạ s à o liền kêu một tiếng bất quá tại hắn mới vừa kêu cho tới khi nào xong thôi hắn liền phát hiện một bóng người xuất hiện ở trên đỉnh đầu cái tên kia tại sao ngươi lại ở chỗ này hắn nhất thời ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cái hắn hết sức chán ghét người đang đứng tại cách vách lầu trên phòng mà người này chính là s á o dị tẹn đủ chẳng qua là s á o dị tẹn đủ không để ý đến hắn một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ máy móc bỏ cánh cứng liền bay đến trên tay hắn chính là c ả mẹn dị đ ỡ cả bụ tổ biến thân khí biến thân theo s á o dị tẹn đủ một câu nói cũng đem màu đỏ máy móc bỏ cánh cứng bình an đến trên đ a i lương thời điểm s á o dị tẹn đủ thì trở nên thân trở thành ca mẹn dị đờ cả bụ tổ g i á đấu sao g ì tẹn đủ biến thân để cho ạ gụ dù mạ xảo cả người đều mộng bức rồi bởi vì tại trước đây không lâu hắn đem sao g ì tẹn đủ hông đái đà xấu tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn còn có thể biến thân trở thành cả mẹn g ì đờ đội trưởng mà ngay tại lúc này bởi vì ạ gụ dù mạ xảo ngẩn người những thứ kia dị chủng thiếu hụt trở ngại chúng nó lực lượng chủ yếu nhất thời bị dị chủng đánh cho tác tác ngắn ngủn mấy giây trong thời gian liền có mấy người bị thương nặng thậm chí trực tiếp bị giết chết biến thành xong người sao g ì tẹn đủ không để ý đến ngẩn người ạ gụ dù mạ xảo mà là theo nhà ở lên lầu chót n g à xuống gia nhập đối kháng dị t r ù n g trong chiến đấu trợ giúp những thứ kia bị dị t r ù n g đánh thiên về một bên kiến binh chẳng qua lại ạ gụ dù mạ xảo đã bị l ử a giận che mắt hoàn toàn liền không quản những thủ hạ của mình trực tiếp một quyền đánh vào trên người của xảo dị tẹn đủ đưa hắn đánh tới một bên cho hay bắt đầu nhìn lấy trên bến tàu xảo dị tẹn đủ cùng ạ gụ dù mạ xảo ở phía xa nhà lầu trên thiên đạo l ă n g cười càng thêm rực rỡ đồng thời dội ra tay trái của mình một sợi dây lưng liền ra hiện ở trên tay hắn cũng bị hắn beo lên ngang hông bên phải dôi tay ra một cái màu xanh lá cây máy móc châu chấu cũng ra hiện ở trên tay hắn chương ba trăm tám mươi thiên diệt kỷ có tờ tại kỷ có tờ xuất hiện tại thiên đạo lăng trên tay phải thời điểm đều không ngừng dãy r u ộ n cố gắng muốn từ trong tay của thiên đạo lăng tránh thoát h ừ cảm nhận được trong tay sức phản kháng lượng thiên đạo lăng lạnh rên một tiếng tay phải nhất thời phát lực trực tiếp đem kỷ có tờ phản kháng đ è xuống thiên đạo lăng hiện tại t h ì t h ể lực buộc phát sớm thì đến được năm sáu tấn trình độ kỷ có tờ sức mạnh mặc dù có thể dễ dàng tránh thoát người bình thường sức mạnh cũng đối với bọn họ tạo thành nghiêm trọng tổn thương nhưng đối với thiên đạo lăng mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì khoảng cách lấy được kỳ cọp tở cùng tụ nờ học tở hai cái này dĩ đờ xịt k h è m đã qua hơn một tuần lễ rồi bất quá bởi vì vì chúng nó cũng không thích thiên đạo lăng cho nên cho tới nay cũng không có thuận theo ý của thiên đạo lăng mỗi lần hắn lấy ra thời điểm đều sẽ phản kháng không qua thiên đạo lăng cũng không có tâm tình cùng những thứ này trí tuệ nhân tạo tâm sự hơn một tuần lễ thời gian căn cứ dẹp nghiên cứu tài liệu hắn rất nhanh liền tìm tới một cái giải quyết dĩ đờ xịt k h è m trí tuệ nhân tạo trình tự sẽ căn cứ sở thích của mình lựa chọn thích năng giả cái vấn đề này biện pháp mà cái biện pháp này chính là tiêu trừ hết chúng nó trí chí năng trình tự hơn một tuần lễ trước Hắn tại h e đem kỳ cọp tờ chế trụ sau thiên đạo lăng trên tay trái liền xuất hiện một cái chỉ có lớn chừng móng tay bỏ túi thiết phiến cái này thiết phiến chính là giải quyết dị đờ xịt thèm trí tuệ nhân tạo trình tự biện pháp chỉ thấy thiên đạo lăng đem thiết phiến nhẹ nhàng rán vào trên đầu của kỳ cọp tờ nhất thời một chút bỏ túi máy móc xúc tu liền từ thiết phiến trên t o á t ra cũng cắm vào trong cơ thể của kỳ cọp tợ tại máy móc xúc tu xin đi vào trong nháy mắt kỳ cọp tợ đang kịch liệt run r u y không ngừng mà dãy u i ụ a muốn theo trong tay của thiên đạo lăng tranh thoát sức mạnh so với trước kia lớn hơn nhiều chẳng qua là cái này đều là phí công cái này thiết phiến nhưng là đặc biệt vì đối phó dị đỡ xịt kèm trí tuệ nhân tạo c h ì n h tự chế tạo ra hơn nữa chế tạo phương pháp toàn bộ đều là căn cứ chế tạo dị đỡ xịt kèm tài liệu chế tạo mà thành đúng như dự đoán tại thiết phiến xâm phạm xuống kỳ cọp tợ sức phản kháng lượng càng ngày càng nhỏ không tới một phút liền hoàn toàn mất đi động tĩnh chủ nhân kỳ cọc cờ trí năng trình tự đã hoàn toàn tiêu trừ thiên diệt trí năng trình tự thay đổi hoàn tất tại kỳ cọc cờ hoàn toàn mất đi động tĩnh thời điểm thiên đạo lăng trong thai nghe liền chuyển đến nữ hoa âm thanh nghe được nữ hoa âm thanh thiên đạo lăng khỏe miệng hơi v n h lên hắn biết chính mình thí nghiệm thành công biến thân đang thí nghiệm sau khi thành công trong miệng của thiên đạo lăng nhẹ nhàng phun ra hai chữ cũng tại trên đai lưng ấn xuống một cái đai lưng nhất thời nhưng mở ra một cái cớ nhỏ sân t ư ợ n g lúc mới bắt đầu thiên đạo lăng cho là ca mẹn dĩ đờ mỗi lần biến thân cũng phải gọi đi ra chỉ là vì gia tăng bầu không khí nhưng lấy được ca mẹn dĩ đờ hệ thống tài liệu sau hắn liền biết biến thân hai chữ này là trí năng trình tự mật mã chỉ có kêu lên biến thân cái này mật mã cũng lấy được trí tuệ nhân tạo trình tự thừa nhận đích người mới có thể biến thân thành ca mẹn dĩ đờ dĩ nhiên hắn cũng là có thể sửa chữa bất quá cái này muốn chờ sau này mới có thể sửa đổi bây giờ không có chuyên môn công cụ hắn thì không cách nào sửa đổi bên trong cụ thể thiết lập trình tự theo thiên đạo lăng mở ra ca mẹn dĩ đờ hệ thống hắn trên tay trái kỷ cóp ờ không đúng hiện tại chắc là thiên diệt kỳ cộp tơ mới đúng nhất thời phát ra một trận hồng quang theo trên tay trái của hắn nhảy đến đ a i lưng cỡ nhỏ sân t h ư ợ n g trên hoàng trung biến thân trên kỳ cộp tơ một trận ánh sáng màu xanh nhất thời từ hông mang bắt đầu hướng thiên đạo làng toàn thân lan tràn không tới một giây trên người của thiên đạo làng chỉ mặc một cái đỏ mắt đầu có sừng nhọn áo giáp màu xanh lục biến thành ca mẹn gì đờ kỳ cộp tơ kỳ cộp tơ là ca mẹn di đờ hệ thống thử làm hình không có mặt nạ hình thái bởi vì bị dẹt bỏ qua sở dĩ phải tìm bị bỏ qua người làm biến thân người dì đ ờ dùng sức bật hết sức lợi hại dì đ ờ ký uy lực cũng rất lớn ba ta là phân c ắ t tuyến bốn ngươi dự định để cho bộ hạ của ngươi chịu chết đi không một bên khác bị ạ gụ dù mạ x á o đi máy bay xảo dị tẽn đủ nhìn một cái cách đó không xa bị dị chủng còn ăn hiếp kiến binh sau liền nhìn lấy ạ gụ dù mạ x á o hỏi ta muốn tiêu diệt ngươi nhất định phải tiêu diệt ngươi không làm như vậy ta không phải ta rồi hệ ạ gụ dù mạ x á o lạnh lùng nói hắn đã lâm vào ma chướng bên trong rồi không bao giờ nữa là cái đó yêu mến bộ hạ ạ gụ dù mạ xảo Gào xong một tiếng xào o n tiếng g gụ một mạ ạ rủ nhanh trong hướng xào dì tẹn đủ tiến lô ê n chuẩn n c bị ù xác n biến hình, chén in. g quẹ Mà đang ở đem ạ gù rủ mạ xào thổi bay sau một tên kiến binh bị siêu ra tốc hóa dị chủng đánh bay đến bên cạnh hắn nhìn lấy té xuống đất đã mất đi ý thức kiến binh sao dì t ẹ n đủ nhìn một cái sau mở miệng nói sau đó tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái đai lưng bên phải nửa tấn kim loại chất cảm nam tiếng vang lên sao dì t ẹ n đủ cả thế giới trở nên dị thường chậm chạp giống như bị thả chậm gấp mấy chục lần Cơ lọc cốt, khởi động sau tại t r u n g quanh thân thể lưu động nhanh tử khiến cho tự thân tại thời gian lưu bên trong tự do hành động cái này vốn là dị chung năng lực cho nên nhân loại bình thường không cách nào cùng đối kháng chỉ có trang bị dị đ ỡ xịt tẻm nhân loại có thể có kỹ năng này mới có thể cùng lột á c dị chung đối kháng cùng cái khác dị đờ xị tẻm chức năng một dạng nhất định phải đi qua kỵ sĩ tuyên cao sau ấn biến thân khí bên trái cạnh nút ấn tới khởi động vì phòng ngừa cho chứa người thân thể tạo thành gánh vác c ờ lọc c ụ t vài giây sau sẽ phát ra c ờ lọc c ụ t vở âm thanh dừng lại c ờ lọc c ụ t làm kỵ sĩ lấy được hỉ ở ghẹ tở sau khởi động sẽ biến thành hỉ ở hình thái hơn nữa hỉ ở hình thái do nguyên lai c ờ lọc c ụ t thăng cấp thành hỉ ở c ờ lọc c ụ t so với phổ thông c ờ lọc c ụ t so sánh hỉ ở c ờ lọc cụp tốc độ nhanh hơn có thể ngồi nhanh từ lưu qua lại thời không dị chúng lãnh tụ là một t ư ơ n g chữa có thể sử dụng cao cấp nhất cỡ lọc cụp thậm chí có thể dừng lại thời gian tiến hành siêu tốc h ó a sau s à o dị tẹn đủ rất nhanh liền đem cái kia ba đầu đang tại đánh chết kiến binh lột g a dị trùng đánh bay cơ tóc cút mà đang ở s à o dị tẹn đủ đem ba đầu lột g a dị trùng đi máy bay thời điểm một bên khác cũng chuyển đến siêu gia tốc h ó a âm thanh hệ hạ cụ rủ mạ xảo trong nháy mắt đi tới xào dị tẹn đủ bên cạnh đối với xào dị tẹn đủ phát động tấn công vành vành vành hai người nhanh chóng giao thủ mấy chiêu cơ tóc cút bất quá vừa lúc đó lại có một đạo siêu gia tốc hoa âm thanh từ một bên chuyển tới ngay sau đó một đạo bóng người màu xanh lục nhanh chóng đi tới hai người bên cạnh đang tại chiến đấu hai người đều bị cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện bóng người màu xanh lục kinh sợ rồi chương ba trăm tám mươi mốt thê bệ hệ bại người nào nhìn thấy đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại màu xanh lá cây c ả mẹn gì đờ h ệ ạ gụ dù m à s ả o liền mở miệng d o hỏi hắn giao cho ta chẳng qua là màu xanh lá cây c ả mẹn gì đờ không có trả lời vấn đề của ạ gụ dù m à s ả o mà là đối bên cạnh s ả o gì tẹn đủ nói Ừm. nghe được màu xanh lá cây cạ mẹn dĩ đờ mà nói xảo dĩ tẹn đủ sửng sốt một chút sau đó liền gật đầu một cái thông qua âm thanh cùng với cái kia cho chính mình cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn đã đại khái biết trước mặt cái này màu xanh lá cây c ả mẹn gì đỡ là ai nói xong sau liền nhanh chóng đi t r ợ giúp các binh lính kiến xử lý dị trùng đáng ghét nhìn thấy sao gì tẹn đ ô đi hãy hạ gụ rủ mạ s a o nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng cũng chuẩn bị đuổi theo chẳng qua là hắn vẫn chưa đi mấy bước liền bị biến thân trở thành kỳ cọp t ỡ thiên đạo lăng chặn lại đối thủ của ngươi là ta ngăn t h ở hạ ụ rủ mạ xào đường đi thiên đạo lăng mở miệng nói đi chết đi nhìn thấy thiên đạo lăng cái này gây trở ngại người của hắn hệ、hey, hạ gụ dù mạ xảo vô cùng tức giận nhất thời hướng về phía thiên đạo lăng vung ra một cái quả đấm vảnh một tiếng hệ、hey, hạ gụ dù mạ xảo quả đấm rơi vào trên người của thiên đạo lăng chẳng qua là để cho hắn kinh ngạc chính là thiên đạo lăng không phản ứng chút nào giống như không có bị đánh tới đúng còn không có đợi hạ gụ dù mạ xảo suy nghĩ ra thiên đạo lăng vì sao lại không có việc gì hắn cũng cảm giác được bụng mình đau nhói cả người liền hướng sau bay đi song phương lực lượng hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc nếu như người bình thường mặc vào cả mẹn dĩ đỡ khôi g i p cũng biến thành kỵ sĩ hình thái mà nói quyền lực sẽ đạt tới ba tấn tả hữu mà cước lực sẽ đạt tới sáu tấn đến bảy tấn tả hữu cụ thể chỉ số căn cứ cái thân thể của con người tư chất cùng với ca mẹn dì đờ khôi giáp chất lượng tới quyết định hệ ạ gù rủ m à xảo tại không được biến thân trước chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thiên đạo lăng cũng không giống nhau cho dù không mặc ca mẹn dì đờ khôi giáp thiên đạo lăng thịt thể lực lượng liền có thể đạt tới năm sáu tấn trình độ hiện tại mặc vào ca mẹn dì đờ khôi giáp lực lượng của hắn càng là đã lấy được tăng lên rất nhiều tiện tay một quyền cũng có thể đạt tới tám chín tấn trình độ cũng liền so với ạ gụ dù mạ xảo tại mặt nạ hình thái thời điểm sức mạnh không kém bao nhiêu làm sao có thể bị thiên đạo lăng một quyền đánh té xuống đất ạ gụ dù mạ xảo che lấy bụng của mình một mặt khiếp sợ nhìn lấy thiên đạo lăng bụng của hắn vẫn còn đang mơ hồ đau cả mẹn d ì đờ khôi giáp trừ có thể tăng cường thích năng giả sức mạnh tốc độ bên ngoài điểm trọng yếu nhất chính là lực phòng ngự tất cả công kích đang công kích đến cả mẹn d ì đờ trên khôi giáp mặt thời điểm đều sẽ triệt tiêu rất lớn một bộ phận mà còn lại bộ phận công kích là sẽ thông qua khôi giáp chi nhánh đến toàn thân lực phòng ngự kinh người hơn nữa đang mặc lấy cả mẹ gì đ ỡ khôi giáp sau thân thể liền sẽ phải chịu cả mẹ gì đ ỡ khôi giáp bồi bổ sẽ theo thời gian mà tăng cường ăn mặc người thân thể tố chất cái này cũng là vì cái gì mỗi một cái cả mẹ gì đ ỡ thích năng giả có thể lấy thân thể chống lại quái nhân nguyên nhân mà bây giờ thiên đạo lăng một quyền lại có thể để cho hắn cảm thấy mãnh liệt như vậy cảm giác đau có thể vô cùng rõ ràng mà nói rõ thiên đạo lăng sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần dĩ đờ sơ tình bất quá ạ gụ dụ m à rủ mà xảo cũng sẽ không bởi vì đơn giản như vậy thất bại mà bưng tha tay phải nhất thời ấn xuống một cái trên tay trái máy móc giết người bóng sau đó nhanh chóng hướng thiên đạo lăng chạy nhanh mà đi trên tay trái máy móc giết người hòng phần đôi nhất thời đưa ra một cây châm dài h ệ ạ g ụ dù mạ xảo chuẩn bị sử dụng tất sát kỹ đi đối phó thiên đạo lăng tay phải nhẹ nhàng kéo một cái trên đai lưng máy móc châu chấu chân sau đồng thời trong miệng nhẹ giọng hô di đã d i ù m kỵ sĩ nhảy đồng dạng một đạo kim loại cảm nhận nam tiếng vang lên máy móc châu chấu trung ương đ á quý màu đỏ liền tản mát ra một trận trói m ắ t hào quang màu đỏ một trận ánh sáng màu xanh liền từ thiên đạo lăng nhẹ nhàng giật mình liền trực tiếp nhảy đến hơn năm mươi m giữa không trung ẩm thiên đạo lăng lần này nhảy cũng để cho ạ gụ dù mạ xảo công kích rơi vào khoảng không hắn trên tay trái châm dài chẳng qua là chúng mục tiêu thiên đạo lang mới vừa chỗ đứng trực tiếp trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hầm đ ộ n g d i đơ kít kỵ sĩ、si、đá mà tại ạ gụ r ù mạ xảo tức giận đem châm dài theo trên mặt đất rút ra thời điểm hắn liền nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng để cho hắn kinh hãi không thôi âm thanh nghe được thanh âm ạ gụ r ù mạ xảo nhất thời ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại dọi vào trong mắt của hắn chính là một mảnh ánh sáng màu đỏ còn không có đợi hắn thấy rõ ràng hồng quang là cái gì hắn cũng cảm giác được lồng ngực đau nhói một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào trên người của mình Hắn cả người n cả ấ tại t h bị c siêu này cổ cự l da tốc, tốc hóa kết thúc đồng thời máy móc giết người ông cũng nhanh chóng theo hạ g ũ rủ mạ xảo trên tay trái kỵ sĩ vòng tay rời đi hạ gụ dù mạ xảo mới vừa bưng tha đội hữu hành vi đã để cho nó không lại nguyện ý để cho hắn trở thành thích năng giả rồi chỉ bất quá máy móc giết người hong còn không có bay đi nó liền bị thiên đạo lăng bắt được thiên đạo lăng nhưng sẽ không để mặc cho bất kỳ một cái nào cả mẹn gì đ ỡ hệ thống theo trên tay của mình thoát đi bắt lấy máy móc giết người hong thiên đạo lăng trực tiếp đem máy móc giết người hong vứt xuống trong không gian chứa đựng sau đó hắn liền hướng té xuống đất không thể động đậy ạ g ụ dù mạ xào đi tới chuẩn bị đưa hắn cả mẹn gì đ ỡ vòng tay lấy đi không không thể làm như vậy ngược ở bên trong hầm đ ộ n g ạ g ụ dù mạ xào nhìn thấy thiên đạo lăng theo tay trái mình trên lấy xuống kỵ sĩ vòng tay liền vô cùng chật vật ngăn cả nói chẳng qua là hắn ngăn cản đều là thiên đạo lăng hoàn toàn không để ý đến hắn tại thiên đạo lăng đem ạ gụ dù mạ xảo cả mẹn dĩ đở vòng tay bắt vào tay sau trong hai của hắn liền vang lên thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở đánh bại cả mẹn dĩ đở theo bé đạt được mười nghìn điểm linh hồn địa ba đồng thời trung cực nhiệm vụ nhiệm vụ ẩn trong cũng nhiều ra một cái mới hoàn thành điều kiện theo bệ ẹ, bé đai lưng mười một nhìn thấy đánh bại ạ gụ dù mạ xảo sau khen thưởng thiên đạo lăng khỏe miệng hơi vệt lên đi tới cả mẹn dĩ đở cả vụ tổ thời gian chẳng qua chỉ là ngắn ngủn hơn một tuần lễ thời gian bao gồm u n học tợ cùng kỳ cọp tợ ở bên trong hắn cũng đã thu được ba chục ngàn điểm linh hồn điểm vô cùng dễ dàng chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có thật nhiều dị t r ù n g chờ đợi hắn tiêu diệt hắn dám khẳng định ở cái thế giới này hắn thật sự có thể thu được linh hồn điểm có thể so với ở trong thế giới pacific gym lấy được càng nhiều hơn chương ba trăm tám mươi hai tức quái tại đem thế bệ eddie đờ xịt kèm lấy đi sau thiên đạo lăng cũng không có rảnh rỗi lần nữa mở ra siêu gia tốc hóa nhanh chóng hướng bến tàu những địa phương khác chạy đi hắn nhưng không có quên nơi này còn có ba đầu lột ra dị chủng không có tiêu diệt nếu như bị xáo dị tẹn đủ trước hắn một bước tiêu dị nói với hắn mà nói đây chính là đại tổn thất lớn đây chính là ước chừng mười lăm phẩy không không không điểm linh hồn điểm đánh bại thành trùng hình thái dị trùng linh hồn điểm đã sửa đổi vì mỗi đầu năm nghìn điểm hắn cũng sẽ không lãng phí hết tại kho hàng bến tàu trong đường phố biến thân trở thành cả bụ tổ xáo dị tẹn đủ tại ba cái màu sắc khác nhau lột ra dị trùng dưới sự vây công lộ ra thành thạo đồng thời đưa tay tại trên đai lưng máy móc bỏ cánh cứng trên ấn xuống một cái một kim loại chất cảm nam tiếng vang lên đang tránh né mấy lần công kích sau đó mới lần ấn xuống một cái Hai, Dì đờ kít. bất quá khi xáo dị t ẹ n đủ hắn nhấn thứ hai nút tấn thời điểm trên bầu trời liền truyền đến kỵ sĩ đá kỵ sĩ tuyên ngôn cái này làm cho hắn sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn lên liền thấy thiên đạo lăng thật sự biến thành màu xanh lá cây ca mẹn dị đỡ từ trên trời hạ xuống một cước đá vào màu vàng cái con kia lột ra trên người của dị t r ù n g chẳng qua là cái này còn không có xong chỉ thấy thiên đạo lăng bên trái trên chân một cái tương tự với châu chấu lui về phía sau kỳ quái trang bị trợt bắn ra mới vừa đá xong một cước thiên đạo lăng lần nữa đá ra một c ư c đá vào mặt khác một cái màu bạc dị chủng phía trên ngay sau đó cái này kỳ quái trang bị lần nữa bắn ra lại một cước đá vào còn lại cái con kia màu đen trên người dị trùng tại mỗi chỉ trên người của dị trùng đá một cước sau thiên đạo lăng công kích cũng dừng lại vững vàng rơi vào ba cái trung gian vành vành vành theo thiên đạo lăng trở về mặt đất ba đạo tiếng nổ vang lên ba cái dị trùng trực tiếp phát sinh phát sinh nổ tung màu xanh lá cây máu thịt bắn tung tóe đầy đất đánh chết thành trùng hình thái dị trùng ba cái đạt được mười lăm nghìn điểm linh hồn điểm ba tại ba cái dị trùng nổ tung trong n g y mắt thiên đạo lăng cũng nghe được thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở người rốt cuộc là nhìn thấy thiên đạo lăng dễ dàng như vậy liền đem ba cái dị trùng tiêu diệt sáo dị t h ẹ n đủ liền muốn hỏi hắn một vài vấn đề tỉ như hắn vì sao lại biến thành ca mẹn dí đơ nhưng còn không có đợi hắn hỏi ra cái vấn đề này thiên đạo lăng liền trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục tại chỗ biến mất ngay sau đó trên bến tàu liền chuyển đến n n từng đường tiếng nổ thiên đạo lăng đang dọn dẹp còn lại những thứ kia nhộng hình thái dị trùng những thứ này nhộng hình thái dị trùng mặc dù chỉ có năm trăm điểm linh hồn điểm nhưng thịt mỗi cũng là thịt cộng lại cũng là một k h o ả n không ít linh hồn điểm thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ mới vừa đó là tại trong kho hàng bị màu xanh lá cây máu thịt dính đến khắp người đều là c ả ghệ mị vẻ mặt hết sức khiếp sợ nhìn lên trước mặt d n g tuyết kho hàng tại năm giây trước ở trước mặt của hắn đang có năm sáu con dị trùng đang bao vây chính mình cùng với một chút kiến binh người may mắn còn sống sót đang tại hắn cho là mình phải bị g i ế t thời điểm hắn liền phát hiện một đạo tia chớp màu xanh lục xẻ qua ngay sau đó tất cả dị trùng liền phát sinh nổ tung trực tiếp chia năm xẻ bảy m à chết để cho hắn hoàn toàn không phản ứng kịp bất quá có một chút có thể khẳng định là mới vừa cái tia tia chớp màu xanh lục nhất định là ca mẹn dí đơ chẳng qua là hắn không nghĩ tới cái nào cả mẹn gì đờ làm à u xanh lá cây c ả gậy m ì ngươi không sao chớ ngay tại cả gậy mì còn chỗ đang khiếp sợ trạng thái thời điểm s à o gì tẹn đủ cũng đi vào trong kho hàng s à o gì mới vừa người kia là nhìn thấy tiến vào s à o gì tẹn đủ c ả gậy m ì liền mở miệng dò hỏi thiên đạo lăng s à o gì tẹn đủ một bên giải trừ biến thân một bên á p là hắn hắn làm sao có thể sẽ có cả mẹn gì đờ hệ thống nghe được câu trả lời của s à o gì tẹn đủ ánh mắt của cả gậy mì chừng thật to hơn một tuần lễ thời gian hắn cũng sớm đã quên mất t i ê n đạo lằng cái này cho hắn cảm giác thần bí nam tử thất thất bát bát không sai chính là hắn sao gì thẹn đủ gật đầu một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi chuyện bên này đã giải quyết như thế hắn cũng không có gì hay ở lại chỗ này dẹp trụ sở chính cao ốc tầng chót một cái năm sáu mươi tuổi đem tóc lược chỉnh chỉnh tề tề lao giả ngồi ở trên ghế ông chủ lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ ngũ quang thập sắc đường phố cảnh sắc chúng ta đã mất đi theo bệ hẹ hơn nữa căn cứ kiến binh tình báo c ư p đi kiến binh hư hư thực, thực là hơn một tuần lễ trước đánh mất kýt hôp ở bên cạnh lão giả bí thư thần tình nghiêm túc báo cáo cái gì nghe được bí thư báo cáo lão giả nguyên bản lạnh nhạt vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi chúng ta nên làm gì bây giờ thấy lão giả trở nên khó coi vẻ mặt bí thư nhất thời khẩn trương nói chuyện này vô cùng nghiêm trọng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lão giả tại d ẹ ẽ địa vị chuyện này ngươi không cần lo lắng ta sẽ xử lý lão giả nhất thời nói ta hiểu được bí thư nghe được lời của lão giả sau liền gật đầu một cái sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng hắn biết lão giả nếu nói như vậy nhất định sẽ có hắn biện pháp giải quyết chiến thần muốn khởi động rồi tại bí thư rời đi sau trong miệng của lão giả liền sâu kín nói ra một câu nói đồng thời hướng bên cạnh trên giá sách một bức hình ảnh nhìn lại mà người trong hình rõ ràng là cả ghệ m ì ạ dạ tạ tên lão giả này chính là cha của cả ghệ m ì ạ dạ tạ cả ghệ m ì lục c á ghệ m ì lục cha của cả ghệ m ì ạ dạ tạ đã là cảnh coi tổng thanh tra đồng thời cũng là d ẹ t lãnh đạo cao cấp người mặc dù bề ngoài gian trá nhìn xa trông rộng nhưng trên thực tế cũng là một gã chính nghĩa chi sĩ ba mươi lăm năm trước cùng nhật hạ bộ tiên sinh cùng nhau khai phá cả mẹn dị đờ hệ thống cũng đ ể cử chính mình không xuất thế con trai cả ghệ mì ạ dạ tạ vì gà tạc thích nam giả mặc dù cùng cả ghệ mì ạ dạ tạ có rất sâu đại câu nhưng theo người chủng chiến tranh tăng lên loại này đại câu cũng từ từ hóa giải sau khi chiến tranh kết thúc trả lời thông thường sinh hoạt ba ta là phân cắt tuyến bốn thiên đạo lăng trụ sở bí mật phòng nghiên cứu trong thiên đạo lăng đang vẻ mặt ung dung nhìn lấy phòng nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học hình người máy nghiên cứu phân tích thê bệ ẹp ù nợ học t ờ cùng với kỷ cọp tợ thê bệ ẹp cùng nợ học tợ đã giống như kỷ cọp tợ như vậy bị thiên đạo lăng tiêu trừ chúng nó nguyên bản trí tuệ nhân t cũng dốc vào mới ngọt ngào trình tự biến thành thiên diệt thệ bệ ẹ cùng với thiên diệt bù n e r học tờ hiện tại mặc dù thu được dị đờ xịt tem một bộ phận tài liệu cùng với ba cái thành phẩm dị đờ xịt tem nhưng thiên đạo lăng đối với nghiên cứu của dị đờ xịt tem vẫn là ở tại hiểu biết lơ mơ cũng chưa hoàn toàn lý giải xuyên tấu qua bất quá hắn cũng không có nóng n ả y hắn biết chính mình phá giải dị đờ xịt tem chẳng qua là vấn đề thời gian hơn nữa hắn còn biết một cái chứa đựng đại lượng dị đờ xịt tem địa phương mà chỗ đó chính là liên quan cốc phế tích bất quá liên quan cốc phế tích là dẹt cấm địa có thật nhiều vệ binh trông coi không phải là đơn giản như vậy liền có thể vào trong hơn nữa thiên đạo lăng cũng không nóng nảy hiện tại dì đờ xịt t è m tài liệu vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ cũng không cần lo lắng như vậy đi đạt được càng cao thâm hơn tài liệu chương ba trăm tám mươi ba cạ mẹn dì đờ dợ ra kẻ dợ ra kẻ thời gian trôi qua mấy ngày thời gian thiên đạo lăng theo bí mật của mình phòng nghiên cứu rời đi rồi mấy ngày nay thời gian hắn trừ đi ra ngoài tiêu diệt một chút dị t r ú n g bên ngoài thời gian còn lại đều đang nghiên cứu trong phòng đợi mặc dù thế bệ cùng t ú nờ học tợ cùng với kỷ cọp tợ đều là dì đờ xịt tem nhưng trong đó khác biệt vẫn là vô cùng đại u nợ học tợ cùng kỳ cọp tớ bởi vì là khảo sát bản hơn nữa đều là ban đầu chế bản cho nên tính năng cái phương diện đều không sai biệt lắm mà thế bệ cũng không giống nhau nó là một đời mới ca mẹn di đ ờ hệ thống cách tân rất nhiều thứ trong lúc nhất thời không có khả năng nhanh như vậy đem trong này cái gì cũng nghiên cứu triệt đề chủ nhân phát hiện mục tiêu nhân vật cả r a m à đại sú kệ cũng xác định họ vì giờ dạ kẻ thích năng giả ngày nay đang tại kiểm tra ca mẹn di đ ờ hệ thống tài liệu thiên đạo lăng liền nghe được nữ hoa tiếng nhắc nhở rất tốt lập tức cho ta đối với hắn hành tung tiến hành giám thị nghe được nữ hoa báo cáo thiên đạo lăng đem tài liệu khép lại hướng một bên phòng nghiên cứu đi tới đem t h ể bệ lấy đi sau thiên đạo lăng rời đi phòng nghiên cứu hướng cả dạ mạ đã s ủ kẹ vị trí hiện thời tiến tới tại tokyo một cái nào đó mọc đầy anh hoa thụ đỉnh núi nhỏ một đám nữ tính đang đang không ngừng thảo luận liên quan với hóa trang sự tình tại một bên khác người mặc tây trang màu đen xào dị tẹn đù đẹp trai hướng về kêu bảy nữ tính đi tới xem ra là ta thắng đang bị nữ tính bao vây vào giữa một cái mang theo đỉnh đầu bờ dẹp nam tính nhìn thấy xào dị tẹn đù đến sau liền cười nói nhìn đây chẳng phải là xào dị tẹn đù sao thực sự a a thật là đẹp trai tại s à o d ì tẹn đủ xuất hiện không bao lâu nguyên bản còn vây ở bên cạnh bờ dẹt nam những thứ kia nữ tính trong nháy mắt hướng s à o d ì tẹn đủ bay vọt mà đi toàn bộ người đều bị trên người s à o d ì tẹn đủ t à n mát ra tự tin cùng với đẹp trai dung mạo hấp dẫn đem s à o d ì tẹn đủ bao v ọ c vây quanh bờ dẹt nam bên cạnh cũng chỉ còn lại có một đứa trẻ cùng với một tên vẻ mặt lãnh đạo nữ tính cái này không thể nào đâu các ngươi quen biết sao nhìn thấy cảnh tượng như thế này trên mặt bờ dẹt nam nhất thời lộ ra nét mặt như đưa đám không phải là là các nàng nhận biết ta mà thôi giống như ai cũng biết ánh sáng của mặt trời v u y một dạng nghe được lời của b ờ dẹt nam xào dị tẹn đủ liền bình tĩnh nói hành thiên tri đạo tổng tư hết thể người đám kia vây quanh xào dị tẹn đủ nữ tính nhất thời dựng lên một cái xào dị tẹn đủ chỉ thiên thủ thế cũng miệng đồng thanh nói ra xào dị tẹn đủ thường nói tất cả nữ tính đều là hoa tươi mà hoa tươi đều biết chỉ có tại ánh sáng của mặt trời mang xuống mới có thể tách ra xào dị tẹn đủ vừa hướng b ờ dẹt nam đi tới vừa cười nói nhưng là trọng chất không năng lượng bợ dẹt nam không phục phản bác cái gì nghe được lời của bợ dẹt nam cùng ở phía sau s a o g ì t ẹ n đủ đám kia nữ tính liền khó chịu do hưng ơ là nơi này xinh đẹp nhất bất quá bờ d ẹ t nam không để ý đến các nàng mà là xuể bàn tay ra hướng chạm ở phía sau hắn tên kia vẻ mặt lãnh đ ạ m nữ tính nói khoác bức vẽ ra mà thôi làm sao có thể coi như là nữ tính bà nội nói qua tất cả nữ tính đều là giống nhau xinh đẹp hơn nữa nàng cũng không phải là người s a o g ì t ẹ n đủ cười một tiếng cũng không có bởi vì bờ d ẹ t nam mà nói mà có cái gì khó chịu ngược lại là lộ ra một tia khinh thường vẻ mặt nói ngươi nói cái gì vậy nghe được sao g ì tẽn đủ nói tên kia làm lý do hương nữ tính không phải là người bờ d ẹ t nam liền cảm thấy phi thường b u ồ n c ư ờ i người hóa song trang đều muốn dùng hạ t p nớt nước hoa đi từ trên người nàng không ngửi thấy cái mùi này đây là bởi vì cho dù màu sắc tự vệ cũng không đạt tới sao chép mùi trình độ sao g ì tẽn đủ một mặt tự tin nhìn lên trước mặt do hương nói tại sao g ì tẽn đủ mới vừa nói xong thời điểm do hương trên người nhất thời tản mát ra một cổ hồng quang bị vạch trần sau do hưng ơ cũng không có ý định nhận dấu đi vảnh nhìn thấy loại tình huống này vợ d ẹ t nam cùng với bên cạnh hắn tiểu lò lý đều bị cả kinh hà to mồm mà sao gì tẽn đ ủ là hướng về phía do hương vung ra một cái quả đấm trực tiếp để cho hương đánh lui hết mấy bước bị đánh lui do hương tại ánh sáng màu đỏ xuống x ả ra biến hoa lớn nguyên bản mê người dáng ngoài nhất thời trở nên giống như một cái cả người trên dưới mọc đầy gai nhọn la màu m xanh l à cây hình người con ruồi xấu xí vô cùng q u á i nhân a nhìn thấy như vậy một cái quái dị người phía sau những thứ kia nữ tính nhất thời phát ra một trận tiếng thét trói thai cháy mau sao gì tẽn đ ụ nhất thời hướng về phía các nàng nói nhìn g e được lời của lời sáo d t ẹ đủ sau, tất tính cả nữ l ậ p tức c h ạ y trốn từ Thiếu dẹt xuống nôn. nam cũng ngồi người xuống đi hướng về phía. Bờ sổm đám i hướng phía về c i kia ộ t t i ế này g gật không tiểu thần một linh hội cái, phải đầu lõ lì l ý thức thời ở bên vừa tìm một địa phương, giấu, đứng lúc giấu, ở bên nhịn. n vừa Vào địa xa xa à hơn chỉ nhộng hình thái mười dị trùng dít dối t h e o b ố n p h ư ơ n g t á m đám hướng ra. Hô! Hô! Hô! Nhìn vọng ra. lấy đám này dị chủng, dì tẹn r ù n g sáo dì t đủ cùng trong mắt của bờ dẹt nam đều lóe lên hàng quang trên bầu trời nhất thời liền có một con màu đỏ máy móc bọ cánh cứng cùng một cái màu xanh ra trời máy móc chuồn chuồn theo trên bầu trời bay xuống dưới màu đỏ máy móc bọ cánh cứng nhanh chóng bay đến trong tay của xào dị tẹn đủ một bên khác trong tay của bờ dẹt nam cũng móc ra một cây súng lục tay đem cái kia máy móc chuồn chuồn rất nhanh liền đáp xuống súng này đem trên trở thành một khẩu súng biến thân ít hai theo hai cái máy móc côn trùng hạ xuống hai người miệng đồng thanh hô lên kỵ sĩ tuyên ngôn nhất thời một trận hồng quang cùng một trận làm quang phân biệt theo hai người trên người n h ra biến thành ca mẹn dị đờ dựa vào cao siêu trong gió lưu háo nghĩa trung cực hóa trang thuật lấy được các phái nữ trái tim một cái khác mặt trái đối với phái nam lại lãnh đạo vô tình như thế nào đạt được giờ giả kẻ thích năng giả tư cách đến nay là một cái mê thứ mười một lời thốt ra trận thời điểm đã có thể biến thân nhưng là coi như kỵ sĩ đối với chiến đấu cũng không nóng lòng sau khi chiến tranh kết thúc cùng nói làm bạn vẫn làm người phụ trách hoa trang không quen hình dung dù sao phải nói nhắc nhở biến thân sau hai người nhất thời cùng cái này hơn mười chỉ dị trùng chiến đấu ở chung một chỗ À, tại chiến trường cách vách các gệ mị đang núp ở một viên anh hoa thụ phía sau nhìn lấy chiến đấu chẳng qua là tại hắn nhìn lấy thời điểm chiến đấu một cái dị trùng đ ỗ n g nhiên theo bên cạnh vào tới dọa hắn giật mình biến thân mà đang ở cái con kia dị trùng móng vuốt sắp muốn bắt cả gệ mị thời điểm Cả được gệ nghe mì một liền tới chuyển phía đạo sau biến thân kỵ sĩ trở u n nôn, đồng thời một t ậ n vàng sáng sáng trung quanh. Trường chuyển sáng vàng hồn nhìn liền hiện hiện chính mình người chính ngày trốn Biến thân màu mắt màu mì mấy là chiếu sau quay đầu xuất sau giờ gệ tia trói Thế tới tia hết phát tại trước lại phía phía sợ cướp đọc cả Cát tóc. 384, dạ kẻ. bệ Bị bị bệ bệ Y. Cơ thành thế bệ thiên đạo lăng không chút nào để ý tới một mặt ngạc nhiên cả gậy mì trực tiếp tiến vào siêu da tốc hóa trạng thái trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chấp màu vàng hướng chính mình khoảng cách gần nhất đầu kia dị trùng tiến lên dị đờ ợ sơ tình tại hướng dị trùng sông tới đồng thời thiên đạo lăng cũng trực tiếp sử dụng tất sắc kỹ hoàn toàn không có lãng phí thời gian dự định trên tay trái vậy do máy móc giết người hong thay đổi mà thành châm dài mang theo tia chấp màu vàng tại trên người của dị trùng sẽ qua c ơ lóc c over tiến vào siêu gia tốc hóa trạng thái hơn mười giây sau thiên đạo lăng cũng đình chỉ vành. vành vành vành tại hắn lúc n ừ n g lại những thứ kia nguyên bản đang cùng xào dị k ẽ n đủ cùng với cả dạ m ã đất sủ kẻ chiến đấu dị trùng trong nháy mắt phát sinh nổ tung không có có một con còn sống sót khí ở bên cạnh cả ghệ mi nhìn thấy loại tình huống này nhất thời hít vào một ngụ m khí lạnh trước mắt thế bệ h sức chiến đấu so với trước ạ gụ dù mạ xào thật sự biến thành thế bệ h sức chiến đấu hoàn toàn không phải là một cấp bậc thiên đạo lăng phát hiện mình phải đối phó dị trùng bị thiên đạo lăng tiêu diệt xào dị k ẽ n đủ liền đem ánh mắt của mình đặt ở trên người của thiên đạo lăng hắn không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian thiên đạo lăng dị đ ỡ xịt tèm cũng đã theo bắt đầu cái đó màu xanh lá cây dị đ ỡ xịt tèm biến thành t h ệ bệ ẹ hắn là thiên đạo lăng còn không có đợi thiên đạo lăng nói chuyện ở một bên cả gệ mì nghe được theo như lời nói của xào dị tẹn đủ sau nhất thời giật mình nhìn lên trước mặt cả mẹn dị đ ỡ t h ệ bệ ẹ mặc dù hắn biết thiên đạo lăng có thể biến thân trở thành bến tàu chỗ cứu mình màu xanh lá cây cả mẹn dị đ ỡ cùng với đem t h ệ bệ ẹ kỵ sĩ vòng tay lấy đi nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thiên đạo lăng lại có thể biến thành thế bệ ẹ mà là nhìn lấy đang cầm lấy dở dạ kẻ súng có chút mê mang c ả dạ mà sủ kẻ nói thiên đạo lăng chẳng lẽ ngươi lại muốn c ư ớ p đoạt chúng ta dẹt gì đờ xịt e m nghe được lời của thiên đạo lăng các lệ mỹ lần nữa cả kinh đồng thời một mặt cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng đối với thiên đạo lăng c ư ớ p đoạt thế bệ đưa đến dẹt đối phó dị t r ù n g thực lực giảm xuống rất nhiều sự tỉnh hắn nguyên bản là vô cùng kháng cự bây giờ thấy thiên đạo lăng muốn dở dạ kẻ các lệ mỹ liền cảm thấy vô cùng khó giải quyết đứng ở đối diện thiên đạo lăng cạ dạ mã đất xủ kẽ lại tỷ số động thủ trước trực tiếp theo mặt nạ hình thái chuyển hóa thành kỵ sĩ hình thái nhanh chóng hướng về phía thiên đạo lăng đánh ra một quyền cạ dạ mã đất xủ kẹ là một cái đối với nữ nhân phi thường cố chấp g i a hỏa vô luận nữ nhân kia có phải hay không q u á i vật chỉ cần là bị người tổn thương hắn cũng co ra mặt cho nên nhìn thấy thiên đạo lăng để cho hương tiêu diệt hết thời điểm hắn liền cảm thấy vô cùng không cam lòng mặc dù tại c ả mẹn dị đợi hệ thống g i a trị xuống c ả dạ mã đất ủ kẹ tốc độ cùng với sức mạnh đều được tăng lên rất nhiều nhưng đối với thiên đạo lăng mà nói vẫn là quá yếu rồi hơn nữa hắn cũng không có bị chuyên môn kinh nghiệm c ậ n chiến sơ hở t r ă m chỗ thiên đạo lăng tùy tiện đá ra một cước trực tiếp đem cạ dạ mã đất s ủ kẻ đá bay đụng ngã hơn mười cây anh hoa thụ mới dừng lại trong lúc nhất thời màu hồng anh hoa bay lượn khắp nơi bị thiên đạo lăng đá một cước cạ dạ mã đất s ủ kẻ cũng trong nháy mắt giải trừ cạ mẹn gì đờ hình thái biến trở về người bình thường các ngươi không cần thiết đánh nhìn thấy cạ dạ mã đất s ủ kẻ bỗng nhiên công kích thiên đạo lăng sau đó bị thiên đạo lăng một cước trong nháy mắt giết sau liền chạy ra khuyên can đại mất ớ với i giả vừa cùng với cả già mã đ trí chỗ nhìn đặt tên là tiểu, tiểu ló lì nhìn thấy cả già mã đất kẻ bị người đánh ngã, nhất thời khẩn ư nhớ i Tiểu ngôn, cổ, tuổi, thứ trong đất nôn, nguyên danh dữ cổ, nói mã sau ngồi một mình ở một thang đá trên gặp phải trong gió trong gió cho nàng một bình ô mai sữa b ò sau đó coi như người phụ trách hóa trang trợ thủ kiêm người giám hộ hòa phong gian hành động chung cũng là người thứ nhất nói xảo dị xử lý không thể ăn người dép từng bắt cóc nàng uy hiếp trong gió diệt trừ cạ bụ tổ sau đó âm mưu thất bại tại thứ mười tám nói khôi phục đi qua ký ức lại quên cùng trong gió cùng nhau thời điểm ký ức sau trở lại ruột thịt bên người của mẹ hai mươi bảy nói thời điểm đột nhiên nhớ lại trong gió nhiều lần gian khổ lần nữa cùng trong gió gặp nhau tiếp tục đền bù hắn sẽ không hình dung thiếu sót chi chi vừa lúc đó gắn ở bá súng d ĩ đ ỡ xịt tèm phía trên máy móc chuẩn chuẩn cũng vũ cánh chuẩn bị rời đi chẳng qua là nó còn không có bay bao xa thiên đạo l ă n g liền trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu vàng đi tới bên cạnh của nó thuận tay đưa nó nhận được trong không gian chứa đựng của mình ngươi không thể làm như vậy nhìn thấy thiên đạo lăng đem dở dạ kẻ lấy đi c ả c lệ mỹ lập tức chạy đến trước mặt của thiên đạo lăng cố gắng ngăn cản hắn chẳng qua là thiên đạo lăng vẫn không có để ý tới hắn đem k ẻ xuống đất phát ra một trận tiếng rên rỉ trên tay cạ dạ mã đất xủ kẻ dở dạ kẻ bá súng cũng nhận được trong không gian chứa đựng của mình tại đem dở dạ kẻ gì đỡ xịt kèm thu sạch đến không gian chứa đựng bên trong sau thiên đạo lăng liền giải trừ kỵ sĩ hình thái biến trở về người bình thường người tên bại hoại này. này mà đang ở thiên đạo lăng biến trở về người bình thường thời điểm tiểu lò lì tiểu ngôn liền chạy tới bên cạnh của hắn không ngừng mà dùng quả đấm nhỏ của mình gõ thiên đạo lăng thử bị tiểu lò lì gõ thiên đạo lăng cười một tiếng sau đó đưa tay phải ra nhẹ nhàng khoác lên trên đầu của tiểu lò lì ngay sau đó tiểu lò lì cặp mắt đã mất đi tiêu cự mềm nhũ ngược ngồi trên mặt đất đọc không nhìn thấy động tác của thiên đạo lăng cùng với ngược ngồi dưới đất tiểu lò lì thé xuống đất cả dạ mạ đã sủ kẹ nhất thời khẩn trương kêu một tiếng bên cạnh s á o dị tẽn đủ cùng cả gệ mị cũng dùng giật mình ánh mắt nhìn thiên đạo lăng bọn họ đều lấy vì thiên đạo lăng đối với đứa con nít này làm chuy tiểu lò lì gõ đối với thiên đạo lăng mà nói nhiều nhất cũng chính là cú l e t hắn còn không có hẹp h ỏ i đến bị một đứa trẻ đánh một cái liền giết người trình độ hắn chẳng qua là dùng tinh thần lực đi chợ giúp tiểu lò lì khôi phục mất đi ký ức mà thôi ngươi tại sao phải như vậy đối với một đứa bé làm ra loại chuyện này các g ệ mỹ rốt cuộc không nhịn được tức giận trong lòng rồi mới vừa thiên đạo lăng cướp đoạt dở dạ kệ thời điểm hắn liền vô cùng tức giận bây giờ thấy thiên đạo lăng đối với một cái nhỏ như vậy tiểu lò lì ra tay hắn liền không nhịn được nổi giận đùng đúng hét nhìn lấy tức giận cả n ệ mỹ thiên đạo lăng không có để ý hướng về phía hắn nhẹ nhàng đẩy một cái. t ừ bất quá còn không có đợi hắn đứng lên ngăn cản thiên đạo lăng các gậy mị liền thấy tiểu lò lì đứng lên hoang mang nhìn chung quanh đây chương ba trăm tám mươi lăm nhanh tử lưu thiếu nôn ngươi không sao chớ nhìn thấy tiểu lò lì tỉnh lại cả dạ m ạ đ ạ i sủ kẻ nhất thời chịu đựng thân thể đau đớn đứng lên khẩn trương nhìn lấy t i ể u lò lì dò hỏi đại sù kẻ ta không sao hơn nữa tên thật của ta kêu dị c o t ỉ n h lại tiểu lò lì sờ sờ thân thể của mình sau liền lộ ra một cái ngây thơ nụ cười nhìn lấy cả dạ m ạ đ ạ i sù kẻ nói t i ể u nôn ngươi khôi phục ký ức rồi hả nghe được câu trả lời của tiểu lò lì cả dạ m ạ đại sù kẻ cả gệ mị đám người nhất thời ngây ngẩn bọn họ đều biết rõ tiểu lò lì đã mất trí nhớ quên mất trước đây hết thảy mà bây giờ tỉnh lại sau lại còn nói tên của nàng kêu ziko hiển nhiên là đã khôi phục ký ức rồi ân ân mới vừa bị cái kia tên đại bại hoại sờ soạn một túi đầu sau ta liền khôi phục ký ức rồi tiểu lo lì mặc dù không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng có một chút có thể khẳng định là nàng khôi phục ký ức cùng thiên đạo lăng mò nàng không thoát được quan hệ thiên đạo lăng người rốt cuộc muốn làm gì ở một bên xáo dì tẹn đủ nghe được lời của tiểu lo lì sau liền nhìn lấy thiên đạo, lăng hỏi. Mặc dù chỉ gặp qua thiên đạo lăng mấy lần nhưng mỗi một lần thiên đạo lăng đều sẽ chọn tại mới kỵ sĩ xuất hiện không bao lâu sau xuất hiện hơn nữa còn cướp đoạt di đờ xịtèm cái này làm cho xáo dì t ẹ đủ không thể không cảnh giác di đờ nghe được vấn đề của s a o dị tẹn đủ thiên đạo lăng bước chân không ngừng mà trả lời vấn đề của hắn quả là như thế biết được thiên đạo lăng mục đích đúng như hắn tưởng tượng như vậy s a o dị tẹn đủ trong mắt nhất thời thoáng qua nhất tinh mang bất quá đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ bởi vì hắn cũng là ca mẹn d i đơ hơn nữa còn là sớm nhất xuất hiện một cái ca mẹn d i đơ chính nàng khẳng định cũng là mục tiêu của thiên đạo lăng chẳng qua là không biết thiên đạo lăng tại sao đến bây giờ còn chưa độc thủ cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không hiểu đồng thời hắn có dự cảm thiên đạo lăng khẳng định đang lưu tính đại sự gì cái Sạo gì, gì, gì. Gì, gì ở một bên cạ gệ mì nghe được thiên đạo lăng sau cùng mục tiêu là trong tay sạo gì ted đủ cạp bu tô nhất thời lộ ra giật mình vẻ mặt đồng thời nhìn hướng sạo gì ted đủ muốn nhìn một chút hắn tiếp theo tính thế nào yên tâm đi bà nội nói qua chỉ cần ta hy vọng mà nói vận mệnh tuyệt đối sẽ đứng ở bên ta hắn không phải thủ hiếp hắn theo thiên khẳng định, hắn không phải hai họ nhất định đánh mắt kẹn nói, trong giọng nói lăng lên khẳng định, biết hắn cũng không phải là đang nói、láo. trong tương lai hai người bọn họ trong lúc đó nhất định là có đánh một trận. gì đối biết lai là là láo, lúc là đù đạo đọc đó ta. một của của có Sao về phần trận chiến này kết quả rốt cuộc như thế nào chính hắn cũng không quá xác định bởi vì hắn cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mạnh mẽ đường kính lớn thấy nói cho hắn biết thiên đạo lăng có thể là hắn cả đời này trong gặp được người trong người mạnh mẽ nhất bất quá cho dù là như vậy hắn cũng, cũng không có vì vậy mà cảm thấy như đưa đám ngược lại cực kỳ khát vọng cùng thiên đạo lăng đánh một trận từ nhỏ đến lớn Vô luận là đối thủ như thế nào, hắn cũng không có coi ra gì, cũng chỉ có thiên đạo lắng mới có thể cho hắn như vậy một loại cảm giác bị áp bách. Ai, nhìn thấy sao gì k ẽ n đủ cùng ngày trước hoàn toàn khác nhau nặng nề cùng c h i ế n ý, c ả c lệ mi trong lòng vô cùng nặng nề. Bata là phân c ắ t t u y ế n bốn. Nữ hoa, sắt tật, sắt tật, cùng gà t ắ c t h é p đ ấ u hai bên tình huống như thế nào. Tại tranh đoạt giờ giả k i sau, thiên đạo lắng liền hỏi thăm nữ hoa liên quan với còn lại hai cái gì đ ỡ x ị c thèm sự tình. Căn cứ tài liệu biết được. Sạ t h í c h năng giả cả mệnh ị t rột hỷ dù dẹt d gì đang tại vì tiêu i vì t g kiếm lấy t lệnh a o gà tặc g ư ơ n g c ò n đ a n bên g thiên r Rất o n n g a hoa n nữ h h p ả trả t lời i h đạo lăng v ca mỹ khỉ rột đem tọa rủ a dị vị trí chỗ ở nhất thời bị nữ hoa thông qua trên đường phố cả mạ giặt giám sát kiểm tra đi ra rồi tại quyết định mục tiêu kế tiếp là c ả mỹ khỉ rột rủ dị sau thiên đạo lăng trực tiếp biến thân thành thế bệ ẹ、e. cưới dành riêng xe gắn máy cũng tiến nhập siêu g i a tốc hóa trạng thái lấy tốc độ nhanh nhất đi cả mỹ hỉ rột dù dị vị trí hiện thời cả mẹn gì đợ hệ thống dành riêng xe gắn máy đều là trải qua đ ạ c chế mặc dù bên trong nội dung cốt truyện xuất hiện qua cả bụ tổ cùng với gà tặc xe gắn máy dị t r ù n g hình thái nhưng cũng không có nghĩa là cái khác gì đợ xịt kèm dành riêng xe gắn máy không có dị t r ù n g hình thái thiên đạo lăng hiện tại ngồi thế bệ hẹ、e. dành riêng mổ tọ tại hắn tiến vào siêu da tốc hóa trạng thái sau cũng lập tức xảy cả thế giới ở trong mắt thiên đạo lăng trở nên vô cùng chậm chạp giảm bớt gấp mấy chục lần mỗi một lần tiến vào loại trạng thái này thiên đạo lăng đều sẽ cảm thấy vô cùng kỳ diệu bất quá loại trạng thái này mặc dù tuyệt không thể tả nhưng tiêu hao năng lượng lại hết sức to lớn ở trong thế giới ca mẹn gì đờ ca mẹn gì đờ trừ một bộ phận ca mẹn gì đờ hệ thống cho ra năng lượng khởi nguồn nói rõ bên ngoài còn có thật nhiều ca mẹn gì đờ hệ thống năng lượng khởi nguồn nhà nước là không có cho nhiên liệu thật giống như trống rông xuất hiện nhưng chân chính đã lấy được ca mẹn dĩ đờ hệ thống sau thiên đạo lăng liền phát hiện cũng không phải như vậy giống như thiên đạo lăng hiện tại vị trí cả mẹn dĩ đờ cả bụ tổ thế giới cả mẹn dĩ đờ hệ thống khởi nguồn liền là tới từ ở nhanh tử lưu va chạm sinh ra to đại năng lượng nhanh tử là siêu quang tốc hạt gọi tắt mọi người đối với tốc độ thấp hơn tốc độ ánh sáng vật chất lạp tử giải rất nhiều còn đối với tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng vật chất hạt nhanh tử lại biết rất ít tại thiên đạo lăng t r ư ớ c thật sự trải qua tất cả trên thế giới cũng không có nghiên cứu chứng minh nhanh tử là chân chính tồn tại mà tại cả mẹn dĩ đờ cả bụ tổ thế giới bởi vị dị trùng cùng với nguyên trùng loại này có thể tiến hành siêu ra tốc hóa sinh vật tồn tại quan hệ mà chứng thật nh đồng thời cũng bị một chút thiên tài khoa học ra tiến hành vận dụng cũng chế tạo ra hiện tại cả mẹn di đờ hệ thống không thể không nói đây là một hạng phi thường vĩ đại phát hiện thiên đạo lăng hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật mặc dù vô cùng tiên tiến nhưng chủ yếu đều là vũ khí cùng với bên trong tinh cầu khoa học kỹ thuật phương diện tại tinh tế lữ hành các phương diện nhưng cũng không am hiểu nhiều nhất cũng chính là tại chính mình tinh cầu phụ cận mấy cái tinh cầu đi lên được tìm tòi hơn nữa mỗi một lần tìm tòi thật sự thời gian tốn hao đều là lấy năm qua tính toán nếu như thiên đạo lăng lấy được hạng kỹ thuật này như thế hắn khoa học kỹ thuật sẽ theo tinh cầu văn minh thăng cấp làm tinh tế văn minh có thể chân chính bắt đầu liên quan đến tinh tế lữ hành ô n mẹn đỡ đang cùng trắng hình trùng chiến Trên g sai ra biệt thái bầu tím một vẹt màu lột tr lắm màu màu đấu. cả dị dị đở kha mèn gi dù di hai mươi tuổi kha mèn gi đờ sạt tật sạt tật biến thân người để làm anh quốc danh m ô n ít cảm tì h ngươi nhà dòng chính hậu duệ mà kiêu ngạo trên thực tế gia tộc đã sớm xa s u ố t trải qua xa xỉ sinh hoạt tại chỗ có trong lãnh vực đều lập trí đứng ở nhưng kỳ thật hắn thân phận chân thật là sát hại tỷ tỷ dị trùng thật sự màu sắc tự vệ mà thành chân chính bản t ô n sớm đã chết chẳng qua là màu sắc tự vệ thời điểm kha mèn giù dị đối với dị trùng hận ý để cho hắn quên mình là thân phận của dị trùng vẫn cho là chính mình tại sao mất đi ý thức mà còn sống sót tự xưng thay thế thần cơ múa kiếm nam tử bởi vì thân ái tỷ tỷ bị dị trùng giết chết cho nên lập trí muốn tiêu diệt tất cả dị trùng cũng tìm ra sát hại tỷ tỷ dị trùng báo thủ thứ hai mươi nói đoạn kết biết mình chính là sát hại tỷ tỷ dị trùng nhưng là mình cũng không biết tình sau đó hiểu được cảnh nhà xa suốt xa xỉ tác phong có chút thu liễm nhận định cả gậy mì bằng hưu tốt nhất từng một lần gia nhập qua địa ngục huynh đệ cố sự sau đoạn cùng giáp vệ nguyệt n nói yêu thương có một bộ phận là bởi vì tại giáp trên người thấy được tỷ tỷ bóng người bốn mươi lăm nói tại thiên đạo thuyết phục xuống gia nhập z bốn mươi sáu nói biết mình chính là hạt hình thời điểm tuyệt vọng mà đầu biển sau đó theo trong biển sau khi ra ngoài làm bộ thành ý thức bị c ắ n ư ớ t cũng thành là tối cường sau cùng xào dị thỏa thuận do chính hắn tới hấp dẫn tất cả cũng đem toàn bộ tiêu diệt cuối cùng bị c ả bụ tổ tờ phệt rẻ tờ bị thương nặng chết ở trong nhà trên ghế、G、d i đờ sơ lass kỵ sĩ chém cả mỹ dột dụ dị trong miệng k h ẽ quát một tiếng trong tay lợi kiếm liền mang theo một trận tia chấp màu tím cùng với màu tím nọc độc nhanh chóng về phía trước dị trùng chém tới Vânh lưới dao sắc bén nặng nề chém vào dị t r ù n g cứng rắn trên da thịt dễ như chở bàn tay đem dị t r ù n g cắt thành hai nửa đồng thời lợi kiếm trên năng lượng chuyển đến trong cơ thể của dị t r ù n g trực tiếp đưa đến phát sinh nổ tung h a đem dị t r ù n g tiêu diệt sau cả mỹ sĩ r ộ t dụ dỉ nhất thời phát ra một đạo tiếng cười khẽ mỗi tiêu diệt một cái dị t r ù n g dẹt đều sẽ thanh toán hắn một khoản không rẻ thù lao ừ ngay tại cả mỹ sĩ r ộ t dụ dỉ chuẩn bị rời khỏi kỵ sĩ hình thái thời điểm hắn liền thấy trên bầu trời có một đạo màu vàng cạ mẹn dị đỡ đang lái một đài máy móc giết người n g n ắ xuống ngươi là nhìn lấy cái này không nhận biết ca mẹn dĩ đờ c a m i s k i r ộ t dù gì liền có một ít nghi ngờ giao ra sát thật u theo bầu trời rơi xuống thiên đạo lăng cũng không nói chút ít hư tình nói láo trực tiếp đem mục đích của mình nói ra ngươi chính là cái đó cướp đoạt gì đờ xịt t è m cường đạo nghe được lời của thiên đạo lăng c a m i s k i r ộ t dù gì nhất thời nhớ lại thiên đạo lăng là ai đó chính là đoạn thời gian trước dẹt cho hắn một cái nhiệm vụ đem cướp đoạt cả mẹn gì đờ hệ thống cường đạo đánh bại cũng đem những thứ kia bị cướp đoạt đi gì đờ xịt tem mang về dẹt đối với chuyện này vô cùng coi trọng cho ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt giá cả Khoảng trả h hắn chỉ thời ờ cường i gian kiếm cái gian đang này này tên đoạn là một mực tìm tìm một đoạn thời gian rất dài đều đạo, ấ xuất t tìm tới tại t dài hiện hiện. đều được, Hugh. không không nghĩ có r lời cả m ị hỉ rột rù d ì chính là thiên đạo lăng một cái quả đấm chỉ thấy thiên đạo lăng trực tiếp theo máy móc giết người bóng trên mẹ xuống và quả đấm của ta hướng về phía phía dưới cả m ị hỉ rột rù d ì vung đi nhìn thấy thiên đạo lăng công kích cả m ị hỉ rột rù d ì cũng không có nói gì trực tiếp đem trong tay lợi kiếm n â n g lên ngăn cản thiên đạo lăng công kích nhưng hắn quá khinh thường thiên đạo lăng rồi thiên đạo lăng cùng bọn họ trước đối mặt dị trùng nhưng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc v â n h một tiếng cả mỹ hỉ rột rủ gì cũng cảm giác được một cổ không cách nào ngăn cản cự lực theo lợi kiếm đang lên tới cổ lực lượng này trực tiếp để cho hắn lợi kiếm theo trong tay lời ra trực tiếp cắm vào bên cạnh phía trên tảng đá làm sao có thể bị thiên đạo lăng một quyền đánh ném lợi kiếm cả mỹ hỉ rột rủ gì trong lòng vô cùng rung động hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng sức mạnh sẽ lớn như vậy ít nhất là hắn cấp ba hoàn toàn không cách nào ngăn cản v â n h thiên đạo lăng cũng không để ý cả mỹ hỉ rột rủ dị có hay không sừng sờ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 liền bị thiên đạo l ă n g dùng tinh thần nghiệm lực liền kiếm mang hạt nhận được trong không gian chứa đựng của mình lấy đi máy móc bò cặp sau thiên đạo l ă n g liền đem ánh mắt để ở một bên trên người c ả m ị h ì dột dù dì mặc dù c ả m ị h ì dột dù dì tính là nhân vật chính nhưng đây chính là năm nghìn điểm linh hồn điểm hơn nữa ở bên trong nội dung cốt truyện hắn cuối cùng vẫn là sẽ chết đi cho nên hắn cũng không có ý định bỏ qua cho hắn ngươi làm gì nhìn thấy thiên đạo l ă n g hướng chính mình đi tới c ả m ị h ì dột dù dì một bên che lấy bụng của mình một bên cảnh giác nhìn mình ngươi còn không biết mình là thân phận gì đi nhìn lấy cảnh giác k a m i s hy dột z u di thiên đạo lăng liền t h ả n như nói thân phận ta là anh quốc danh môn ít cap đi ngươi nhà dòng chính hậu duệ k a m i s hy dột z u di nghe được lời của thiên đạo lăng k a m i s hy dột z u di một mặt tiêu ngạo nói hắn đối với mình thân phận là vô cùng tự tin không ngươi là một đầu dị trùng nhìn lấy vẻ mặt tiêu ngạo k a m i s hy dột z u di thiên đạo lăng liền t h ả n như nói đồng thời trong cơ thể tinh thần lực hướng về phía k a m i s hy dột z u di thả ra đối với hắn đã đến một cái tinh thần ám chỉ a ta không phải là dị trùng ta không phải là dị trùng bị thiên đạo lăng tinh thần lực ám chỉ kích thích một cổ bị hắn phong ấn ký ức nhất thời theo trong đầu của cả m ị hỉ rột dù gì nhô ra đúng là hắn hóa thân dị trùng giết chết tỉ tỉ sự tỉnh nhớ lại đoạn này ký ức cả m ị hỉ rột dù gì vẻ mặt trở nên hết sức dữ tợn đồng thời trên người toát ra một trận hồng quang tại ngắn ngủn một giây đồng hồ trong thời gian theo một cái dữ tợn bỏ cạp hình dị trùng dị đờ sợ tình nhìn lấy ôm đầu gào thét cả mỹ hỉ rột dù dị thiên đạo lăng ấn xuống một cái trên tay trái máy móc giết người hong máy móc giết người hong phần đuôi nhất thời đưa ra một cây châm dài đồng thời một trận tia chấp màu vàng t o á t ra đem chung quanh chiếu sáng thành màu vàng kim chương 387, dị t r ù n g cách l ó é lên tia chấp màu vàng n óng thế bệ hẹ、e、châm dại không trở ngại chút nào đâm vào trong lồng ngực của ca mỹ dột dù gì mà ca mỹ dột dù gì cũng không có làm ra mảy may phản kháng tại biết mình là dị t r ù n g hơn nữa còn là giết chết chính mình dị t r ù n g hắn có thể nói là lòng như trong ngội cho dù tại mới vừa hắn có ngăn cản thiên đạo lăng công kích cơ hội cũng không có đi ngăn cản ngược lại giang hai tay ra đảm nhiệm do thiên đạo lăng đánh chết hắn、Ấm. cương đại nhanh tử dòng điện đang nhanh chóng phá hư thân thể của cả mỹ hí rột s ù dì không tới một giây cả mỹ hí rột s ù dì cũng cảm giác được ý thức của mình đã lung lay cách cái thế giới này chết rồi cả mẹ dì đ ỡ sắt đất sắt đất khen thưởng 2 0 i m ư nghìn điểm linh hồn điểm ba đánh chết bò cạp hình dị trùng khen thưởng 5 ă m nghìn điểm linh hồn điểm ba theo cả mỹ hí rột s ù dì tử vong thiên đạo lăng mà trong liền vang lên thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở một lần thu được 2 5 i m ư nghìn điểm linh hồn điểm có thể nói là kiếm lợi đánh chết cả mỹ hí rột dù dì sau thiên đạo lăng cũng thối lui ra dì đờ sị em biến trở về người bình thường rời đi bên bờ biển hiện tại hắn trừ bản một bên trong vàng b ạ c đồng ba cái gì đ ỡ xịt k è m bên ngoài còn dư lại cả bụ tổ gà tắc cùng với đặc cả bụ tổ ba cái gì đ ỡ xịt k è m không có đạt được bất quá hắn cũng không nóng nảy còn lại ba cái gì đ ỡ xịt k è m hắn có thể từ từ đi đạt được mà trong đoạn thời gian này hắn cũng không rảnh rỗi mới vừa dễ dàng đi tiêu diệt dị t r ù n g tới kiếm lấy linh hồn điểm phải biết tiến vào cái thế giới này sau hắn phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu gì đờ xịt tèm chân chân chính chính đi tiêu diệt dị chủng số lần cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là tại n h u cầu c ả mẹ dị đờ hệ thống thời điểm thuận tiện tiêu diệt thời gian một ngày một ngày đi qua tokyo trừ thỉnh thoảng phát sinh nổ tung cùng với có người nói nhìn thấy quái vật tình huống bên ngoài còn lại tình huống đều vô cùng bình tĩnh nhưng chỉ có một số ít người mới biết cái này chỉ là báo tố tới trước bình tĩnh thiên đạo lăng tại tranh đoạt xạ tuần sau chính thức trở thành d ẹ ệ n địch nhân số một bởi vì vì thiên đạo lăng đã đem bọn họ có thể khống chế tất cả dị đờ xịt k é m cướp đoạt để cho bọn họ đối kháng thủ đoạn của dị trùng giảm bớt rất nhiều hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cạ bụ tổ cái này nguyên bản kẻ địch tới tiêu diệt dị trùng n g à y nay thiên đạo lăng đi tới một tòa nhìn như phi thường thông thường kho hàng bên ngoài nữ hoa nơi này chính là gạ tặc vị trí chỗ ở sao nhìn lấy tòa này thông thường kho hàng thiên đạo lăng liền mở miệng dò hỏi vâng căn cứ tình báo nơi này chính là nhốt gạ tặc nơi trốn nữ hoa âm thanh rất nhanh thông qua thai nghe truyền trở lại tại xác định tình báo sau thiên đạo lăng liền hướng kho hàng đi tới mà đang khi hắn đi hướng kho hàng thời điểm trong kho hàng liền chạy rất nhiều kiến binh đi ra tất cả mọi người vô cùng cảnh giác nhìn lấy thiên đạo lăng tại biết thiên đạo lăng cướp đoạt g i đỡ xịt kèm sau d ẹ t bên này cũng đã phái ra số lớn binh lực đi phòng thủ thép đấu vị trí sở nghiên cứu đây là bọn hắn thật sự nắm giữ cái cuối cùng gì đờ x ị t h đem nếu như bị cấp đập đi như thế bọn họ liền không có kỵ sĩ đi đối phó dị trùng rồi cái này làm cho d ẹ t chân chính là cấp lãnh đạo nguyên trùng vô cùng hoảng sợ phải biết d ẹ t vốn là tồn tại tác dụng liền là bảo vệ bọn họ cùng với trợ giúp bọn họ thống trị toàn thế giới dĩ nhiên trừ hai chuyện này bên ngoài quan trọng nhất là một chuyện chính là vì đem người của toàn thế giới loại đều biến thành nguyên trùng để cho cái thế giới này trở thành nguyên trùng thế giới mà không là thế giới nhân loại cho nên đối với thiên đạo lăng loại này gây trở ngại nhiệm vụ bọn họ tiến hành tồn tại bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tồn tại nổ súng một người cầm đầu nguyên trùng màu sắc tự vệ kiến binh quan chỉ huy nhất thời hướng về phía bên cạnh kiến binh ra lệnh trường quan hắn là loài người bên cạnh những thứ kia kiến binh nghe được quan chỉ huy nói sau đều ngẩn ra mặc dù thiên đạo lăng cướp đoạt c ả mẹn gì đỡ hệ thống nhưng cũng chỉ là để cho bọn họ những thứ này cùng dị trùng chiến đấu kiến binh ghét thiên đạo lăng mà thôi cũng không có hận đến muốn giết chết hắn bây giờ nghe quan chỉ huy nói nổ súng bọn họ đều ngẩn ra Phải i b ế số lớn viên đạn nhất thời hướng thiên đạo lăng bắn tới không ít kiến binh đều nhắm mắt lại mặc dù bọn họ từng giết không ít dị chủng nhưng giết người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình quan chỉ huy nổ súng bắn chết thiên đạo lăng trong lòng liền có một ít không đành lòng nhưng rất nhanh bọn họ liền bị trước mặt phát sinh một màn kinh sợ rồi chỉ thấy những thứ kia bắn hướng thiên đạo lăng viên đạn đang đến gần thiên đạo lăng ba mét chỗ thời điểm liền quỷ dị ngừng lại dừng ở trên không thấy một màn như vậy chính bọn họ đều bị dọa biến thân vận dụng tinh thần niệm lực đem bắn hướng đạn của mình ngăn cản sau thiên đạo lăng cũng không có nói gì trực tiếp biến thân trở thành t h ệ bệ ẹ c ơ lóc cút biến thân trong nháy mắt cũng trực tiếp tiến vào siêu da tốc hóa hình thái trong nháy mắt đi tới nguyên trùng quan chỉ huy trước mặt người, người muốn làm gì nhìn thấy thiên đạo lăng đi tới trước mặt của mình nguyên chủng quan chỉ huy tâm tình khẩn trương d o hỏi mặc dù dĩ đ ỡ xịt kèm là bọn họ nguyên chủng vì bảo vệ chính mình mà chế tạo ra nhưng bọn hắn đối với dĩ đ ỡ xịt kèm cũng là hết sức sợ hãi nhìn thấy thiên đạo lăng biến thành thế bệ hẹ đứng ở trước mặt của chính mình sợ hãi trong lòng liền bắt đầu mở rộng bên cạnh kiến binh nhìn đi đến thiên đạo lăng đến chính mình quan chỉ huy trước mặt sau nhất thời dùng súng máy trong tay kiếm chỉ thiên đạo lăng để cho bọn họ gặp một chút mặt mũi thực của ngươi đồng thời thí nghiệm một chút một chút vật nhỏ bị hơn mười đem súng máy kiếm chỉ thiên đạo lăng không có chút nào sợ hãi, tay phải hơi hơi một mọi người liền thấy trên tay hắn xuất hiện một nhánh màu xanh da trời ống nghiệm sau đó chi này ống nghiệm liền bị thiên đạo lăng vứt xuống trên đất ba một tiếng ống nghiệm rơi xuống đất bột m ị b ể chất lỏng màu xanh lam rất nhanh liền buộc hơi thành một cổ màu xanh da trời khói mù ho khan ho khan ho khan màu xanh da trời khói mù mang theo một cổ để cho người khó mà chịu đựng h ơ i thối nhất thời để ở chẳng không ít kiến binh ho khan bất quá đang lúc bọn hắn ho khan mấy cái thời điểm bọn họ liền phát hiện kiến binh quan chỉ huy trên người phát ra một trận hồng quang Tại b ọ chương ba trăm tám mươi tám gatak hắn không phải là dị t r ù n g mà là cùng dị chủng không cùng loại tộc nguyên trùng phất thương tại kiến binh đều bị biến trở về nguyên trùng bộ dáng quan chỉ huy hù dọa thời điểm thiên đạo lăng liền mở miệng giải thích nói xong cũng không để ý những thứ kia kiến binh có hiểu hay không trực tiếp hướng trong kho hàng bộ đi tới những thứ kia kiến binh đều bị chính mình quan chỉ huy là nguyên trùng sự tỉnh kinh sợ rồi hoàn toàn không để ý đến tiến vào kho hàng thiên đạo lăng tiến vào bên trong kho hàng thiên đạo lăng trực tiếp thả ra tinh thần của mình niệm lực đối với kho hàng tiến hành q u é t hình rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu nuốt g ạ tặc nhà tù đúng đúng đúng rất nhanh thiên đạo lăng liền đi tới nuốt g ạ tặc trong phòng chỉ thấy gian phòng này trừ trung gian một cái to lớn nhà tù bên ngoài không có chút gì cả đồng thời trong lồng giam không ngừng mà chuyển tới van g dội tiếng va chạm h i ệ n nhiên là có vật gì ở bên trong va chạm tại tinh thần lực quét hình xuống có thể rõ ràng mà nhìn thấy va chạm nhà tù chính là gà tắc nếu như đem cả bụ tổ trong dĩ đỡ xịt kèm phân cấp mà nói nắm giữ vượt qua hình thức cả bụ tổ cùng với gà tắc chính là cấp một kế tiếp chính là nắm giữ mặt nạ hình thái cùng với kỵ sĩ hình thái đặc cả bụ tổ thế bệ ẹ dơ dạ kẹ cùng với s á t lật sau cùng chính là chỉ có kỵ sĩ hình thái pù nờ học tợ cùng kỳ c ọ tợ về phần bản một cổ cà sơ ngân đấu cùng đồng đấu cùng pù nờ học tợ kỳ c ọ tợ không có gì khác nhau gạ t ắ c cùng cá bụ tổ một dạng coi như cao cấp nhất gì đ ỡ x ị p e m hơn nữa thiết lập là chiến thần tồn tại liền cá bụ tổ đều tìm được thích năng giả mà hắn thích năng giả vẫn còn giống như phế vật một dạng cái này làm cho nó vô cùng nóng nảy tràn đầy công kích tính nếu không phải là bởi vì gạ t ắ c biết tiêu gấp cũng không có tác dụng gì lấy lực công kích của nó cũng sớm đã xông phá nhà tù xông ra nghe cái kia liên miên không dứt tiếng va chạm thiên đạo lăng hơi nuyết khỏe môi lên lên màu đỏ đen tu la đao nhất thời xuất hiện tại trên tay của thiên đạo lăng sau đó trực tiếp đối với lên trước mặt nhà tù nhẹ nhàng rạch một cái một cái lỗ to lớn trong nháy mắt bị thiên đạo lăng tìm đi ra ông tại nhà tù bị phá ra trong nháy mắt một đạo lớn chừng quả đấm màu xanh ra trời sao băng nhanh chóng theo b u ộ t miệng trong bay ra ngoài chính là gà tắc chẳng qua là nó mới vừa bay ra ngoài liền trực tiếp bị thiên đạo lăng bắt được xin ngươi nghĩ rõ ràng ngươi làm như vậy sẽ cho nhân loại c h ố n g đỡ dị c h ú n g sức mạnh lần nữa giảm bớt mà đang ở thiên đạo lăng bắt lấy gà tắc thời điểm một bóng người liền từ bên cạnh đi ra cũng mở miệng nói đây là một cái ánh mắt thật lớn nhìn qua thân thiết hòa ái m ậ m ạ nếu như là những người khác nói những lời này ta có thể sẽ tin tưởng nhưng theo ngươi con này nguyên trùng trong miệng nói ra ta liền không có chút nào tin nhìn lấy cái này đ ố n g nhiên xuất hiện mập mạc thiên đạo lăng liền khinh thường nói căn cứ người này bộ dáng cùng với hắn nguyên trùng thân phận thiên đạo lăng liền đại khái đoán được thân phận của hắn đó chính là nội dung cốt truyện cuối cùng xuất hiện cái đó dẹp nguyên trùng cao tầng căn b ờ căn b ờ thứ bốn mươi lăm lời mới ra sân d ẹ t lãnh đạo cao cấp là nguyên trùng đại biểu vì trốn tránh đuổi g i ế t cùng nhân loại thành lập d é t hiệp trợ nhân loại khai phá ca mẹn gì đờ hệ thống cũng mời cầu nhân loại bảo vệ không bị thương ngoài mặt là một cái thân thiết hòa、ái. Tối tối mạng đầu mạng. ngay tại căn bờ nói xong thời điểm hắn nguyên bản là thật lớn ánh mắt trong nháy mắt chợ to bởi vì vì thiên đạo lăng không nói gì tại đem gạ tặc nhận được không gian chứa đựng sau liền trực tiếp hướng về phía căn bờ vung ra một đao thiên nhìn thấy thiên đạo lăng công kích căn bờ cả người đều kinh sợ rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng lại đột nhiên phát động tấn công căn bờ trong nháy mắt bị thiên đạo lăng chém thành hai khúc huyết dịch màu xanh trực tiếp chạy tràn đầy đất đánh chết nguyên trùng căn bờ khen thưởng năm trăm điểm linh hồn điểm nghe được vang lên bên thai thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng tâm tình không biến hóa chút nào đối với căn bờ cái tên này thiên đạo lăng là không có một tí cùng hắn nói chuyện với nhau hứng thú ngược lại hắn cuối cùng vẫn là sẽ chết còn không bằng trở thành linh hồn của mình điểm tốt hơn ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian trôi qua thời gian một tiếng d ẹ t trụ sở chính rất nhiều d ẹ t cao tầng tụ tập tại trong một căn phòng hội nghị mỗi một người vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng nhìn lấy phòng họp phía trước hình ảnh trong hình chính là thiên đạo lăng tiến vào g ạ tặc chứa đựng kho hàng ảnh hưởng đặc biệt là nhìn thấy thiên đạo lăng giết chết căn bờ thời điểm sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm ngưng trọng cùng khó coi phải biết căn bờ nhưng là dẹp cao tầng thiên đạo lăng lại có thể đưa hắn giết chết cái này để cho bọn họ cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích Các vị cảm tức vị thấy thế hắn như xử lý Lập nào? Tán thành. Tán thành. Đối, đối với cái này truy nã thiên đạo lăng cũng liền cười một cái trừ cái đó ra không có, có bất kỳ cái gì khác tâm tình thay đổi khi lấy được gạ tắc sau hắn cũng phải chuẩn bị một chút chính mình tiến vào cả bụ tổ chủ yếu kế hoạch đó chính là chế tạo ra một cái đặc biệt thuộc về chính mình dĩ đ ờ x ị t h k m mà bây giờ cách kế hoạch này bắt đầu còn kém một chút tài liệu mà những tài liệu này cả chứa đựng tại dẹt liên quan cốc trụ sở bí mật bên trong không xong rồi không xong rồi thiên đạo lăng xuất hiện tại số không căn cứ lập tức phái ra kiến binh ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để cho hắn vào trong làm thiên đạo lăng xuất hiện tại liên quan cốc trụ sở bí mật bên ngoài thời điểm toàn bộ z tại một lần bị thiên đạo lăng cho làm động đặc biệt là những thứ kêu biết trụ sở bí mật đang nghiên cứu thứ gì cao tầng sắc mặt đại biến nếu để cho thiên đạo làng tiến vào số không căn cứ bọn họ một chút bí mật liền có thể bị truyền giao đến lúc đó dẹt liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục mức độ Chương 389, Đặc Cạ Cộc, Bụ Tô liên quan cốc trong phòng thí nghiệm số lớn kiến binh đang điên cuồng hướng về phía từ từ đi tới thiên đạo làng tiến hành xa kích chẳng qua là những công kích này lộ ra vô cùng mềm lũn bởi vì không biết tên nguyên nhân đạo đưa bọn họ tất cả viên đạn đều dừng ở giữa không trung Không có m ộ theo viên đạn có t ể trúng tiêu thiên đạo lăng. Biến thân. Nhìn lên trước mặt thiên t lăng. Biến Nhìn lên không ngừng công kích chính mình kiến binh, thiên đạo lăng mục kích h đạo đạo không gian chứa gian đựng thiên ớ i cái đai trong một ra bèo vào lưng ngang lấy kỵ sĩ ô n g sau l ề n lệnh nói. Theo h đặt Kết. Kết. t i đạo lăng âm thanh bên cạnh không gian xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ sâu một cái màu xanh da trời máy móc thiêu hình bọ cánh cứng trong nháy mắt bay đến thiên đạo lăng trên đai lưng chính là g ạ tắc theo một trận lang quang thiên đạo lăng biến thành hai vai trang bị hai hớp to kính hỏa khí gà tắc hỏa thần pháo m sáu mươi mốt vun can gà tặc mặt nạ hình thái ẩm ẩm Ẩm. đang thay đổi người trong nháy mắt trên bả vai thiên đạo lăng kết nối hai cái đại bác vô hạn đạn trang trang bị cũng chuyển động một viên lại một viên ly tử quang thuốc quang đạn nhanh chóng theo pháo trong miệng bắn ra tới về phía trước kiến binh b ắ n tới nếu bọn họ dám công kích mình thiên đạo lăng cũng sẽ không đối với bọn họ nương tay một viên lại một viên màu xanh da trời quang đạn theo chúng mục tiêu kiến binh tạo thành tiểu quy mô nổ t u n g trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe mười phút không tới thời gian tất cả kiến binh trực tiếp bị thiên đạo lăng không còn một n g ố n g tiêu diệt rơi ác ma. Ác ma. Hắn là ác ma. tại phụ cận d ẹ t xe chỉ huy trong nhìn lấy trong máy theo dõi mặt hình ảnh trên mặt của cả gệ mì liền lộ ra vô cùng khó coi vẻ mặt đồng thời cũng biến thành hết sức tái n h ợ n hắn hoàn toàn bị trong hình thi thể cục máu dọa phát sợ rồi nhìn dáng dấp nhất định phải đem vật này giao cho cả bụ tổ rồi cả gệ mi chuyện này liền giao cho ngươi ở bên cạnh cả gệ mì nữ tính quan chỉ huy bỗng nhiên theo bên cạnh lấy ra một cái cặp táp đây là cái gì nghe được có đồ phải giao cho cả bụ tổ cả gệ mị liền n g ẩ n người một chút đồng thời tò mò nhìn nữ tính quan chỉ huy cầm tại cái dương trên tay không biết ta biết cái này là đối phó hắn mấu chốt nữ tính quan chỉ huy lắc đầu một cái nàng cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì chỉ biết là đây là thượng tầng làm cho các nàng giao cho cả bụ tổ đồ vật là dùng để đối phó thiên đạo lăng mấu chốt đạo cụ ừ ta sẽ đi ngay bây giờ giao cho cả bụ tổ nghe được nữ tính quan chỉ huy nói sau trên mặt của cả gệ mỹ liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất thời cầm lấy cái dương chuẩn bị đi tìm kiếm xào dị tẹn đủ đem vật này giao cho xào dị tẹn đủ tại cả gệ mị rời đi thời điểm biến thân trở thành gạ tặc thiên đạo lăng đã đột phá dẹp tất cả phòng ngự tiến vào hoang phế bên trong phòng nghiên cứu những thứ này đều là nghiên cứu của dị đờ xịt tem tài liệu có thể giúp thiên đạo lăng nghiên cứu ra thuộc về chính mình dị đờ xịt tem cho nên hắn thì sẽ không lãng phí rất nhanh thiên đạo lăng liền đem tất cả tài liệu nhận được trong không gian chứa đựng chờ xác nhận chưa đồ vật còn sót lại sau Thiên tổ. ô ô ô làm thiên đạo lăng tiến vào phòng nghiên cứu chỗ sâu thời điểm trong hai của hắn liền nghe được một trận bị người che lại miệng tiếng ô ô nghe được thanh âm thiên đạo lăng khẽ m ỉ m cười hắn biết cái này tiếng ô ô là ai đó chính là màu sắc tự vệ sáo gì tẹn đủ màu sắc tự vệ sáo gì tẹn đủ vốn là nhân loại rét đổi làm nhân loại trở thành nguyên trùng kế hoạch vị thứ nhất người thí nghiệm rét lại để cho hắn màu sắc tự vệ thành sáo di trở thành gì đỡ xịt t è m khai phá người thí nghiệm đồng thời giải thích đến có thể đồng thời sử dụng cả b ù tổ chủ nhân cùng sao di ngược lại là hắn rất hoạt bát hơn nữa không hành thiên t r i đạo rất dính húc từng cùng húc ở thế giới khác giới sinh hoạt s a u bởi vì húc bị đ o ạ t đi mà nghĩ hủy diệt thế giới của sao di lại bị d ẹ t bắt đi cuối cùng để cho sao di bảo vệ cẩn thận thế giới cũng cùng căn bở lấy mạng đổi mạng đúng như dự đoán khi hắn tiến vào phòng nghiên cứu chỗ sâu thời điểm hắn liền thấy một cái mang sắt thép mặt nạ người bị khóa ở một cái trong lồng giam ta giúp ngươi giải thoát đi nhìn lấy bị khóa xào dì tẹn đù thiên đạo lăng liền mở miệng nói màu đỏ đen tu la đao xuất hiện ở trong tay thiên đạo lăng cũng bị hắn quăng ra ngoài thử một tiếng tu la đao liền đâm xuyên qua màu sắc tự vệ thân thể của xào dì tẹn đù để cho hắn theo trong thống khổ lấy được giải thoát đánh chết màu sắc tự vệ xào dì tẹn đù khen thưởng năm trăm điểm linh hồn điểm theo màu sắc tự vệ xào dì tẹn đù tử vong thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở liền ở trong thai thiên đạo lăng văng lên giết chết màu sắc tự vệ xào dì t ẹ đù sau thiên đạo lăng hướng về phía màu sắc tự vệ xào dưng vẫy vây tay công văn dương nhất thời bay đến trong tay hắn ngay sau đó tinh thần n i ệ m lực động một cái công văn dương liền bị thiên đạo lăng mở ra lộ ra một sợi dây lưng cùng với màu đen máy móc bọ cánh cứng đây chính là đặc c ạ bụ tổ đặc c ạ bụ tổ hình thái thứ nhất bởi vì là coi như c ạ bụ tổ thử làm hệ thống mà chế tạo thứ số không gì đ ỡ xịt e m cho nên phương diện tính năng cùng c ạ bụ tổ cơ bản nhất trí màu sắc tự vệ sáo di lắp đặt đặc c ạ bụ tổ rẻ tở sau biến thân dáng vẻ nắm giữ ưu tú lực phòng ngự giỏi về cận chiến tốc độ chậm l ạ nhược điểm của hắn thiên đạo lăng là biết d ẹ t người hôm nay tới thí nghiệm đặc cạ bụ tổ mới sẽ chọn vào lúc này qua tới tại đ e m phòng nghiên cứu tất cả có thể thu thập đến cái gì cũng thu thập rơi sau thiên đạo lăng rời đi liên quan cốc khu vực về tới bí mật của mình cơ trong đất kế tiếp một đoạn thời gian hắn phải thật tốt nghiên cứu gì đ ỡ xịt tèm ba ta là phân cắt tuyến bốn thời gian trôi qua ba ngày thời gian thiên đạo lăng xuất hiện tại cửa xạ cá bệ hỉ dò gì phòng ngăn trước hắn hôm nay là tới tìm sáo gì tẹn đủ hiện tại trừ cá bụ tổ cùng với bản một dị đờ xịt tèm ở ngoài những thứ khác những thứ kia dị đờ xịt tèm đều đã bị hắn thu được hiện tại chỉ còn lại cả bụ tổ dĩ đỡ xịt tèm không có đạt được cho nên thiên đạo lăng hôm nay liền đến đưa hắn thu thập đủ hoan g n ê n h đến chơi là ngươi thiên đạo lăng chương ba trăm chín mươi khi ở d ẹ tờ làm thiên đạo lăng đi vào phòng ăn thời điểm phòng ăn liền truyền đến hai đạo hoàn toàn bất đồng âm thanh một đạo là c ỡ xạ cả bệ h ỉ dọ dỉ phát ra một đạo khác chính là cả ghệ mì gọi ra đặc biệt là cả ghệ mì nhìn thấy thiên đạo lăng thời điểm giống như nhìn thấy cựu nhân hận không thể trực tiếp đi lên đem thiên đạo lăng đánh ngã xuống đất sao gì tẹ đủ đối với tức giận cả g h mì thiên đạo lăng hoàn toàn không có để ý mà là nhìn lấy ở một bên ăn trinh vị tăng xào dị tẹn đủ nói bà nội nói qua nam nhân có hai chuyện không thể làm để cho nữ hải tử khóc cùng lãng phí thức ăn nghe được lời của thiên đạo lăng xào dị tẹn đủ không có lập tức đứng lên mà là tiếp tục ăn trước mặt mình thức ăn chỉ bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhàng nhưng hắn tốc độ ăn cơm lại thật nhanh không tới một phút liền đem thức ăn cho toàn bộ ăn hiển nhiên hắn đối với cùng thiên đạo lăng chiến đấu phi thường để ý rất nhanh xào dị tẹn đủ liền ăn xong trinh vị tăng lau miệm sau liền nhìn lấy thiên đạo lăng nói đến đây đi đối với cùng thiên đạo lăng đến chiến đấu s ả o dì tẹn đủ là vô cùng mong đợi đặc biệt là tại cả gệ mỹ đem thiên đạo lăng chuyện làm nói ra sau hắn thì càng thêm mong đợi chuyện này tại sao dì tẹn đủ nói xong sau thiên đạo lăng liền hướng phòng n g ăn đi ra bên ngoài chờ đợi s ả o dì tẹn đủ đi ra bọn họ đang nói gì tại sao dì tẹn đủ cách mở phòng n g ăn sau cờ xạ cả bệ hì dọ dì một mặt nghi hoặc nhìn một bên cả gệ mì dò hỏi đối với cờ xạ cả bệ hì dọ dì hỏi thăm cả gệ mỹ không trả lời mà là chạy theo đi ra ngoài đối với thiên đạo lăng cùng xảo dì tẹn đủ quyết đấu sự tình hắn đã sớm h chỉ là không có nghĩ đến sẽ vào hôm nay tiến hành cho nên hắn nhất định phải đi quan sát rời đi phòng ngăn thiên đạo lăng cùng xào dị tẹn đủ rất nhanh là đến phòng ngăn cách đó không xa một cái trên đất trống nhìn đối phương biến thân ít hai hai người nhìn đối phương một cái sau liền miệng đồng thanh kêu m ộ t câu màu xanh da trời cùng ánh sáng màu đỏ tại trên đất trống thoáng qua màu xanh da trời cùng màu đỏ c ả mẹn dị đờ liền xuất hiện tại trên đất trống gà tắc nhìn lên trước mặt màu xanh da trời c ả mẹn dị đờ xào dị tẹn đủ thấp giọng nói đối với thiên đạo lăng thật sự biến thành gà tắc hắn là có nghe thấy đặc b ẩm ẩm à m đang đoạn thay ờ i i g n đổi xong người trong nháy mắt thiên đạo lăng hai bởi vai pháo binh đạn dược trang bị nhanh chóng chuyển động một viên lại một viên màu xanh da trời quang đạn nhanh trong hướng đối diện xảo dị tệ nủ ban qua không qua s à o dì tẽn đủ thực lực so với thiên đạo lăng trước gặp được những thứ kia c ả mẹn gì đỡ phải mạnh mẽ hơn nhiều mà đối với thiên đạo lăng công kích s à o dì tẽn đủ lộ ra dễ dàng nhiều trực tiếp hắn không ngừng mà vỗ động trong tay phi tiêu súng có súng đem những thứ kia bắn tới quang đạn bắn nát off. hai người một bên xạ kích một bên nhanh chóng tiếp cận đối phương chờ hai người khoảng cách mười m thời điểm hai người thật giống như ngay từ đầu liền thương lượng xong một dạng đình chỉ xạ kích đồng thời cũng trực tiếp theo mặt nạ hình thái biến thành tốc độ nhanh hơn kỵ sĩ hình thái c h e n c h e n c h e n hai người biến thành kỵ sĩ hình thái sau liền trong nháy mắt chiến đấu với nhau song đao cùng phi tiêu không ngừng mà đụng chạm vô số tia lửa bắn tung t ó á i ra ừ mặc dù s à o dị tẹn đủ kỹ xảo cũng không kém nhưng hắn đối mặt người là thiên đạo lăng công việc này mấy trăm năm l á o quái vật hơn nữa còn là một cái tinh thông đủ loại võ thuật kỹ xảo l á o quái vật song phương vẹn vẹn giao phong hơn mười chiêu s à o dị tẹn đủ liền lâm vào lại rõ thiên đạo lăng vô luận là lực lượng hay là phương diện kỹ xảo đều hoàn toàn chế trụ s à o dị tẹn đủ cơ lóc cút nhìn thấy chính mình bắt đầu không địch lại thiên đạo lăng xào dị tẹn đủ cũng không có chống cự. trực tiếp mở ra siêu gia tốc hóa trạng thái đúng đúng đúng tại sao dì tẹn đủ tiến vào siêu gia tốc hóa trạng thái sau thiên đạo lăng nhất thời giống như bao cắt bị hắn đánh tới đánh lui trải qua thiên đạo lăng ngắn ngủi giao phong sao dì tẹn đủ cũng biết nếu như cứng đối cứng mình là tuyệt đối không có khả năng giành được thiên đạo lăng đối mặt loại tình huống này hắn chỉ có một loại biện pháp giải quyết đó chính là để cho thiên đạo lăng mở ra không được siêu gia tốc hóa bộ dạng như vậy hắn liền hữu cơ sẽ đánh bại thiên đạo lăng chỉ là ý nghĩ rất đầy đạn thực tế rất cốt cảm mặc dù thiên đạo lăng bị siêu gia tốc hóa xào d ì tẹn đủ đánh không thể đưa tay ấn động phải mang theo siêu gia tốc hóa n ú tấn nhưng thiên đạo lăng hắn nắm giữ tinh thần nhiệm lực hoàn toàn không cần dùng tay của mình mở ra Cơ lọc tại sao d ì tẹn đủ đánh thiên đạo lăng mấy giây sau thiên đạo lăng trên đai lưng liền truyền đến một trận tràn đầy kim loại chất cảm giọng nam chính là siêu gia tốc tan ra mở kỵ sĩ tuyên ngôn cái gì nghe được siêu gia tốc tan ra mở âm thanh thiên đạo lăng nhất thời ngây ngẩn hắn rõ ràng nhìn thấy tay của thiên đạo lăng không có va chạm vào siêu gia tốc hóa n ư tấn hoàn toàn không nghĩ ra thiên đạo lăng tại sao còn có thể đi vào siêu gia tốc hóa. đúng tại thiên đạo lăng tiến vào siêu g i a tốc hóa sau nguyên bản tựa như tia chớp x ả o dì tẹn đù lại cũng không tổn thương được thiên đạo lăng trực tiếp bị thiên đạo lăng một cước nói tới trên mặt đất đập ra một cái to lớn hầm đ ộ n g kết thúc t ạ i đem x ả o dì tẹn đù nện trên mặt đất sau thiên đạo lăng lạnh nhạt nói kết thúc còn không có nam dưới đất x ả o dì tẹn đù nghe được lời của thiên đạo lăng sau phi thường tự tin hô đồng thời dỗi ra tay trái của mình nhất thời trên tay trái của hắn liền xuất hiện một trận màu xanh ra trời không gian và mèo ngay sau đó một cái nhũ đỏ bạc xen nhau máy móc bọ cánh cứng liền ra hiện ở trên tay hắn khi ở r e u t ờ nhìn thấy trên tay sáo dì tén đủ máy móc bọ cánh cứng trong miệng của thiên đạo lăng liền phun ra một cái tên khi ở r e u t ờ bọ cánh cứng hình côn trùng trung tâm nắm giữ ý thức tự chủ cùng lực lượng cường đại có thể lợi dụng nhảy qua không gian thời gian khả năng di chuyển tự do mà hướng tới với bất đồng thời không di chuyển phương thức không giống cả bụ tổ rẻ tợn như vậy dùng cánh phi hành hơn nữa áp dụng theo phun ra miệng tiến hành phun ra di chuyển phương thức có thể đem cả bụ tổ thăng cấp làm hì ở phòng tương tự với chốt mở điện biến thân khí đặt ở đai lưng bên trái dùng tay đẩy đi xuống rẻ t h góc Thì sẽ phát hỉ sẽ phát ra ở cờ lọc thanh. chương p â m t ba trăm chín mươi mốt vượt qua hình thái g i á p g i á p h ỉ ở cast off lấy ra h ỉ ở rẽ tờ xào gì tẹn đủ trực tiếp đem h ỉ ở rẽ tờ gắn ở đai lưng bên trái sau đó nhẹ nhàng vô giật mình h ỉ ở rẽ tờ góc h ỉ ở c a s p off chân k h ỉ ở bệ in siêu bỏ cánh cứng biến hình tràn đầy kim loại chất cảm kỵ sĩ tuyên ngôn nhất thời theo hì ở rẽ tờ trong truyền g a theo kỵ sĩ tuyên ngôn vang lên trên người của s à o dị t ẹ n đủ liền có đại lượng tia chớp màu xanh lam di động thân thể cả bộ tổ khôi giáp tại này cổ dòng điện xuống s ả y ra biến hóa kinh người chỉ thấy trên đầu độc giáp trở nên càng thêm to lớn khôi giáp thay đổi càng thêm tinh vi kín đáo so với trước kia bộ dáng càng thêm uy võ thần khí cả bộ tổ theo kỵ sĩ hình thái biến thành vượt qua hình thái hay hoặc là nói tương lai hình thái khi ở cơ l ọ c cút bất quá cái này còn không có xong chờ tiến vào vượt qua hình thái sau s à o dị t ẹ n đủ lần nữa phát ra kỵ sĩ tuyên n ô n cả bộ tổ lần nữa xảy ra biến hóa kinh người phía sau xuất hiện một đôi do thất thải h ạ hình thành cánh ngay sau đó cả bụ tổ nguyên bản khi tiến vào vượt qua hình thái sau kín đáo vô cùng khôi giáp rối rít mở ra trên cánh tay xuất hiện cánh tay dao đặt được hì ơ g ẹ thở sau cả bụ tổ có thể sử dụng hì ở cơ lóc c ú t tiến vào cảnh giới cao hơn nhưng trở lại ngắn ngủi đi qua hì ở cơ lóc c ú t nếu so với thông thường cơ lóc c ú t nhanh hơn lại có thể qua lại thời không xuống chút nữa đẩy một lần góc sẽ phát ra ung dị nở ở có thể thu được lớn hơn sức mạnh sau đó phát ra phải dết c h e n c h e n c h e n tiến vào vượt qua siêu da tốc hóa trạng thái xảo dị tẹn đủ như cá gấp nước trước một mực á p chế x ả o dì tẹn đủ thiên đạo lăng hoàn toàn liền không phải là đối thủ bị đánh khắp nơi bay loạn hiện tại thiên đạo lăng liền x ả o dì tẹn đủ cái bóng đều theo không kịp chớ đừng nói chi là phản kích không thể không nói vượt qua hình thái thực sự vô cùng cường đại hoàn toàn cũng không phải là kỵ sĩ hình thái thiên đạo lăng có thể đối phó đúng một tiếng thiên đạo lăng trực tiếp bị x ả o dì tẹn đủ một cước đá ngã xuống đất đập ra một cái hô sâu hai người chiến đấu nhận lấy cùng trước một dạng chẳng qua là hai người kết quả đổi đem thiên đạo lăng đánh ngã xuống đất sau xào dì tẹn đủ cũng theo vượt qua siêu ra tốc hóa trạ vượt qua siêu g i a tốc hóa mặc dù cường đại nhưng tiêu hao năng lượng cũng là hết sức khổng lồ hiện tại s à o dì tẽn đủ cũng chỉ có thể kéo dài sử dụng mấy giây ngay sau đó lại nhất định phải dừng lại khôi phục năng lượng không thể thời gian dài sử dụng hơn nữa hắn cũng phát hiện dựa vào vượt qua siêu g i a tốc hóa cũng không thể đánh bại thiên đạo lăng cho nên cũng không có một mực sử dụng vượt qua siêu g i a tốc hóa mà là chuẩn bị dùng ngoài r a chiêu thức đánh bại thiên đạo lăng phết Tờ chỉ thấy đủ. phết dẹt tờ. thấy Chỉ sao có thể mang những thứ khác dễ tờ then bệ ẹ、e、dễ tờ d ờ dạ k ẹ dễ tờ xạ t u ậ t dễ tờ tổ hợp ở trên kiếm phát huy lưu câu dễ tờ đặc thù vũ lực sâu hơn người có thể mang tất cả dễ tờ sức mạnh kết hợp phát huy ra hỉ ở đẳng cấp đặc thù công kích chỉ là phi thường đáng tiếc là hiện tại chứ c ả bụ tổ ở ngoài còn lại những thứ kia dễ tờ đều ở trong tay thiên đạo lăng cho dù s á o gì t ẽ n đủ hiện tại có tờ vẹt dễ tờ cái thanh này có thể mang cái khác dễ tờ tập hợp vũ khí đều vô ích ngươi cho rằng là chỉ có ngươi mới có hỉ ở dễ tờ sao trong lúc sao dì tẽn đủ chuẩn bị cho thiên đạo lăng một k í c h tối hậu thời điểm thiên đạo lăng liền từ dưới đất bỏ dậy cũng mở miệng nói sao dì tẽn đủ công kích mặc dù cường đại nhưng gạ tặc khôi giáp cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp lại cộng thêm thiên đạo lăng nguyên bản là so với người bình thường cường đại gấp mấy lần cường độ thân thể sao dì tẽn đủ mới vừa công kích chẳng qua là để cho hắn bị thương nhẹ còn không có đạt tới để cho hắn mất đi sức chiến đấu trình độ cái gì nghe được lời của thiên đạo lăng sao dì tẽn đủ trong lòng cả kinh một cái không tốt ý tưởng tại trong đầu của hắn toát ra chỉ thấy từ dưới đất bỏ dậy thiên đạo lăng rứt ra tay trái của mình tay trái của hắn l ỏ n g bàn tay không gian nhất thời s ả ra và mẹo ngay sau đó một cái màu xanh ra trời máy móc thiêu hình trùng liền xuất hiện tại trên tay của thiên đạo lăng khi ở d ẹ t t ờ nhìn thấy trên tay thiên đạo lăng máy móc thiêu hình trùng s á o dị t ẽ n đủ nhất thời phát ra một đạo tiếng kinh hô hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng cũng sẽ nắm giữ vật này khi ở k a s s o r f đối với s á o dị t ẽ n đủ giật mình thiên đạo lăng chỉ là cười một tiếng sau đó đem màu xanh ra trời máy móc thiêu hình trùng bình an tại chính mình kỵ sĩ trên nai lưng mặt siêu tiêu hình trùng biến hình giống như xào dị tẹn đủ theo thiên đạo lăng kêu lên kỵ sĩ tuyên n ô n tia chất màu vàng ngay tại trên người của thiên đạo lăng di động gà tặc khôi giáp cũng xảy ra biến h ó a lớn trên đầu màu xanh ra trời tiêu hình góc trở nên lớn hơn nữa nhiều hơn da màu vàng bên liên giới toàn thân trang giáp cũng biến thành rắn chắc lên theo kỵ sĩ hình thái biến thành vượt qua hình thái hiện tại liền công bình biến thành vượt qua hình thái thiên đạo lăng liền hướng về phía xào dị tẹn đủ nói đồng thời nhanh chóng hướng xào dị tẹn đủ tiến lên mới vừa bị xào dị tẹn đủ đánh như thế nhiều xuống cũng là thời điểm trả về đi rồi Khi ở t h i ê n đạo chạy lăng lái vừa vừa m ở vượt qua siêu g da tốc hóa dưới trạng thái thiên đạo lăng có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu hắn phát hiện không gian chung quanh trở nên hết sức xanh xệch hơn nữa giống như một tầng một tầng màng mỏng chính mình chỉ yêu cầu lại nhanh thêm một chút liền có thể đâm thủng những thứ này màng mỏng bất quá bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm bởi vì ở trước mặt của hắn còn có một việc tình yêu cầu giải quyết đó chính là đối phó xào d ị tẹn đủ chương ba trăm chín mươi hai c ạ bù tổ tới tay khi ở c ờ lóc cút tại thiên đạo lăng sông tới trong nháy mắt xào d ị tẹn đủ cũng mở ra vượt qua siêu gia tốc hóa cũng nhanh chóng né tránh thiên đạo lăng công kích vảnh thiên đạo lăng quả đấm nặng nghề đập vào xào d ị tẹn đủ mới vừa trên vị trí hiện thời chẳng qua là còn không có đợi mặt đất nát ấy thiên đạo lăng lại lần nữa phát động tấn công tại sao ngươi sẽ nắm giữ hi ở t ẹ tờ không ngừng né tránh thiên đến công kích xào dì tẹn đủ vẻ mặt phức tạp nhìn lấy thiên đạo lăng h nguyên bản hắn cho là mình dựa vào hi ơ rẽ tờ mà tiến hơn một bước vượt qua hình thái có thể thắng qua thiên đạo lăng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thiên đạo lăng cũng nắm giữ hi ơ rẽ tờ người hi ơ rẽ tờ rèn làm sao tới ta hi ơ rẽ tờ liền làm sao tới nghe được vấn đề của s à o di tẹn đủ thiên đạo lăng lạnh nhạt trả lời hi ơ rẽ tờ cùng những thứ khác những thứ kia rẽ tờ một dạng nắm giữ trí năng trình tự hơn nữa có thể sử dụng siêu g i a tốc hóa năng lực s à o di tẹn đủ hi ơ rẽ tờ chính là hi ơ rẽ tờ tự thân sử dụng hi ơ lóc cúp vượt qua siêu da tốc hóa năng lực từ tương lai xuyên việt đến trên tay của xào mà trên tay thiên đạo lăng hỉ ở rẽ tờ cùng xào dị tẹn đủ hỉ ở rẽ tờ khởi nguồn một dạng từ tương lai xuyên việt mà tới nếu thiên đạo lăng tồn tại ở trên cái thế giới này như thế hắn trong tương lai nhất định sẽ chế tạo ra hỉ ở rẽ tờ hay hoặc là đạt được hỉ ở rẽ tờ cho nên tại đạt được gạ tặc sau hắn liền thử triệu hắn hỉ ở rẽ tờ đúng như dự đoán cùng hắn tưởng tượng như vậy theo hắn triệu hắn một cái thuộc về gạ tặc hỉ ở rẽ tờ liền từ tương lai xuyên việt mà tới cũng chính bởi vì đã lấy được hỉ ở rẽ tờ hắn mới dám đi khiêu chiến xào dị tẹn đủ vượt qua hình thái cùng kỵ sĩ hình thái hoàn toàn chính là hai loại không cùng cấp bậc tồn tại một cái vượt qua hình thái cả mẹn dĩ đờ có thể dễ dàng đánh bại những thứ khác cả mẹn dĩ đờ cho nên tại không có đạt được hỉ ở d ẽ tờ thiên đạo lăng có thể khẳng định mình và xào dĩ tẹn đủ chiến đấu kết quả là thất bại bất quá hắn thất bại điều kiện tiên quyết là hắn không có hỉ ở d ẽ tờ hiện tại hắn có hỉ ở d ẽ tờ như thế kết quả là sẽ hoàn toàn bất đồng xào dĩ tẹn đủ muốn vượt qua hắn tỷ lệ là số không hiu thiên đạo lăng trả lời xong xào dĩ tẹn đủ vấn đề sau trong nháy mắt gia tốc nhanh chóng đi tới trước mặt của xào Vành. vành vành vành thừa dịp sao dị t ẹ n đ ũ bị thiên đạo lăng đột nhiên gia tốc mà sửng sốt thời điểm cái kia nắm chặt hai quả đấm giống như đạn đại bắc nhanh chóng đánh vào trên người của sao dị tẹn đ ù thiên đạo lăng sức mạnh nguyên bản là cường đại hiện tại biến thành vượt qua hình thái sức mạnh càng là kỵ sĩ hình thái gấp đôi mỗi một quyền sức mạnh ít nhất đạt tới hai mươi tấn mức độ vô cùng tinh người c h e n sao dị t ẹ n đ ũ tại thiên đạo lăng quả đấm liên tục đánh xuống lộ ra không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể bị động bị đánh song phương vượt qua hình thái tăng lên năng lực sư h u y n thông nhưng thân thể hai người tư chất lại không giống nhau tố chất thân thể của thiên đạo lăng thật sự là cường hãn đem vượt qua hình thái tất cả tính năng hoàn mỹ biểu hiện ra khi ở kýt tại liên tục gõ xào dị tẹn đủ hơn mười lần sau thiên đạo lăng cũng chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này chỉ thấy tại thiên đạo lăng kỵ sĩ tuyên ngôn rơi xuống cái k i a tràn đầy tia chớp màu vàng chân phải nhanh trong hướng xào dị tẹn đủ đá vào đúng một tiếng thực lực mạnh mẽ chân phải trong nháy mắt đá vào trên lồng ngực của xào dị tẹn đủ phát ra một trận tiếng vang to lớn cùng với cường lực sóng trung kích tại thừa nhận rồi thiên đạo lăng một cước này sau s à o dì tẹn đủ cũng trực tiếp giải trừ vượt qua hình thái biến trở về người bình thường mặc dù thiên đạo lang mới vừa một c ư ớ c kia đã có ý thu hồi bộ phận sức mạnh không đến nổi để cho s à o dì tẹn đủ tử vong nhưng cũng không phải là s à o dì tẹn đủ người bình thường này có thể tiếp nhận tại cả bụ t ổ khôi giáp tiêu tan rơi sau s à o dì tẹn đủ cũng ngã xuống đất mất đi hai cái máy móc bọ cánh cứng cũng vào lúc này theo s à o dì tẹn đủ trên ngai lưng bay khỏi chuẩn bị rời đi chẳng qua là kết quả của bọn nó cùng những thứ khác rẽ tơ m dạng còn không có bay đi liền trực tiếp bị thiên đạo lang bắt lấy cũng vứt xuống trong không gian chứa đựng tại thiên đạo lăng giải trừ hết vượt qua hình thái biến trở về người bình thường thời điểm c á gệ m ì lái một chiếc con cựu nhỏ đến sao gì? sao gì? c á gệ m ì vẻ mặt khẩn trương vọt tới té xuống đất xào di k ẹ n đ ù bên cạnh hắn chẳng qua là ngất đi không cần lo lắng nhìn vẻ mặt khẩn trương cả gệ m ì thiên đạo lăng liền thẳng như nói nói xong cũng trực tiếp xoay người rời đi mục đích của hắn đã đạt đến cũng không có, có nhất định phải ở lại chỗ này hơn nữa hắn cũng không có hứng thú cùng cả gệ m ì kéo những thứ kia có không có miệng lưới ba ta là phân cắt tuyến ố n thời gian một ngày một ngày đi qua khoảng cách thiên đạo lăng đánh bại xào dị thẹn đù đã qua thời gian ba tháng thời gian ba tháng trong bởi vì vì thiên đạo lăng săn đuổi quan hệ dị t r ù n g số lượng tại kịch liệt giảm bớt ít nhất giảm thiếu mất một nửa thiên đạo lăng nắm giữ tinh thần nhiệm lực dị t r ù n g ở trước mặt của hắn không chỗ có thể ẩn dấu hắn có thể phi thường dễ dàng phân biệt ra dị t r ù n g cùng với nhân loại khác nhau hơn nữa thiên đạo lăng g i ế t lên dị t r ù n g không chút nương tay thấy một cái g i ế t một cái về phần những thứ kia dị t r ù n g nghĩ như thế nào hay hoặc là sẽ đối với xã hội này tạo thành ảnh hưởng gì thiên đạo lăng hoàn toàn không thèm để ý coi như là thế giới hủy diệt cũng giống vậy hắn chỉ là khách qua đường của cái thế giới này mà thôi ba tháng này trong thiên đạo lăng trừ săn giết dị trùng trở ra hắn làm càng nhiều chuyện hơn chính là thí nghiệm tân hình dị đờ xịt tèm mặc dù hắn đem cả bụ tổ thế giới phần lớn dị đờ xịt tèm đều nhận được trong túi nhưng những thứ này dị đờ xịt tèm cũng là như vậy đối với thiên đạo lăng mà nói vẫn có một ít chỗ thiếu sót cho nên hắn nhất định phải cải tiến đem cải tiến vì càng thích hợp bản thân hệ thống đồng thời cũng vì kế hoạch sau này làm chuẩn bị cả bụ tổ thế giới dị đờ xịt tèm chỉ là thiên đạo lăng công lược thế giới cả mẹn dị đờ bước đầu tiên kế hoạch của hắn cũng không phải là một cái nho nhỏ dị đờ xịt kèm có thể thỏa mãn lách、like、cách chủ nhân phát hiện dị trùng thủ lĩnh tung tích một ngày đang tại trong trụ sở bí mật thí nghiệm mới vừa chế tạo ra mới dị đờ xịt kèm thiên đạo lăng liền nghe được nữ hoa báo cáo chương ba trăm chín mươi ba thu la dị đờ xịt kèm rất tốt đem cho ta đối với tiến hành truy lùng nghe được nữ hoa báo cáo thiên đạo lăng liền lập tức nói h nói xong sau thiên đạo lăng liền từ phòng nghiên cứu trong cầm một cái màu bạc vòng tay cũng đem leo lên trên tay trái cái này vòng tay chính là thiên đạo lăng tiêu tốn ba tháng đem tất cả dĩ đờ xịt kèm chỗ mạnh kết hợp với nhau thật sự nghiên cứu chế ra cuối cùng thành quả tu la dĩ đờ xịt kèm dị trung thủ lĩnh chính là hắn thí nghiệm cái này mới hệ thống chuột c h ắ m nhỏ tại liên quan cốc bỏ hoang trạm xe lửa phụ cận một cái tóc dài trung niên thần tình nghiêm túc đứng ở nơi đó hắn liền là thủ lĩnh của dị c h u n g mà ở bên cạnh hắn chính là rất nhiều màu sắc tự vệ thành nhân hình dị c h u n g cộng lại có hơn mấy ngàn tên thủ lĩnh làm sao bây giờ chúng ta đã có rất nhiều đồng bạn tử vong ác ma kia rất nhanh liền sẽ tìm tới chúng ta sau đó đem chúng ta tiêu diệt hết đúng vậy chúng ta làm sao bây giờ ta thật là sợ những thứ kia thông thường dị trùng thành viên vẻ mặt kinh hoàng nhìn mình thủ lĩnh d o hỏi trong đoạn thời gian này hành động của thiên đạo l ă n g để cho bọn họ những thứ này còn sót lại xuống dị trùng cảm thấy hết sức hoảng sợ h ừ ta không cần các ngươi những phế vật này nghe thủ hạ nói dị trùng thủ lĩnh lạnh rên một tiếng trên người nhất thời tản mát ra một trận ánh sáng màu tím da thịt một trận n g ọ n g ngoại rất nhanh biến thành một cái cả người màu tím có hấu sinh vật đặc thù dị trùng hưu tại hạn biến thành khác trùng hậu hai tay trực tiếp bắt lấy cùng mình gần nhất thủ hạ ngay sau đó một trận lục quan toát ra hai cái dị trùng trực tiếp bị hắn cắn nuốt hết trở thành hắn một bộ phận năng lượng bên cạnh những thứ kia dị trùng nhìn thấy loại tình huống này đều sợ đến run giày run giày phát run bọn họ sở dĩ sẽ thần phục với hắn cũng là bởi vì sự cường đại của hắn và n g không nhưng các nàng cũng sẽ không đem loại này tùy tiện cắn nuốt đồng loại ra hỏa coi là thủ lĩnh Ba ba ba, liền đồng bạn của ta Ngay hai liền là làm lĩnh tại cái dị thời điểm, đều đồng mình ăn, rộng trùng cắn nuốt trùng trên cho thủ mở tầm mắt. thật hết dị dị chắc là tất cả dị trùng sức hấp dẫn tất cả dị trùng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái ăn mặc áo che gió màu đen nam tử trẻ tuổi đang đứng tại một cái nhà bỏ hoang nhà lầu trên vách tường thiên đạo lăng nhìn lấy cái này đ ố n g nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi dị trùng thủ lĩnh nhất thời lạnh giọng nói ác ma đến rồi cháy mau nhìn thấy thiên đạo lăng đ ế n tới nguyên bản vì tại dị trùng thủ lĩnh những người bên cạnh toàn bộ đều bị dọa đến trực tiếp theo nhân loại hình thái biến thành màu xanh lá cây n ộ n g hình thái chạy trốn liên quan cốc chạm xe lửa thoáng cái xuất hiện một mảnh lục mịt mờ trùng biển biên thân nhìn lên trước mặt như vậy một đám dị trùng thiên đạo lăng bình thản vượt trội hai chữ đồng thời đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ một cái màu bạc vòng tay nhất thời một trận ánh sáng màu bạc liền từ cánh tay của thiên đạo lăng bắt đầu l a n tràn hai giây trên người của thiên đạo lăng chỉ mặc một bộ màu đỏ đèn kỵ sĩ khôi giáp mà bộ giáp này bộ dáng cùng cả mẹn d ĩ đờ vê đốt trong rổ kẻ không sai biệt lắm chỉ bất quá màu sắc cùng cả mẹn d ĩ đờ vê đốt trong không tài kỳ dạng đồng thời khôi giáp t i ể u dáng hết sức giản lực nhẹ không giống cả bụ tố bên trong những thứ kia khôi giáp dậy như vậy trọng cái này chính là thiên đạo lăng mới nhất dị đờ xị đờ xị Biến thân t r ở thành tu la thiên la đó ạ o đao lăng la liền đen hiện trên hắn, ngay tay một tu tay ra sau phải hơi hơi rỗi cái, màu đỏ đ ở trên tay hắn. Ngay sau đó, hắn phía t r ư ớ cái không không hiện gian liền xuất hiện một trận không gian xuất một một vặn vẹo, c trang ư ơ n g tự tay t cái bao tay trang bị cơ giới lắp i gian ề n vặn trong không gian bay ra bám vào đến từ tu vẹo vào ra bay la a bám đ ráp đến tu la đao phía trên thời điểm một trận tia chấp màu vàng liền từ thiên đạo lăng thiên đạo lăng trên tay phải toát ra đem trọn đem tu la đao c u ố n chặt lấy tại tia chấp c u ố n chặt lấy tu la đao sau thiên đạo lăng liền hướng về phía phía trước những thứ kia chạy trốn dị trùng dùng sức vung lên Một đồng thời thiên đạo lăng trong thai liền chuyển đến một đạo linh hồn của thiên đường nguyên tội điểm khen thưởng tiếng nhắc nhở đánh chết động hình thái dị trùng hai trăm ba mươi ba chỉ đạt được một trăm một mươi sáu năm trăm l i n điểm linh hồn điểm chỉ là một đòn liền trực tiếp để cho thiên đạo lăng đạt được một trăm một mươi điểm linh hồn điểm Đây quả thực là tại h ự c là t cải thiên i n n ì n thấy t h đạo lăng lần nữa y l vung ra một nguồn năng lượng phong bạo tiêu diệt đại lượng dị chủng thời điểm dị chủng thủ lĩnh liền trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu tím nhanh chóng hướng thiên đạo lăng tiến lên chuẩn bị đánh chết thiên đạo lăng cái này chọc giận thẳng nhỏ của hắn thiên đạo lăng tại dị trùng thủ lĩnh động thủ trong nháy mắt lập tức mở ra siêu gia tốc hóa hình thức đồng thời đem chính mình tu la đao đi phía trước vừa đỡ trực tiếp ngăn trở dị trùng thủ lĩnh một lần công kích cheng cheng cheng tại siêu gia tốc hóa xuống một người một trùng ngươi tới ta đi điên cuồng đối với chém chỉ bất quá dị trùng thủ lĩnh kỹ xảo thật sự là quá tệ hoàn toàn liền so ra kém thiên đạo lăng tại giao thủ mấy chiêu sau thiên đạo lăng dựa vào chính mình thân cường đại năng lực đã bắt đầu chế trụ chủ dị trùng thủ lĩnh sắp bén tu la đao trực tiếp tại dị trùng trên người của thủ lĩnh cắt ra chừng máy nói sâu đậm lỗ Huyết dịch màu xanh nhất thời đưa hắn giữ tận màu tím thân thể nhuộm nhìn qua hết sức chật h màu màu tận tím một vật. cái, sức điểm đưa loang qua giữ lộ ừ tại liên tục cùng thiên đạo lăng đánh một phút đồng hồ sau dị t r ù n g thủ lĩnh chỉ cảm giác mình trên người các nơi chuyển tới đau đớn kịch liệt một cổ như có như không cảm giác suy yếu theo thiên đạo lăng công kích mà toát ra hắn cảm thấy thiên đạo lăng đ a u vạch đến trên người mình thời điểm chính mình bộ phận huyết dịch cùng với năng lượng tại trong chớp h o á n g này hấp thu vào lúc này hắn cũng biết nếu như mình tiếp tục tiếp tục như vậy không sử dụng một chút thủ đoạn tới mà nói mình tuyệt đối sẽ bị trước mặt thiên đạo lăng đánh chết nghĩ tới những thứ này chính hắn hắn nhất thời lạnh lên một tiếng đồng chương a tay phải ra phải h đi xuống ư ba trăm chín mươi bốn xuyên biệt hư hư hư nhìn lấy dừng lại thế giới di trùng thủ lĩnh hài lòng hư hư đang sử dụng cuối cùng siêu da tốc hóa sau hắn là vô địch nhất thời chậm rãi đi hướng thiên đạo lăng đang một cách trí mạng khi ở cơ lóc cút bất quá ngay tại dị trùng tay của thủ lĩnh sắp muốn bắt thiên đạo lăng thời điểm một đạo mềm mại nữ tính kỵ sĩ tuyên ngôn liền từ thiên đạo lăng trên tay trái màu bạc vòng tay trên truyền ra ngay sau đó nguyên bản dừng lại thiên đạo lăng đ ộ n g rồi chỉ thấy trong tay hắn sắc bén tu la đ à o tựa như tia chấp chém vào dị trùng thủ lĩnh cái tay kia trên Sì. một tiếng dị trùng cánh tay của thủ lĩnh trực tiếp bị thiên đạo lăng chém nước màu xanh lá cây máu tươi nhất thời theo dị trùng cánh tay của thủ lĩnh thương bắn tung t ó á i ra làm sao có thể bị chặt đoạn cánh tay dị trùng thủ lĩnh kinh hãi nhìn lấy thiên đạo lăng hô hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể cũng sẽ cuối cùng siêu gia tốc hóa cơ lóc cút khi ở cơ lóc cút cùng với dị trùng thủ lĩnh cuối cùng siêu gia tốc hóa mặc dù nhìn qua hiệu quả không giống nhau nhưng bản chất của bọn họ đều là giống nhau đó chính là khống chế nhanh tử lưu để cho mình siêu gia tốc hóa khi lấy được h ỉ ở g tệ tờ sau thiên đạo lăng liền nghiên cứu ra tốc độ so với vượt qua siêu gia tốc hóa mo hơn gia tốc hóa cũng chính là dị trùng thủ lĩnh cái loại này nhìn qua để cho thế giới dừng lại cuối cùng siêu g a tốc hóa bất quá chung kết siêu g a tốc hóa cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể vận dụng sử dụng cuối cùng siêu g i a tốc hóa cần đại lượng năng lượng cùng với thân thể cường hãn tư chất chống đỡ phổ thông thân thể của con người tư chất nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ vượt qua siêu g i a tốc hóa một khi sử dụng cuối cùng g i a tốc hóa sẽ đối với thân thể tạo thành không thể xóa n h ò a tổn thương đối với những thứ này tổn thương thiên đạo lăng s ư n g là thời gian trừng phạt sẽ để cho thân thể vô cùng suy yếu nếu như quá độ sử dụng sẽ trực tiếp để cho thân thể của chính mình tan vỡ trực tiếp biến mất ở thời gian trường hạ bên trong mà tại phát hiện cái tình huống này sau thiên đạo lăng cũng rốt cuộc hiệu rõ tại sao trong bản một xào gì tẹn đủ tại xuyên việt về sau khi đi qua tại h thể â n sẽ tiêu tan. Đây chém ô n gian g phải thời thay là đ đứt dị trùng cánh tay của thủ lĩnh sau trong miệng của thiên đạo lăng nhẹ dọn g phun ra một câu hắn nguyên bản màu đỏ đèn trên thân thể nhất thời tản mát ra một trận ánh sáng màu vàng trước ngực khôi giáp tách ra lộ ra một cái bỏ túi pháo t ở n dọ tổng đồng thời một đôi năng lượng bảy màu cánh ở sau lưng thiên đạo lăng toát ra tu la khôi giáp năng lượng vận chuyển tới đ ỉ n h phong ẩm một đạo to lớn chùm sáng bảy màu liền từ thiên đạo lăng lồng ngực chỗ pháo t ở dọ tổng bắn ra tới trong nháy mắt đánh vào dị trùng trên người của thủ lĩnh dị trùng thủ lĩnh nguyên bản cường đại thân thể tại chùm sáng bảy màu xuống trực tiếp hoa thành một trận đùi bặm tan biến ở trên thế giới này làm dị trùng thủ lĩnh bị chùm ánh sáng tiêu diệt sau thiên đạo lăng cũng không nghe thấy tiêu diệt dị trùng thủ lĩnh tiếng nhắc nhở bất quá loại tình huống này đều tại trong dự đoán của hắn tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện dị trùng thủ lĩnh có thật nhiều cái phân thân nếu không phải là còn lại thân thể bị ca m ị h í r ộ t dù gì đánh chết hắn có thể một mực sống tiếp lần này mặc dù không có ca m ị h í r ộ t dù gì, nhưng lại có thiên đạo lăng thiên diệt chỉ thấy thiên đạo lăng trong miệng lần nữa hô lên tất sát kỹ sĩ tuyên ngôn một đạo trói mắt chùm sáng bảy màu lần nữa theo trên lồng ngực của hắn pháo tợ dỏng bắn ra tới chẳng qua là một lần này mục tiêu là những thứ kia chạy trốn dị trùng bất quá bây giờ thiên đạo lăng ở tại cuối cùng siêu gia tốc hóa thời gian dừng lại bên trong những thứ kia dị t r ù n g là không chỗ có thể trốn một đầu lại một đầu dị t r ù n g tại thiên đạo lăng chùm sáng bảy màu xuống hóa thành hạt biến mất ở trên thế giới này đồng thời thiên đạo lăng bên thai không ngừng mà vang lên tiêu diệt dị t r ù n g tiếng nhắc nhở đánh chết cuối cùng dị t r ù n g thủ lĩnh khen thưởng năm mươi nghìn điểm linh hồn điểm ba làm thiên đạo lăng đánh chết mấy trăm con khác trùng hậu một đạo bất đồng với cái khác đánh chết tiếng nhắc nhở nhắc nhở vang lên nghe được nhắc nhở này âm thanh thiên đạo lăng khỏe miệng hơi vệt lên hắn biết dị chủng thủ lĩnh đã bị mình tiêu diệt tại đem còn lại những thứ k i a dị trùng toàn bộ tiêu diệt sau thiên đạo lăng lúc này mới giải trừ cuối cùng siêu gia tốc hóa nguyên bản là giống như phế tích liên quan cốc c h ạ m xe lửa tại thiên đạo lăng d ư ớ i sự công kích đã bị san thành bình đ ị a n h ì n lấy hơi lộ ra hoang vu liên quan cốc c h ạ m xe lửa thiên đạo lăng liền từ kỵ sĩ hình thái lui xuống dưới nhưng sau đó xoay người rời đi trở về bí mật phòng nghiên cứu trong mặc dù bây giờ đã đem cái thế giới này phần lớn nhiệm vụ hoàn thành rồi nhưng cũng không có nghĩa là thiên đạo lăng liền kết thúc một lần này nhiệm vụ cả bụ tổ thế giới chẳng qua chỉ là hắn lần này nhiệm vụ một cái thế giới mà thôi tiếp theo còn có thật nhiều cái thế giới phải đi cho nên kế tiếp một đoạn thời gian trong thiên đạo lăng phải nghiên cứu xuyên việt thế giới sự t ì n h bốn ta là phân cắt t u y ế n bốn thời gian một ngày một ngày đi qua khoảng cách thiên đạo lăng tiêu diệt dị t r ù n g thủ lĩnh đã qua thời gian một năm tại cái này thời gian một năm bên trong thiên đạo lăng không ngừng mà nghiên cứu như thế nào thông qua tu la dị đỡ xịt kèm xuyên việt thế giới sự t ì n h mặc dù tại một năm trước hắn đã có thể thông qua tu la hệ thống cuối cùng siêu gia tốc hóa tới xuyên việt thời gian đặt tới trở lại quá khứ trình độ thế nhưng cũng không ổn định một khi sử dụng cuối cùng siêu gia tốc hóa xuyên việt thời gian thân thể của hắn liền sẽ phi thường khó chịu đồng thời tu la hệ thống cũng sẽ có điều bị tổn thương liền xuyên việt thời gian đều cái này bao nhiêu khó khăn xuyên việt thế giới liền càng không cần phải nói thế giới giống như thủy tinh cầu vô luận như thế nào tại bên trong dòng sông thời gian xuyên việt vẫn như cũ bản thân thủy tinh cầu mà xuyên việt thế giới giống như theo một viên thủy tinh cầu xuyên việt đến mặt khác một viên thủy tinh cầu tiêu hao so với nguyên bản thủy tinh cầu phải hao phí năng lượng cùng với nguy hiểm tính nhiều hơn tại chưa có xác định tuyệt đối an toàn trước hắn là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm Ngày này, thiên đạo lăng vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy phòng nghiên cứu bên trong tu la vòng tay bởi vì xuyên việt thế giới chức năng đã chế tạo thành công ngày hôm qua một cái bị dùng để làm làm thí nghiệm trí tuệ nhân tạo máy móc mang theo một cái nhỏ chuột bạch theo một cái thế giới khác trở lại trải qua kiểm nghiệm tu la vòng tay cùng với chuột trắng nhỏ không có có bất kỳ tổn thương cái này liền chứng minh thí nghiệm thành công đồng thời theo trí tuệ nhân tạo máy móc mang về trong tài liệu biểu hiện nó thật sự chuyển kiếp thế giới chính là bản một cả bù tổ thế giới chương ba trăm chín mươi lăm cả bù tổ bản một thế giới biến thân đang xử lý xong tất cả mọi chuyện sau thiên đạo lăng liền cầm lên tu la vòng tay đeo tại tay trái bên trên trực tiếp biến thành tu la kỵ sĩ hình thái q u y khi ở c ờ lóc cút thiên đạo lăng k h ẽ quát một tiếng trực tiếp mở ra vượt qua siêu gia tốc hóa hình thức ở trong mắt thiên đạo lăng cả thế giới xảy ra biến hóa lớn không gian trở nên s ề n s ệ c h nhìn thấy thiên đạo lăng chỉ yêu cầu nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể khuấy động toàn bộ không gian thiên đạo lăng biết mình là thời điểm bắt đầu chuyển k i ế p nhất thời thiên đạo lăng liền gia tăng vượt qua siêu gia tốc hóa công suất màu đỏ đen trên thân thể nhất thời toát ra một trận thất thải tia sáng trói mắt ánh sáng theo tu la khôi giáp khe hở tung t o á ra hơn nữa cái này ánh sáng còn càng ngày càng mãnh liệt giống như một cái khoác thất thải vũ mao chiến sĩ Kết. Kết. nguyên bản bền chắc không thể phá được không gian tại này cổ thất thải quang mang xuống lộ ra hết sức y ế u ớt giống như mỏng giống như giấy chỉ thấy thiên đạo lăng dối ra tay phải của mình đi về phía trước đâm một cái không gian nữa trước thời điểm xuất hiện một cái kỳ dị huyệt động màu bạc đây là một cái lỗ sâu không gian tại lỗ sâu không gian xuất hiện trong nháy mắt thiên đạo lăng trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng kỳ dị tia chớp vào, vào. tiến vào trong trùng động mặt thiên đạo lăng liền phát hiện mình đưa thân vào một mảnh nhỏ trong không gian h tám mà ở trước mặt của hắn có thật nhiều cái tản r a bất đồng k i a sáng bọc khí thiên đạo lăng biết đó chính là thế giới rất nhanh thiên đạo lăng liền tìm tới chính mình mục tiêu c ạ bù tổ bản một thế giới trong nháy mắt thiên đạo lăng liền trực tiếp đâm rách cái thế giới này không gian bức tường ngăn cản tiến vào cái thế giới này bên trong c ạ bù tổ bản một thế giới một cái hoang vu vùng núi một cái màu bạc lỗ sâu không gian đ ố n g nhiên xuất hiện ngay sau đó một đạo tản r a thất thải quang mang đỏ thân ảnh màu đen theo trùng trong động vật da vững vàng rơi vào khô g á o trên mặt đất nhìn lấy cái này hoang vu hoàn cảnh thiên đạo lăng biết mình đã theo cả bụ tổ t v thế giới xuyên việt đến bản một trong thế giới rồi bản một cạ mẹn dị đỡ cả bụ tổ cố sự là đối với nguyên bản t v bản thế giới quan lần nữa xây dựng lúc trước đáp xuống cầu thiên thạch so với t v bản lớn gấp trăm lần hơn nữa cũng không có đáp xuống nhật bản xịt vua mà là đang tại thái bình dương trong tạo thành nước biển bốc hơi đại phiến hải dương biến mất khí hậu dị t h ư ờ n g nhân loại sinh tồn bị uy hiếp bất quá giống nhau chính là thiên thạch trong kẹp theo số lớn sinh vật ngoài hành tinh xâm lược thế giới loài người mang đến phá hư cùng khủng hoảng nhân loại tạo thành d ẹ t cái này đặc biệt vũ lực tổ chức hơn nữa khai phá ra ca mẹn d ì đờ hệ thống đối kháng có siêu năng lực có chút nguyên bản d ẹ t thành viên bất mãn d ẹ t cách làm thoát khỏi sau khắc thành lập neo d ẹ t cùng lùng bắt bọn họ d ẹ t đối kháng tại một lần d ẹ t cùng neo d ẹ t đối kháng trong một cái nam tử thần bí xào d ì tẹn đủ xuất hiện tại đánh nhau hiện trường đồng dạng có biến thân trở thành ca mẹn d ì đờ năng lực cũng không thuộc về với bất kỳ một cái nào tổ chức để cho song phương đều cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc sau đó một cái đáng sợ âm mưu vào lúc này bắt đầu lặng lẽ tiến hành dẹp kế hoạch dùng bầu trời cái thang phương án đem sao trổi hấp dẫn tới địa cầu tới đạt được số lớn nước lần nữa kiến trúc môi trường tự nhiên nhưng mà tại kế hoạch này phía sau nhưng là dẹp cao t ầ n g cùng âm mưu tại sao trổi phía sau có một cái to lớn chờ đầy trứng thiên thạch đi theo hướng địa cầu mà tới cái này thiên thạch sẽ hoàn toàn hủy diệt địa cầu cùng nhân loại được khống chế cả thế giới cuối cùng viên này thiên thạch bị biến thân thành hì ở phòng xào dị dùng hì ở cờ lọc cụp mang về đến lúc trước cùng nguyên lai、like、cái kia viên đại thiên thạch đụng nhau cuối cùng nắp ấy lịch sử bị thay đổi trong đá vụn có một viên khá lớn đáp xuống xịt từ đó một cái khác cả mẹn dĩ đỡ cả bù tật bản thế giới quan mở ra có thể nói cả bù tổ tivi thế giới cùng bản một thế giới là hỗ trợ lẫn nhau đồng thời cũng là độc lập với nhau nữ hoa giúp ta lục soát cái thế giới này c ả mẹn dĩ đỡ vị trí chỗ ở nếu như phát hiện tương tự vàng bạc đồng ba đấu tin tức lập tức cho ta biết đi tới cả bù tổ bản một thế giới sau thiên đạo lăng ngay lập tức chính là để cho nữ hoa đi giúp mình lục soát tài liệu mặc dù n h ư n g cái thế giới này nhìn qua hết sức hoang vu nhưng vẫn là xã hội hiện đại cho nên internet cái gì vẫn tồn tại có thể phi thường ung dung trợ giúp thiên đạo l ă n g tìm được mục tiêu của hắn vàng bạc đồng ba đấu c á bù tổ thế giới gì đ ỡ xịt đ è m hắn trừ vàng bạc đồng ba đấu bên ngoài những thứ khác gì đ ỡ xịt đ è m đều thu thập đủ rồi chỉ yêu cầu đem cái này còn lại ba cái gì đ ỡ xịt đ è m thu thập xong như thế hắn tại cả bù tổ thế giới nhiệm vụ sẽ hoàn thành như vậy hắn liền có thể chuẩn bị kế hoạch kế tiếp mà tại nữ hoa giúp hắn thu thập vàng bạc đồng ba đấu vị trí tin tức thời điểm hắn cũng không có nhàn rỗi mà là đi tiêu diệt dị chủng cái thế giới này dị chủng so với tivi thế giới muốn nhiều không biết bao nhiêu lần cái này toàn bộ đều là linh hồn điểm nếu như thiên đạo lăng đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết ít nhất có thể cho thiên đạo lăng mấy triệu điểm linh hồn điểm đây là biết bao có sức rụ rỗ thiên đạo lăng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này một khối bánh ngọt lớn chủ nhân tìm được ngân đấu cùng với đồng đấu vị trí Chân. Của được chục được thời thời thu linh hồn Thiên nhận hoa VN gian trôi qua nửa ngày thời gian, đoàn trùng ngàn lăng nữ tin qua vừa tui trôi tiêu diệt một mới điểm linh hồn điểm. mà mấy dị đạo r ấ tiếng nhanh một c á tọa độ tin tức liền biểu hiện ở trước mặt của thiên đạo lăng. Nhìn thấy tin tức thiên đạo lăng trực t của độ đạo đạo liền biểu hiện i lăng, nhìn lăng ở p mở ra v ư ợ i tiêu vị trí tiến khác, tại a hóa tốc trí phát. ta cắt tuyến Một mục khác, chắc hướng phân bên biển, không đúng, chắc là vùng vị Ba bờ là là Tokyo súng a mạc mới đ một đại đội nhân mã đội tại người truy đại đang người nhân k í cùng h chiếc xe dịp. Cục, cục, cục. vành, vành, vành. một Tiếng Cục, xe dịp. súng cùng tiếng nổ không ngừng mà vang lên dịp xe đang chạy không tới mười phút sau liền bị nổ tung đánh cho lật xe rồi hiển nhiên là không có lao tài xế dẫn đường tại xe dịp báo học sau liền có ba cái theo thứ tự là hai nam một nữ cũng đeo mặt nạ người theo trong xe dịp chạy ra chỉ bất quá rất nhanh liền bị một đống lớn kiến binh vây lại ô đa các ngươi nhưng chạy không thoát đây neo d ẹ t tàn đảng cũng cũng chỉ còn lại có các ngươi một cái hiển nhiên là kiến binh thủ lĩnh khoác màu đen tiểu xóa vai ô phục nam liền từ kiến binh trong đi ra cũng hướng về phía ba người trong một tên màu trắng áo l ó t p h á i nam nói sau đó liền cùng bên cạnh một cái đồng dạng khoác một cái tiểu xóa vai ô phục nam hướng ba người đi tới chương ba trăm chín mươi sáu một cái dây sau cái dạng mato chúng ta vì lấy được tự do coi như chỉ còn người kế tiếp cũng muốn chiến đấu rốt cuộc được gọi là lưng của o d a tâm nam nghe được c âu phục nam mà nói sau nhất thời lấy xuống trên mặt mặt nạ cũng lớn tiếng hô chúng ta d ẹ t thì sẽ không tha thứ người phản bội bất kể đổi tới địa phương nào cũng tuyệt đối muốn tiêu d i ệ t các ngươi được gọi là dạ mạ tổ âu phục nam những người bên cạnh một bên lấy xuống kính dâm một bên nói nếu như thiên đạo lăng ở chỗ này liền sẽ nhìn thấy lấy xuống kính mắc âu phục nam rõ ràng là ạ g ụ dù mạ xảo các ngươi chẳng qua là đang sợ tự do đi nghe được lời của ạ cụ dù mạ xảo tổ ba người trong nữ tính lập tức phản bác g i là vô thường chỉ có thể thổi tới chính mình yêu thích địa phương tổ ba người trong một gã khác lấy xuống mặt nạ nam nhân nhất thời phụ h ò a nói người đàn ông này chính là cái thế giới này c ả giả mạ đại sũ kẻ các ngươi liền chỉ nói là những thứ này sao nhắm b ả o hệ hạ g ủ rủ mạ xảo khinh thường cười cười sau đó giơ tay lên hướng về phía phía sau kiến binh mệnh lệnh chuẩn bị tiêu diệt trước mắt ba người nghe được mệnh lệnh của ạ g ủ rủ mạ xảo phía sau những thứ kia kiến binh nhất thời giơ lên súng máy trong tay kiếm nhắm vào tổ ba người nhìn thấy loại tình huống này tổ ba người lập tức cũng giơ lên vũ khí trong tay của chính mình chuẩn bị phán kích chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ xin chờ một chút vừa lúc đó một cái cùng hai g ã âu phục nam quần áo trang sức giống nhau như lúc ra hỏa liền từ bên cạnh vọt ra chặn lại song phương tiếp theo khả năng chiến đấu phát sinh mục đích của chúng ta là tiêu diệt dị trùng cũng không phải là kỵ sĩ trong lúc đó lẫn nhau chém g i ế i ta lao ra nam tử lập tức lớn tiếng nói người này chính là bản một thế giới cả gệ mi cả gệ mi người nói không sai được đặt tên là dạ mạ tổ âu phục nam nghe được lời của cả gệ mi sau nhất thời quỵ ở trước mặt oda đại hoa tiên sinh nhìn thấy dạ mạ tổ bỗng nhiên quỳ xuống trên mặt của c ả gệ m ì liền lộ ra mộng so vẻ mặt hắn không biết giả mạ tổ tại sao đột nhiên quỳ xuống đây là đời ta trong lần đầu tiên như thế cầu người mời về đến dẹp tới vì thế ta cái gì khuất lục đều có thể chịu đ ư ợ c quỳ dưới đất giả mạ tổ vẻ mặt thành thật nói đùa gì thế chúng ta neo dẹt ghét nhất chính là bị ra lệnh như vậy nghe được lời của giả mạ tổ đứng ở hắn phía trước o d a một c ư ớ c liền d ấ m ở trên bả vai của giả mạ tổ đem cả người hắn đập đi hắn không phải là đứa trẻ ba tuổi cũng không tin giả mạ tổ là thật tâm nghị chính mình trở về dẹt hừ đã như vậy ta đây cũng chỉ đành tự tay t r ị một chút các ngươi thói hư tật xấu rồi nhìn thấy oda không đáp ứng dạ mạ tổ nguyên bản nghiêm túc thành kính vẻ mặt nhất thời trở nên dữ tợn sau đó một tay đẩy ra đi lên chính mình oda cũng mở miệng nói ngay từ đầu liền nói như vậy nha ngươi đ i ề u này d ẹ t chính là tay sai nhìn thấy dạ mạ tổ lộ ra bộ mặt thật oda khinh thường nói đồng thời giơ lên tay phải của mình tại trên tay phải của hắn có một người kỵ sĩ vòng tay một cái cỡ nhỏ lỗ sâu không gian toát ra một cái màu bạc máy móc trường kích bọc lớn trùng liền từ lỗ sâu không gian trong bay ra biến thân o d a trực tiếp nắm trường kích bọc lớn trùng gắn ở vòng tay trên hô theo biến thân kỵ sĩ tuyên n ô n một trận ánh sáng màu bạc theo vòng tay bắt đầu hướng o d a toàn thân lan tràn không tới một g i â y o d a biến thành một cái trên vai hữu có hai cây màu bạc sừng nhọn nổi lên màu bạc c ả mẹn dị đờ hơ cớt ngân đấu h ừ đứng ở đối diện o d a giả mạ tội nhìn thấy o d a biến thân liền lạnh r ê n một tiếng tay trái vung lên cái kia k h o á t trên người tiểu xóa vai liền bị quét bay lộ ra h ắ n cái kia đồng dạng mang theo kỵ sĩ vòng tay tay phải đồng thời một cái cổ đồng sắc máy móc cái gì bọc lớn trùng liền bay đến hắn kỵ sĩ vòng tay trên. biến thân giả mạ tổ cũng lớn tiếng hô lên biến thân kỵ sĩ tuyên ngôn biến thành một cái cùng oda thật sự biến thành cả mẹn dị đờ giá ngoài không sai biệt lắm nhưng màu sắc là đồng sắc cả mẹn dị đờ kỳ tạ rộ đồng đấu biến thân ít ba tại oda cùng với giả mạ tổ hai người sau khi biến thân người còn lại cũng lập tức biến thân giơ giạ kẻ、e, thệ bệ ẻ、e, thép đấu nhất thời gia nhập trong chiến trường ngân đấu đánh đồng đấu giơ giạ kẻ、e, thép đấu đánh thê bệ ẻ、e. năm người đánh phi thường cao hứng ẩm ẩm ẩm ngân đấu không ngừng mà dùng trong tay phi tiêu súng xạ kích đồng đấu chẳng qua là xạ kích toàn bộ đều bị đồng đấu từng cái tranh thoát mà ngay tại lúc này một cái đeo kính dâm trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng nón ca o bồi trên người mặc lấy áo sơ mi trắng cả người trên giới tản ra tự tin khí chất nam tử hoàn toàn không thấy ngân đấu xạ kích tới những thứ kia bắn tới bên cạnh hắn lựu đạn đi tới nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều bị cái này đ ỗ n g nhiên gia nhập trong chiến trường nam tử quần áo trắng hấp dẫn người là người nào nhìn thấy cái này cắt đức chiến đấu nam tử xa lạ đồng đấu liền mở miệm dò hỏi bà nội nói qua, ta là hành thiên tri đạo tổng tư hết thảy nam nhân xào gì thẹn đủ nam tử quần áo trắng nghe được đồng đấu vấn đề sau liền đem kính dâm lấy xuống cũng tự giới thiệu mình hắn chính là cái thế giới này xào gì thẹn đủ oong long long biến thành thân off. tại sao gì tẹn đủ giới thiệu xong chính mình thời điểm màu đỏ máy móc bọ cánh cứng liền bay đến trên tay hắn sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc biến thành cả bụ tổ ngươi làm rối loạn hoàn mỹ điều hòa thật là làm cho người khó chịu ra hỏa vốn g nhìn thấy biến thân trở thành cả bụ tổ xào dị t h đủ tất cả mọi người mục tiêu công kích nhất thời theo những người khác trên người chuyển tới trên người xào dị thẹn đủ bọn họ đối với cái này đ ố n g nhiên xuất hiện cắt đứt bọn họ chiến đấu ra hỏa phi thường khó chịu vành vành vành, vành. đối mặt c ả ghệ mị đám người công kích xào dị thẹn đủ cũng làm ra đánh trả năm người hôn chiến thăng cấp trở thành sáu người hôn chiến ba ba ba thật là não như ta không bằng ta cũng r a nhập đi mà ngay tại lúc này một trận tiếng vỗ tay liền chuyển vào trong thai của mọi người mọi người lần nữa dừng lại chiến đấu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương chỉ thấy một trận hào quang bảy màu tại trong chớp mắt đi tới trước mặt bọn họ còn không có đợi bọn họ thấy rõ ràng người tới là người nào bọn họ cũng cảm giác được ngực đau xót r ồ i rít té xuống đất đồng thời trực tiếp theo kỵ sĩ hình thái biến trở về người bình thường hình thái làm sao có thể té xuống đất trên mặt mọi người đều là thần tình hoảng sợ bọn họ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở trong nháy mắt bị người đánh bại đặc biệt là s à o dị tẹn đủ đối với mình thực lực hắn là vô cùng có tự tin hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ chính mình liền địch nhân là ai đều không nhìn thấy liền bị đánh bại các ngươi dị đờ xịt t h m ta nhận một đạo lệnh nhà tâm thanh từ đ ằ n g xa chuyển tới chương ba trăm chín mươi bảy đen khi một thành ngươi chính là hoàng kim kỵ sĩ nhìn lấy đứng ở đ ằ n g xa màu đỏ đen kỵ sĩ sao d ì tén đủ liền che lấy lồng ngực của mình d o hỏi trong hai mắt tràn đầy kinh hãi vẻ mặt hắn sở dĩ sẽ gia nhập vào trận này loạn chiến trong nguyên nhân chính là vì đưa tới hoàng kim kỵ sĩ mặc dù trước mắt tên này màu đỏ đen cả mẹn dĩ đ ỡ không hề giống theo như đồn đãi chính là màu vàng nhưng hắn trong nháy mắt liền đem kể cả chính mình ở bên trong sáu gã cả mẹn dĩ đờ đánh ngã nhưng là một cái sự thật không thể phủ nhận ở trong nhận biết của hắn có thể làm được như vậy cả mẹ dĩ đờ cũng chỉ có trong truyền thuyết cái đó thường xuyên tại đối thủ công kích được trước hắn liền đem đối thủ đánh ngã hoàng kim cả mẹ dĩ đờ ta cũng không phải là tên kia nghe được lời của sáo d ì tẹn đủ thiên đạo lăng liền khinh thường nói hoàng kim kỵ sĩ cũng chính là cổ cả sợ thực lực của bản thân thật ra thì cũng không cường đại nếu không phải là bởi vì có e giờ có thể tiến hành vượt qua siêu gia tốc hóa đã sớm bị người đánh cho thành đầu heo nơi nào còn sẽ có cái gì mạnh nhất kỵ sĩ danh hiệu người rốt cuộc là người nào nhìn thấy thiên đạo lăng phủ nhận mình là hoàng kim kỵ sĩ s a o gì tên đủ vẻ mặt ngưng trong hỏi mục đích của hắn là vì dụ r a hoàng kim kỵ sĩ nhưng bây giờ lại đưa tới một cái chính mình hoàn toàn không biết xa lạ kỵ sĩ cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn làm rối loạn kế hoạch của hắn ngươi không cần biết quá nhiều để cho cụ rồ xạ kỳ ỷ sĩ tới gặp ta bằng không ta đem phá hủy tất cả dị t r ù n g bao gồm vẫn trên đá những thứ kia dị t r ù n g trứng thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt nhìn s a o di tên đủ một cái sau đó liền đối với trên mặt đất da mạ tổ nói cụ rồ xạ kỳ ỷ sậy cũng chính là cổ cả sập tích năng giả mặc dù đối với, với những thứ khác cả mẹn dĩ đờ mà nói là truyền thuyết nhưng hắn vẫn là d ẹ t c ả mẹ dĩ đờ hơn nữa còn là một cái cùng c ả ghệ mỹ lục không sai biệt lắm đem dị trùng xem thành thần minh nào có vấn đề c ả mẹ dĩ đờ người làm sao biết nghe được lời của thiên đạo lăng trên mặt dạ mạ tổ lộ ra thần tình hoảng sợ vẫn trên đá khác thường chứng chủng đây chính là chỉ có d ẹ t thiếu cân nhắc cao tầng mới biết sự tình hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng người xa lạ này cũng biết chuyện này dị trung chứng sao dị t ê n đủ c ả ghệ mỹ đám người nghe được thiên đạo lăng cùng dạ mạ tổ đối thoại sau bao gồm dẹp người ở bên trong trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra giật mình vẻ mặt dạ mạ tổ hắn nói là sự thật sao ở bên cạnh dạ mạ tổ oda lập tức đứng lên méo dạ mạ tổ cổ áo chất vấn ha ha ha là thì như thế nào cái thế giới này rất nhanh liền sẽ biến thành thế giới của dị trùng nếu sự tình bại lộ rồi dạ mạ tổ cũng sẽ không giấu g i ế m cái gì nhất thời cười lên ha hả mặc dù thiên đạo lăng nhìn như cường đại nhưng đối với cổ cả sợt hắn vẫn vô cùng có lòng tin hoàn toàn cũng không tin thiên đạo lăng có thể mang tất cả dị trùng tiêu diện đáng ghét nhìn thấy đang tại cười như điên dạ mạ tổ trên mặt của oda liền lộ ra tức giận vẻ mặt đồng thời một quyền đập vào trên mặt của dạ mạ tổ trực tiếp đưa hắn đập c h o á n váng người kia đi nơi nào tại o d a hướng về phía già mạ t ô điên c u ồ n g quyền đấm c ư ớ c đá thời điểm các gệ mỹ liền phát hiện mới vừa còn đứng ở đ ằ n g xa thiên đạo lăng không biết lúc nào rời đi rồi chỉ là phi thường đáng tiếc là không có một người trả lời cả gệ mỹ vấn đề bởi vì bọn họ cũng không biết thiên đạo lăng đi nơi nào đem bản một thế giới phần lớn đai l ư n g cấp đoạt đi sau thiên đạo lăng liền ngựa không ngừng vó đi tiêu diệt dị trùng rồi hoàn toàn liền không có lãng phí nước bọt đi cùng xào gì tẹn đủ đám người nói chuyện với nhau cái thế giới này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là hắn đông đảo c ả mẹn dĩ đỡ thế giới lư trên đường một cái nho nhỏ chạm dừng lại xem phong cảnh một chút hay hoặc là thu thập điểm vật kỷ niệm cái gì có thể hoàn toàn không cần thiết cùng người của thế giới này nói giao tình thời gian trôi qua hai ngày thiên đạo lăng không ngừng mà tại bản một các nơi trên thế giới chạy nhanh tiêu diệt dị t r ù n g để cho hắn đạt được số lớn linh hồn điểm đồng thời bản một thế giới nhân loại liền phát hiện dị t r ù n g số lượng giảm mạnh ít nhất giảm thiếu mất một nửa đây chính là lên tới hàng ngàn hàng vạn đầu dị chủng cái tình huống này để cho rất nhiều tầng d ư ớ i c h ố t nhân viên cảm thấy cao hứng đồng thời cũng để cho rất nhiều nhân viên cao tầng cảm thấy khủng hoảng bàn một thế giới chính phủ đã sớm bị d ẹ t k h ô n g chế được mà d ẹ t bên trong lại có thật nhiều người là sùng bái dị trùng giá hỏa hiện tại dị trùng bị bộ dạng như vậy tiêu diệt bọn họ không cảm thấy sợ hãi mới kỳ quái cuối cùng khắp mọi mặt người rốt cuộc hướng d ẹ t chiến đấu bộ làm áp lực để cho bọn họ phái ra cường đại nhất cả mẹn dị đỡ đi đối phó tiêu diệt dị trùng thiên đạo lăng Ba ta cắt tuy là phân cắt c h é m ra từng đang ư c ở thiên đạo lăng lần nữa vung ra một đao chuẩn bị tiêu diệt cuối cùng một đám dị trùng thời điểm một chàng tiếng xé gió liền từ phía sau hắn chuyển tới nghe được thanh nhâm thiên đạo lăng đem nguyên bản chém về phía dị trùng tu la đao lui về phía sau chém một cái cái kêu bắn về phía hắn đông xỉ tởn thời điểm bị hắn chém nát cánh hoa nhìn thấy công kích đồ đạc của mình thiên đạo lăng nết miệng lên hắn đã biết là ai tập kích chính mình hoa hồng sẽ canh giữ cường đại hơn mỹ lệ hơn sinh vật ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người tổn thương s i n h đẹp loại này lại sinh vật mạnh mẽ rất nhanh một đạo hùng hậu từ tính em thanh liền chuyển tới định nhãn nhìn một cái liền phát hiện là một cái ăn mặc dẹt đồng phục nhưng toàn thân cao thấp đều là màu trắng tay cầm một đoá hoa hồng làm tiểu hộ tử cù dồ xạ kỳ y say cạ mẹn dí đ cổ cà sơ thích năng g i thích hoa hồng lam dùng hoa hồng để chứa đựng đô trang sức phản đồ máu cùng người báo thu nước mắt hoa hồng chỉ có thể canh giữ cường đại hơn mỹ lệ hơn sinh vật hoa hồng hoa ngữ là yêu nương theo lấy yêu tán hoa đi là hắn thường nói trong n g á y mắt đánh ngã ngân đấu còn suýt nữa giết chết giáp đấu cùng thép đấu cuối cùng bị e dở cũng bị vượt qua hình thái tiêu diệt nhìn lấy cái này tiểu h ồ tử trong tay thiên đạo lăng tu la đao sau này vung lên một đạo cỡ nhỏ cơn báo năng lượng lần nữa bắn ra tới trực tiếp đem phía sau hắn đ á m k i a còn lại dị t r ù n g toàn bộ tiêu diệt hết đáng ghét nhìn thấy thiên đạo lăng lại có thể không nhìn chính mình mà đem chính mình cho tới nay bảo vệ đồ vật tiêu diệt chương ba trăm chín mươi tám sợ linh hồn của con người điểm biến thân theo cụ rồ xạ kỳ ỵ sầy gầm lên giận dữ hắn biến thành một cái màu vàng cả mẹn di đờ cổ cả sợ chịu chết đi ác đồ đang thay đổi song người trong nét mắt cụ rồ xạ kỳ ỵ sẽ quắt to một tiếng trực tiếp hướng mới vừa tiêu diện song dị trùng thiên đạo lắng phát động tấn công quả đấm hóa thành một vện kim quang đánh tới chỉ tiếp thiên đạo lăng cũng không phải là cụ r ổ xạ kỳ ỵ sĩ trước thật sự đối phó những thứ kia ca mẹn gì đơ hai người là hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một cấp bậc chỉ thấy cụ r ổ xạ kỳ ỵ sẽ quả đấm sắc muốn đập phải trên người thiên đạo lăng thời điểm liền trực tiếp bị thiên đạo lăng một tay n ắ m lấy nhìn thấy công kích của mình bị thiên đạo lăng dễ dàng ngăn cản cụ r ổ xạ kỳ ỵ xây ngây ngẩn phải biết tại kỵ sĩ hình thái xuống chính hắn sức mạnh phi thường kinh người so với những thứ khác kỵ sĩ phải mạnh hơn không ít hiện tại lại có thể bị cái này xa lạ kỵ sĩ ngăn cản cái này làm cho h ắ n cảm thấy hết sức khiếp sợ tại ngăn t r ở cụ r ổ xạ kỳ ị s ợ công kích sau thiên đạo lăng nắm quả đấm của hắn sau đó đưa hắn làm thành đại đầu đũa điên cùng hướng trên đất đập trực tiếp trên mặt đất đập ra lần lượt hầm động đi ra bất quá cụ r ổ xạ kỳ ị sậy cũng là thân kinh bách trên chiến, chiến sĩ bị thiên đạo lăng hướng trên đất đập hơn mười lần sau liền trực tiếp mở ra siêu g i a tốc hóa dựa vào siêu g i a tốc hóa không đương cụ r ổ xạ kỳ ị sậy liền từ trong tay của thiên đạo lăng đ à o thoát trong nháy mắt đi tới khoảng cách thiên đạo lăng hơn mười em ở bên ngoài trên đất trống thoát khỏi nguy hiểm cụ rỗ xạ kỳ ỵ xây một bên tre lấy lồng ngực một bên thở hôn hề nhìn phía trước thiên đạo lăng hắn không nghĩ tới thiên đạo lăng thực lực cư nhiên như thế cường đại nhưng hắn cũng không sợ bởi vì hắn còn có tuyệt chiêu cụ rỗ xạ kỳ ỵ sẽ cười lạnh một tiếng sau liền rối ra tay trái của mình một trận màu bạc không gian vặn b ẹ o nhất thời xuất hiện tại trên tay trái của hắn mặt ngay sau đó một cái màu đỏ máy móc bỏ cánh cứng liền xuất hiện đang là có thể để cho siêu gia tốc hóa lần nữa gia tốc e dở đồng thời cũng là hắn cường đại nhất tuyệt kỹ lấy ra e rờ cụ r ổ xạ kỳ ị s ẽ trực tiếp đem e rờ bình an tại chính mình đai lưng bên trái cũng mở ra vượt qua siêu g i a tốc hóa hừ hừ tiến vào vượt qua siêu g i a tốc hóa cụ r ổ xạ kỳ ị s ấ y lạnh lùng nhìn lấy đối diện thiên đạo lăng một cái vì phòng n g ừ a đêm dài lắm rộng hắn trực tiếp hướng về phía thiên đạo lăng sử dụng tất sắc kỹ tia c h ấ p màu vàng trong nháy mắt c u ố n quanh ở đùi phải của hắn trên Vúng.、Một、tiếng, xạ kỳ nhảy lên Một thật、cao. cái cụ cao, rổ xạ xấy kỳ k ị trên người của thiên đạo lăng vang lên một đạo dễ nghe giọng nữ ngay sau đó hắn cái kia không chỗ nào bất lợi tất sát k ỹ liền bị một đ e m đỏ trường đao màu đen chặn lại làm sao có thể nhìn thấy thiên đạo lăng ngăn t r ở chính mình tất sát k ỹ cụ rồ xạ ký ý sẽ cặp mắt t r ợ t co g i ụ lại bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thiên đạo lăng lại có thể cũng có thể tiến hành út tu la thiên đạo lăng tay trái tại tu la đao ngăn t r ở cụ rồ xạ ký ý sẽ công kích trong nháy mắt liền đem ộ t cái tu la đao trên c h u ô i đao mặt trang bị nhất thời năng lượng màu vàng lóng phong bạo liền từ trên tu la đao buộc phát ra trong nháy mắt đem cụ rồ xạ ký ý sẽ chì một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của cụ r ổ xạ kỳ ỵ sầy chuyển tới tiếp lấy cả người liền trực tiếp bị người theo kỵ sĩ hình thái đánh về phổ thông hình thái kỵ sĩ vòng tay trực tiếp bị đánh rơi xuống đất đem cụ r ổ xạ kỳ ỵ sầy đánh về phổ thông hình thái sau thiên đạo lăng liền cúi người xuống chuẩn bị đem rơi dưới đất kỵ sĩ vòng tay lấy đi không người không thể lấy đi nó trên đất cụ r ổ xạ kỳ ỵ sầy nhìn thấy thiên đạo lăng nghĩ muốn lấy đi hắn gì đỡ xịt thèm cũng không để ý đau đớn trên người chặt chẽ bắt lấy kỵ sĩ vòng tay suy nhìn lấy còn trên mặt đất v thiên đạo lăng khinh thường cười cười màu đỏ đen tu la đao trực tiếp cắm vào trái tim của hắn bên trong đối với loại này người đầu góc có vấn đề gian thiên đạo lăng giết là sẽ không chút nào nương tay rồi một tiếng cụ rồ s ạ kỳ Ý xây liền trực tiếp bị tu la đao theo người gian hút thành một người làm chết không thể chết lại đánh bại ca mẹn g i i d e cụ ca sơ đạt được ba mươi điểm linh hồn điểm ba nghe được thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng cũng giải trừ kỵ sĩ hình thái trên mặt mang một cái ánh mặt trời nụ cười bởi vì theo cụ rồ xạ kỳ ỷ xây tử vong hã tại sau cùng một cái nhiệm vụ cũng hoàn thành tiếp theo hắn cũng có thể đi những thứ khác thế giới c ả mẹn gì đỡ đi hoàn thành trung cực nhiệm vụ bất quá trước đó hắn muốn đem cái thế giới này thật sự có lợi ích ép rơi hắn muốn đem tất cả dị t r ù n g tiêu diệt hết thời gian một ngày một ngày đi qua thiên đạo lăng tại bản một trên thế giới liền đi qua một tuần lễ trong đoạn thời gian này hắn đã đem tất cả có thể tìm được dị t r ù n g toàn bộ đều tiêu diệt hết để cho hắn thu được tiếp cận mười triệu điểm linh hồn điểm vô cùng kinh người vào lúc này thiên đạo lăng mới phát hiện mình cho rằng là h ã n hại hàng gỗ tựu lạc ũ n g không có mình khó như trong tưởng tượng vậy đôi dựa theo mình bây giờ đạt được linh hồn điểm gỗ t i u lạ hẳn rất dễ dàng liền có thể lớn lên cái này làm cho hắn nguyên bản bởi vì đổi gỗ t i u lạ cái này hố to hàng mà có chút buồn bực tâm tình tốt không ít nếu như có thể để cho gỗ t i u lạ nhanh trong trưởng thành mà nói đối với hắn như vậy sau này nhiệm vụ tuyệt đối có không ít tác dụng hắn muốn nhìn một chút chân chính sau khi lớn lên gỗ t i u lạ đi giúp mình đối phó địch nhân chẳng qua là những chuyện này vẫn là phải chờ hắn hoàn thành thế giới ca mẹn dị đợ còn m u ố n hắn bây giờ còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu muốn làm đó chính là phá hủy dị trùng thiên thạch mặc dù thiên đạo lăng đem tất cả ca mẹn dị đợ hệ thống đều cấp đấy nhưng d ẹ t vẫn là tiến hành bọn họ cái đó đem t r ở đầy dị trùng trứng thiên thạch vận chuyển đến kế hoạch của địa cầu mà thiên đạo lăng cũng không có ngăn cản hành động của bọn họ ngược lại ở trong bóng tối trợ giúp bọn họ tăng nhanh bọn họ kế hoạch tiến độ để cho bọn họ có thể thành công đem thiên thạch c h u y ể n tống đến địa cầu bên ngoài bằng không kế hoạch của bọn họ đã sớm thất bại mà hôm nay chính là d ẹ t vận dụng nhanh tử kỹ thuật c h u y ể n tống vận thạch thời gian cũng là thiên đạo lăng kết thúc cái thế giới này thời gian tại dẹp trạm không gian sân thượng trên thiên đạo lăng đang mắt nhìn lấy trên đỉnh đầu phủ đầy đầy s a vũ trụ theo trạm không gian phát ra một vải sáng một cái không gian thật lớn xung động liền xuất hiện tại trong vũ trụ ngay sau đó một viên do băng ngưng thành tiểu hành tinh liền rõ ràng qua lỗ sâu không gian dọi vào trong mắt của thiên đạo lăng bất quá so sánh viên này tiểu hành tinh thiên đạo lăng để ý hơn chính là cái này tiểu hành tinh phía sau cái kia viên so với nó đại mấy trăm lần thiên thạch chương ba trăm chín mươi chín cụ u g a thần bí ca mẹn gì đờ xuất hiện cái gì lập tức ngăn cản hắn chúng ta không có thủ đoạn ngăn cản bởi vì vì thiên đạo lăng xuất hiện mà làm cho cả dẹn trụ sở chính đều xảy ra hỗ loạn tất cả mọi người đều hoảng loạn、lên. chẳng qua là vô luận bọn họ làm sao hốt hoảng cái này đã đã quá muộn tới rồi khi ở cờ lộc cút nhìn lấy trong vũ trụ to lớn thiên thạch trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra vẻ tươi cười hắn biết mình là thời điểm rời đi cái thế giới này rồi chỉ thấy thiên đạo lăng trong miệng nhẹ dọn g phun ra kỵ sĩ tuyên ngôn cả thế giới giống như hắn mấy tháng trước xuyên việt một dạng dừng lại hơn nữa trở nên sành sạch nhìn thấy ngay sau đó sau lưng hắn điều khiển cái liền xuất hiện một trận vật mẹo một cái phi hành ba lô đơn nguyên liền ra hiện ở sau lưng của hắn một tiếng năng lượng bảy màu liền từ phi hành ba lô đơn nguyên trên liền phun ra tại o thành một đ ô trong h thải cánh, để cho thiên đạo nhanh chóng phía chậm ấ t lăng đang để đạo bay về ù n thiên g thạch. Tại t r vũ trụ tại năng lượng bảy màu cánh dưới sự t h ố i thúc thiên đạo lăng liền đi tới vẫn thạch khổng lồ trước mặt tại vượt qua siêu gia tốc hóa trạng thái viên này nguyên bản lấy lực một người không cách nào đụng chạm thiên thạch bị thiên đạo lăng dùng tay nhẹ nhàng để ở xuyên việt để ở vẫn thạch thiên đạo lăng trong miệng phát ra một trận quát nhẹ âm thanh vượt qua siêu gia tốc hóa cường độ liền đang gia tăng trên người của thiên đạo lăng nhất thời tóe ra mãnh liệt thất sắc qua mang theo thiên đạo lăng sử dụng có thể xuyên qua thế giới cường độ vượt qua siêu gia tốc hóa sau lấy thiên đạo lăng làm trung tâm không gian liền bắt đầu vặn vẹo không tới mười giây không gian vặn vẹo liền đem cả viên thiên thạch bọc lại tại không gian vặn vẹo bao vây thiên đạo lăng cùng dị trùng thiên thạch liền biến mất ở cả bù tổ bản một trong thế giới cả bù tổ bản một thế giới bảy năm trước địa cầu vũ trụ bên ngoài một viên vẫn thạch nhỏ đang nhanh chóng hướng địa cầu rơi xuống đối mặt loại tình huống này nhân loại phương diện hết sức kinh hoàng nếu như không phá hủy vẫn thạch thiên thạch thật sự rơi xuống vị trí sẽ là liên quan cốc chạm xe lửa hậu quả khó mà lường được đối mặt loại tình huống này bọn họ thật sự là đầu tiêu n g ạ nát bất quá đang lúc bọn hắn còn đang suy nghĩ phương pháp xử lý như thế nào vận thế vấn đề thời điểm bọn họ máy dò xét liền phát hiện trong vũ trụ trừ cái kia viên sắp muốn rơi vào địa cầu thiên thạch bên ngoài lại có một viên thiên thạch đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở địa cầu bên ngoài vũ trụ bầu trời hơn nữa đem vậy cũng sắp muốn rơi xuống thiên thạch đ ô n g cháy báo cáo sắp rơi xuống cầu thiên thạch tại mới vừa vừa biến mất rồi hơn nữa căn cứ tình báo mới nhất số liệu thiên thạch là cùng mặt khác một viên thiên thạch phát sinh v à chạm mà phá hủy làm sao có thể quá tốt ba trên địa cầu vũ trụ kiểm tra đứng ở giữa những công việc kia nhân viên nhìn thấy tin tức mới nhất sau đều che mắt bọn họ mới vừa còn đang vì vẫn thạch sự tình mà sức đầu mẹ chán hiện tại lại còn nói thiên thạch vấn đề đã giải quyết cái này để cho bọn họ có một loại vô cùng hoang đường nhưng lại vô cùng kinh ngạc vui mừng mâu thuẫn cảm giác mà mang đến một cái khác thiên thạch cũng phá hủy cái kia viên sắp rơi xuống vẫn thạch chính là từ cạ bụ tổ bản một bảy năm sau xuyên việt về mà tới thiên đạo lăng thiên đạo lang biết phá hủy bảy năm sau dị trùng thiên thạch phương thức tốt nhất chính là giống như nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện như vậy đem thiên thạch truyền tống đến cái thế giới này bảy năm trước cùng bảy năm trước dị trùng thiên thạch va chạm như vậy có thể tiết kiệm rơi hắn đại lượng đánh chết dị trùng thời gian cho nên hắn liền bộ dạng như vậy làm hơn mười phút trước tại đem thiên thạch theo bảy năm sau truyền tống đến bảy năm trước sau thiên đạo lang rồi dùng sức thúc đẩy trên tay thiên thạch ẩm hai khỏa thiên thạch hung hang đụng vào nhau vẫn thạch khổng lộ một tấc một tấc nắp ấy hóa thành nguyên bản nhỏ hơn thiên thạch mạch vụn thiên đạo lăng cũng không hề rời đi những mảnh vỡ này mặc dù so sánh lại nguyên bản càng nhỏ hơn rồi nhưng đó là so với nguyên bản thiên thạch mà nói nếu như thiên thạch tiếp tục rơi xuống nói cái thế giới này liền sẽ trở thành ti vi bản thế giới nếu phải cải biến vậy thì liền muốn hoàn toàn thay đổi cho nên hắn muốn đem những thứ này thiên thạch mảnh vụn toàn bộ phá hủy màu đỏ đen trên thân thể tản mát ra một trận ánh sáng màu vàng trước ngực khôi giáp tách ra lộ ra bỏ túi pháo tợ dọ tổng năng lượng bảy màu cánh nhất thời ở sau lưng thiên đạo lăng mở ra tu la khôi giáp năng lượng vận chuyển tới đình phong、Ấm. To lớn chùm sáng bảy màu trong nháy mắt đánh vào những thứ kia thiên thạch trong mảnh v ũ mặt nguyên nay đã vỡ thành núi nhỏ lớn nhỏ tại quang thúc đánh xuống trực tiếp hoa thành bùi phấn phiêu tán tại trong vũ trụ nhiệm vụ ẩn thay đổi nội dung cốt truyện phá hủy dị trùng thiên thạch hoàn thành đạt được năm trăm nghìn điểm linh hồn điểm tại thiên đạo l a n g phá hủy vẫn thạch thời điểm trong hai của hắn liền nghe được thiên đường nguyên tội nhiệm vụ ẩn hoàn thành tiếng nhắc nhở ước chừng thu được năm trăm ngàn điểm linh hồn điểm bất quá nghe được cái này tiếng nhắc nhở tâm tình của hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng ngược lại có chút đau chứng bởi vì hắn phát hiện tại phá hủy dị trùng trứng sau lại có thể không có giết chết dị trùng khen thưởng hiện nhiên phá hủy lấy chứng trùng là không có linh hồn điểm khen thưởng nếu như hắn một sớm biết chuyện này hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản vẫn thạch rơi xuống bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng hắn đang nắm giữ xuyên qua thời không phương pháp thời điểm liền muốn qua dùng xuyên việt tới vô hạn quét dị trùng nhưng phi thường đáng tiếc là chỉ cần là bị chính mình giết chết dị trùng làm chính mình xuyên việt về đi lại giết một lần thời điểm liền cũng sẽ không bao giờ đạt được linh hồn điểm khen thưởng nói cách khác thiên đạo lăng hiện tại cho dù lần nữa xuyên việt về chính mình bảy năm sau không tổ chức thiên thạch rơi xuống chờ vẫn trong đá dị trùng lớn lên lại đi đánh chết thiên thạch trong dị trùng c h ứ n g cũng sẽ không lấy được khen thưởng được rồi đi thôi mặc dù mình bỏ lỡ một cái đạt được đại lượng linh hồn điểm cơ hội sau nhưng thiên đạo lăng cũng không có c u ố n q u y ế t như thế nhiều theo lần này nhiệm vụ lấy được linh hồn điểm số lượng hắn có thể phòng chừng sau này mình lấy được linh hồn điểm tốc độ tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào cùng với lãng phí thời gian hối tiếc cái này đã không có khả năng lại lấy được linh hồn điểm còn k hắn, hắn nguyên n n h bản chính là dự định tại phá hủy thiên thạch sau liền xuyên qua hiện tại nếu tại cả bụ tổ thế giới sự tỉnh đều đã xử lý xong như thế hắn cũng là thời điểm đi cái thế giới kia rồi mà cái thế giới kia chính là cả mẹ di đỡ cụ u ú gà cụ gú gà thế giới chương bốn trăm linh năm đại hùng giới cùng trạch độ xạ cụ gia cổ tây nguyên tại dài d ã trong núi chín đám nhạc đang tiến hành tòa nào đó thần bí di tích khai thác công tác làm điều đưa h ậ u trong di tích một bộ quan tài gỗ mở ra thời điểm đột nhiên gặp phải kỳ dị sinh vật tập kích mà toàn bộ tử vong mà bởi vì cha ra điều đưa ngược hoàng ti phó đầu mối đang tại di tích hiện trường điều bơ giới một cái nào đó bạt quý than một cái trước mặt có một tên thanh niên đột nhiên tự tiện xông vào tên này bị một cái ngăn lại thanh niên h ã n tự xưng là nhà mạo hiểm gỗ đại dù sụ kẻ cuối cùng cũng phục sinh ạ l ì ẹ n sinh mạng thể tại dài giã ngoại ô xuất hiện cũng bắt đầu đối với mọi người bừa bãi tập kích thậm chí một đường vọt vào cục cảnh sát tại chỗ hùng giới cảm ứng được theo di tích xuất thổ trước mắt đang do cảnh sát bảo quản đai lưng trạng di vật thật sự chuyển tới chiến sĩ hình tượng tại nhà mạo hiểm giới trực giác đem ăn mặc với phần eo hùng giới thân thể cũng theo đó đặt lên một tầng trăng giáp biến thành phía sau hùng giới cùng tập kích cục cảnh sát và a n nhân trải qua một cuộc gác chiến sau cuối cùng cũng đem đánh ngã từ nay hùng giới chính thức trở thành chiến sĩ cụ u gạ Cũng quyết định vì để cho định người quanh quyết để vì một ì n môn miễn với hoàng nụ bọn hắn chiến huyện trong cảnh Luôn tiên mang văn toàn h thủ che chở phải theo mà đem với cười Giải giáo viết trước là sợ, sát. của cục b đấu. giải h h í c đi đi. ra đi. Một người có mái tóc có chút dài c à m có một nốt ruồi hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ đang nhìn bên cạnh một tên sách theo c ặ p táp trên người tản ra c h i thức khí tức nữ tính nói tên này trẻ tuổi phái nam chính là c ả mẹn dĩ đỡ cụ hữu g ạ biến thân người năm đời cầu giới về phần tên kia tri thức nữ tính chính là tri kỷ của hắn bạn tốt chạch độ xạ cụ g i cô gỗ đại dù suke c ả mẹ di đở cụ hữu gạ thứ hai đảm nhiệm biến thân người hai mươi lăm tuổi một nghìn chín trăm bảy mươi lăm năm ngày một ư ơ i tám tháng ba sinh o hình sinh ra ở h ộ u c á i đồ tại cà nạ gạ họa huyện núi bắc ninh trường thành là một cái tại thế giới lữ hành làm mạo hiểm gia c ũ n g không xác nhận sinh mạng thể gặp gỡ thời khắc bị trong di tích khai thác ra hông mang dẫn đường đem ăn mặc mà thu được biến thân thành cụ hữu gạ năng lực đối với ban đầu gặp mặt người sẽ đưa lên một tấm tự chế danh thiếp trên đó viết n g ọ n g tưởng truy tìm người nắm giữ 000, khi đó thật sự nắm giữ kỹ năng số lượng loại kỹ năng nam nhân thường nói là đại trợ p u mặt khác cũng có d ơ ngón tay cái lên thích bảng hiệu động tác cha chết sớm với phòng cà phê bồ lẹ bò lệ sống n h ở chật nhìn lại tính cách tự nhiên lại lộ ra đơn tế bào còn thường trộm leo lên trường học tưởng chạy vào nghiên cứu của x ã cụ dạ cổ p h ò n g nhưng trên thực tế nhưng là cái nắm giữ kiên cường ý chí cùng thiện tâm thanh niên hùng giới có phụ thân là vị chiến trường nhiếp ảnh ra với áp phan ít s ở tăng qua đời khi nhận được cha tin chết khi đó hùng giới bị ân sư thần khi chiêu hai buổi nói chuyện cảm động cũng từ nay lập được muốn tại năm hai n trước nắm giữ hai n loại kỹ năng ước định Biến trạch h thành chiến hụ thành hùng giới thứ nhau, hiện phòng â n năng, cùng mỗi mỗi hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hiện ở phòng ăn tựa t củ có giới loại mỗi mỗi sĩ gả đã lẹo lệ kỹ ở bổ o lao n người công cùng bản cảm tình tương đối tốt, chính mình một người g giúp đối tác, cảm tốt, một t ở i điếm trong t r lầu ạ độ xạ cụ già c ổ thành nam đại học khảo cổ học phòng nghiên cứu sinh viên cùng hùng giới cùng giải thích thần bí cổ đại chữ viết lấy được một cái tin cậy do đại học thời đại bắt đầu đã là hùng giới tri kỷ lúc ban đầu đối với hùng giới biến thân cảm thấy phi thường lo lắng hiện tại sâu sâu lý giải đến hùng giới giữ vững vì vậy liền tiếp tục giải thích không rõ cổ đại chữ viết tới làm ra đối với hùng giới ủng hộ ba ta là phân cắt t u y ế năm n vâng bất quá ngay tại hai người bọn họ đi tới cục cảnh sát cửa ra thời điểm một xe cảnh sát đ ố n g nhiên đụng vào dọa trong bót cảnh sát người giật mình g ô đại rủ sủ k ẹ lập tức ôm lấy t r ạ c h độ xạ cụ dạ cổ hướng bên cạnh lẽ tránh t r ạ c h độ tay của xạ cụ dạ cổ cặp cũng vì vậy mà rơi xuống đến một bên một cái kỳ quái ông mang liền từ bên trong rất ra không có sao chứ g ô đại rủ sủ k ẹ nhìn lấy bên cạnh nữ tính dò hỏi không có việc gì Tr ạ c h độ xạ cụ dạ cổ nhẹ khẽ lắc đầu chờ tất cả mọi người từ nơi này đột nhiên tới ngoài ý muốn trong khôi phục như cũ thời điểm liền thấy một cái trên người trói cổ xưa băng vải dáng ngoài giống như con nện phi thường người kỳ quái theo trên xe cảnh sát đi xuống về phần trên xe cảnh sát cảnh sát đã sớm đã mất đi khí t ứ c đó là cụ h g à phải dẫn sao theo trong xe cảnh sát đi ra con nện quái nhân nhìn thấy mới vừa chạch độ xạ cụ dạ cổ cặp táp rơi ra ngoài đồ vật sau liền dùng hắn cái kia hai bên miệng phun ra một loại kỳ quái ngôn ngữ lẩm bẩm nói vừa lúc đó phải mang theo liền tản mát ra một cổ tia sáng trói mắt đem toàn bộ cục cảnh sát chiếu ánh sáng vô cùng bất quá tia sáng này tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt liền biến mất rồi lại tới rồi hả là cái gì tại n à y cổ d ư ớ i ánh sáng trong đầu của gỗ đài rụ s ủ kẽ liền hiện lên một cổ kỳ quái ký ức cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức nghi ngờ ẩm ẩm ẩm tại gỗ đài rụ s ủ kẽ bởi vì ký ức mà cảm thấy nghi ngờ thời điểm cục cảnh sát cảnh sát đang không ngừng mà dùng bắn súng lục cái kia giống như con nện u á i nhân chẳng qua là hiệu quả cũng không rõ ràng viên đạn bắn đang quái nhân trên người hoàn toàn vô dụng chẳng qua là để cho hắn động tác đốn nhất đốn bên ngoài liền không có những tác dụng khác rồi vảnh nhìn thấy những thứ kia dùng bắn súng lục chính mình cảnh sát con n ệ n quái nhân liền trực tiếp huy động chính mình phủ đẩy gai nhọn hai tay trực tiếp đưa bọn họ đánh bay bóc chết đối mặt quái nhân công kích tất cả cảnh sát không có chút nào sức chống cự toàn bộ đều bị con n ệ n quái nhân đánh ngã xuống đất làm con n ệ n quái nhân xử lý xong tất cả cảnh sát sau hắn liền đem ánh mắt đặt ở gỗ đài rủ s ủ kẻ cùng với đã sớm dọa sợ c h ạ c độ trên người sa ku zako mau tránh ra nhìn thấy con n g ệ n quái ánh mắt của người thả tại hai người mình trên người gỗ đại rủ sủ kẹ nhất thời hướng về phía chạch độ xạ cụ dạ cổ hô đồng thời nhanh chóng đưa nàng đ ẩ y ra đúng như dự đoán tại hắn mới vừa đẩy ra chạch độ xạ cụ dạ cổ thời điểm con n g ệ n kia quái nhân liền nào tới nếu như không phải là hắn đẩy ra chạch độ xạ cụ dạ cổ rất có thể cũng sẽ bị con n g ệ n quái nhân nào tới cút qua một bên tránh thoát con n g ệ n quái nhân gỗ đại rủ sủ kẹ lập tức đem trên mặt đất vậy từ trong cặp táp rơi ra ngoài đai lưng cầm ở trên tay chuẩn bị dựa theo mới vừa ở trong đầu chính mình thoáng qua hình ảnh mặc đai lưng ông bất quá vừa lúc đó, gỗ đại rủ sủ kẹ bên cạnh không gian đ ố n g nhiên bắt đầu v ặ n mẹo tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc một đạo ăn mặc một bộ tản da đỏ kim loại màu đen sáng bóng khôi r ắ á p bóng người liền từ v ặ n vẹo màu bạc trong không gian đi ra đỏ thân ảnh màu đen sau khi ra ngoài liền đi tới bên cạnh gỗ đại rủ sủ kẹ cũng đưa hắn chuẩn bị mang đi lên đai l ư n g bắt lấy không cho hắn đeo cái này xuất hiện ở nơi này đỏ thân ảnh màu đen chính là thiên đạo lăng thời gian vừa vặn bắt lấy sắp muốn bị gỗ đại rủ mang tới ngang hông ủ gà đai l ư n g sau thiên đạo lăng vui thích nói một câu nói chương bốn trăm lẻ một gỗ hạ tinh trần tại phá hủy dị trùng thiên thạch sau liền từ thế giới c ả mẹn d ị đỡ xuyên việt đến c ả mẹn d ị đỡ thế giới cụ u gạ bất quá hắn xuyên việt đến thế giới cụ u gạ thời điểm cụ u gạ thời gian đã phát triển đến trung kỳ cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu có chút sai lệch cho nên hắn cứ tiếp tục sử dụng vượt qua siêu gia tốc hóa năng lực xuyên việt đến gỗ đại rủ sủ kẹ sắp muốn đạt được đai lưng sơ kỳ tới lấy được cụ hữu gạ hư mang ngươi là nhìn thấy cái này đ ố n g nhiên b ó n g người xuất hiện trên mặt gỗ đại rủ sủ kẹ tràn đầy nghi ngờ hỏi nghe được vấn đề của gỗ đại rủ sũ s không nói gì liền trực tiếp đem đai lưng nhận được trong không gian chứa đựng của mình một bên khác nhìn lấy cái này đ ố n g nhiên xuất hiện cùng có chút tương tự đỏ thân ảnh màu đen con n ệ n quái nhân liền nghi ngờ kêu một tiếng hắn có thể theo đạo nhân ảnh này trên người cảm thấy thụ một cổ xưa nay chưa từng có mánh liệt khí tức nguy hiểm nghe được con n ệ n quái âm thanh thiên đạo l ă n g liền đem ánh mắt của mình thả ở phía trước con n ệ n quái trên người đây chính là cả mẹn gì đ ỡ cụ hữu gạ trong chủ yếu đ ị c h nhân gu do nghi gu do nghi cùng nhân loại huyết dịch cấu tạo cực tương tự chiến đấu dân tộc nhưng tính cách tàn bạo lại đấu tranh bản năng thị vượng theo ạ i s chín đám nhạc di tích mở đào có hai trăm linh tên với hiện đại phục sinh trong đó có một trăm linh tên trở lên năng lực hơi thấp tại hậu kỳ bị thứ số không được sát cảnh sát cùng thế gian đối với bọn họ nhận thức chính là không xác nhận sinh mạng thể bình thường giá ngoài cùng người bình thường giống nhau nhưng có không ít người trên người nơi nào đó cũng có tỏ vẻ quái hình dạng người hình xăm cũng ăn mặc khoa trương quần áo trang sức cũng có t r ô n cùng hạ mạ đ à m cùng chất vật thể vì vậy nhưng biến thân thành nắm giữ động thực vật lực lượng quái hình dạng người trên căn bản cụ hữu gạ cùng cụ do nghỉ là lấy giống nhau sức mạnh làm trụ cột tại cụ hữu gạ công kích bên dưới tử vong thời điểm đánh vào phong ấn năng lượng sẽ chuyển tới bụng nóng cốt sát nhập sinh nổ tung vì vậy cũng có bộ phận cụ do nghỉ tộc hội tại gặp cụ u gạ tất sát kỹ đánh trúng sau chọn lựa đem này chúng mục tiêu vị trí cưỡng chế tách chạy trốn thủ đoạn Do mà bên trong mỏ sắt ma thạch là được gọi là a cổ do n bọn họ có tự mình ngôn ngữ hệ thống gù d ò nghị ngữ cùng chín thêm con số đếm hết pháp coi thân thể khác biệt có chút còn nắm giữ có thể ở trong ngắn hạn học được tiếng nhật cùng điều khiển xe cộ lên mạng các loại kỹ năng độ cao trí tuệ mặt khác tại các trong tập đoàn cũng có đối với nhân loại nghệ thuật khá cảm thấy hứng thú người nhưng đối với bọn họ mà nói nhân loại nhiều đối với c ủ gù gạ cũng chỉ coi là dùng để tăng lên trò chơi khó khăn c h ứ a n g ạ i vật hoặc là hơi mạnh mục tiêu mà thôi bà ta là phân c á c đăng nhập http nhìn lấy nào về phía mình con n ệ n gù do nghi thiên đạo lăng cũng không khẩn t r ư ờ n g hữu quyền dùng sức vung lên hung hăng đập vào con n ệ n trên lồng ngực của gù do nghi vảnh một tiếng con n ệ n gù do nghi giống như đạn đại bác bị đánh bay ra ngoài trực tiếp đem cục cảnh sát vách tường xô ra một cái lôi thủng to đi ra thật là lợi hại té xuống đất gỗ đài rủ xủ kẹ bị thiên đạo lăng một quyền kia uy lực cả kinh trận mắt h ố t mồm đem con n ệ n gù do nghi đánh bay ra ngoài sau thiên đạo lăng cũng từ từ đi ra cục cảnh sát gù do nghi nói thế nào cũng là một chủng tộc mạnh mẽ thiên đạo lăng cũng không tin mình một quyền này có thể tiêu diệt nó khi nhìn đến thiên đạo lăng đi ra cục cảnh sát sau con n h ệ n gù dò nghỉ liền giữ tợn quát tầm lên đ á n g giận tôi mới vừa một quyền kia mặc dù không có đưa hắn đánh chết nhưng là để cho hắn chịu đến trọng thương cái này làm cho nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ đồng thời cũng cảm thấy hết sức hoảng sợ cho nên con n h ệ n gù dò nghỉ đang giống xong một tiếng sau liền nhảy đến cục cảnh sát cách vách một tòa nhà lầu trên vách tường chuẩn bị thông qua leo lên tới chạy trốn nhìn thấy con n h ệ n gù dò nghỉ cố gắng chạy trốn thiên đạo lăng khinh thường cười cười đồng thời trong miệng thốt ra kỵ sĩ đá kỵ sĩ tuyên ngôn theo kị sĩ tuyên ngôn rơi xuống một trận tia chớp màu vàng liền quấn quanh ở thiên đạo lăng trên đùi phải ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái thiên đạo lăng liền trực tiếp nhảy đến s ắ p muốn leo đến nóc nhà con nghẹn đỉnh đầu của gù dò nghỉ trên cái gì nhìn đến trên đỉnh đầu bóng mờ con nghẹn gù dò nghỉ tám đôi mắt trong liền tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại dọi vào trong mắt của hắn chính là một tia chớp và nóng đúng một tiếng thiên đạo lăng đùi phải nặng nề g h đá vào con nghẹn trên đầu của gù dò nghỉ lực lượng cường đại trực tiếp trực tiếp đem con n g n đầu của gù dò nghỉ đá bể đồng thời tia chớp màu vàng trực tiếp đem con n g n gù dò nghỉ còn lại thân thể điện nắp ấy hóa thành một trận hóa diễm đánh chết con nhện g ụ do nghi đạt được linh hồn điểm một nghìn điểm tại con nhện g ụ do nghi nổ tung trong nháy mắt trong hai thiên đạo lăng liền chuyển đến thiên đường nguyên tội tiếng nhắc nhở nghe được tiếng nhắc nhở thiên đạo lăng hơi hơi vệt lên quả nhiên cùng hắn tương tự một dạng đánh chết g ụ do nghi cũng có không rẻ linh hồn điểm khen thưởng thật là lợi hại vào lúc này gộ đại rủ s ủ kẻ âm thanh liền chuyển tới từ phía bên cạnh tại thiên đạo lăng đi ra thời điểm hắn cũng đi theo cho nên thiên đạo lăng đánh chết con n ệ n cụ do nghi quá trình toàn bộ bị hắn nhìn ở trong mắt nhìn thấy một mặt ngạc nhiên gỗ đ à i r ụ xủ kẻ cùng với những thứ kia theo cục cảnh sát vọt ra cảnh sát thiên đạo lăng không thèm để ý chút nào tay trái nhẹ nhàng hất một cái trên người tu la khôi giáp từ từ hóa thành một trận quang điện biến mất về tới kỵ sĩ vòng tay phía trên là loài người nhìn thấy cái này tiêu diệt quái nhân màu đỏ đèn kỵ sĩ biến thành người loại tất cả mọi người đều kinh ngạc ở rồi giơ tay lên bất quá vào lúc này những cảnh sát kia cũng kịp phản ứng r ồ i rít lấy ra súng chỉ thiên đạo lăng cũng bao vây thiên đạo lăng mặc dù thiên đạo lăng mới vừa đem con nện kia gủ dò nghỉ cái quái vật này tiêu diệt hết nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không coi thiên đạo lăng người kỳ quái này ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi chơi đ ù a nhìn lấy những thứ kia dùng súng chỉ mình cảnh sát thiên đạo lăng thần tình lạnh nhạt phất phất tay trong nháy mắt tất cả trên tay cảnh sát súng lục họng súng liền bật mẹo cũng không còn cách nào sử dụng cái gì làm sao có thể nhìn thấy trên tay mình súng lục phát sinh biến hình tất cả cảnh sát đều mặt ra bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện kỳ quái chương bốn trăm linh hai ạ mạ đàm gặp lại sau nhìn thấy tất cả cảnh sát đều bị hù dọa thiên đạo lăng liền hướng về phía bọn họ khoát tay một cái sau đó về phía trước đi tới những thứ kia ngăn t r ở thiên đạo lăng đi tới cảnh sát lập tức sợ đến đi ra bọn họ đều bị thiên đạo lăng biểu hiện ra năng lực hù dọa hắn rốt cuộc là người nào nhìn lấy thiên đạo lăng dần dần dần dần bóng lưng biến mất trong mắt của gỗ đải rủ s ủ kẻ tràn đầy nghi ngờ không biết nguy rồi đai lưng bên cạnh trạch độ xạ cụ dạ cổ lắc đầu một cái bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến vậy từ trong di tích mang ra ngoài đai lưng bị thiên đạo lăng mang đi ta hiện tại chính là đuổi theo hắn nghe được trạch độ xạ cụ dạ cụ mà nói cạ mẹn dị đỡ cụ n g hữu gạ l i n thời đại là năm hai nghìn tả hữu cái thời đại này khoa học kỹ thuật mặc dù coi như phát đạt nhưng cũng không có phát triển đến khắp nơi đều là thiên nhãn hay hoặc là internet nổ tung nhân đại đưa đến nữ hoa ở thời đại này hạn chế nhiều vô cùng m u tại giải quyết tìm kiếm gủ dò nghỉ vấn đề sau thiên đạo lăng liền đem củ hữu gạ đai lương theo trong không gian chứa được lấy ra nghiên cứu người sử dụng sử dụng chứa nội tạng có thể làm người sử dụng nội tâm ý nguyện cụ hiện hóa linh thạch gạ mạ đảm biến thân đai lương á cổ lỗ sau biến thân mà thành vô địch chiến sĩ theo mở g y kiểm tra đ ứ c đoạn hình ảnh có thể thấy được do ả m ạ đạm thả ra tương tự thần kinh trạng vật chất cùng toàn thân tổ chức dung hợp hơn nữa đang tiếp nhận thần kinh tổ chức một dạng vật chất chỉ thị sau thân thể sẽ tại phân tử nguyên tử trình độ trên sinh ra kịch liệt thay đổi tế bào sinh ra thay đổi từ đó cường hóa thành siêu nhân loại cơ nhục tổ chức dĩ nhiên thần kinh cũng tương đối phát đạt theo linh thạch thả ra vật chất cuối cùng sẽ ăn mòn người sử dụng nắp bộ khiến cho cuối cùng biến thành chỉ có thể chiến đấu binh khí sinh vật nhưng chỉ cần biến thân người không có ý chí chiến đấu ả m ạ đạm liệt sẽ dần dần tiêu diệt nếu như nói cả bụ tổ trên thế giới thiên đạo lăng nhất muốn đạt được là siêu gia tốc hóa kỹ thuật như thế cả mẹn dĩ đ ỡ cụ hữu tai chung thiên đạo lăng nhất muốn đạt được chính là cụ hữu gà đai lưng bởi vì cụ hữu gà trong dây lưng linh thạch là ý nguyện cụ hiện hóa linh thạch ạ mạ đạm ạ mạ đạm nắm giữ đem người sử dụng ý nguyện cụ hiện hóa năng lực cũng chính là đem không nghĩ đồ vật thực thể hóa cụ hữu gà phong ấn nhiên liệu chính là ý niệm cụ hiện hóa ngoài ra còn có thể đem người sử dụng tinh thần lực chuyển hóa thành lực lượng đáng sợ cái này chính là thiên đạo lăng muốn đạt được cụ h u gà đai lưng nguyện nếu như đi tới cái thế giới này không gặp được lời của nó đó thật là quá lãng phí lấy ra củ h u gà đai lưng sau thiên đạo lăng liền trực tiếp đưa nó mang tới ngang hông mình muốn nhìn một chút mình có thể hay không dung hợp củ h u gà đai lưng chỉ là phi thường đáng tiếc là làm thiên đạo lăng đem củ h u gà đai lưng mang tới ngang hông sau không có có phản ứng chút nào không phải là tâm linh thuần khiết người liền không thể biến thân sao nhìn thấy không phản ứng chút nào củ h u gà đai lưng thiên đạo lăng trong lòng cũng nhớ tới đai lưng giới thiệu một đoạn bất quá hắn cũng không có nổi giận hắn nhưng không tin những thứ này nói nhảm cái gọi là chỉ có tâm linh thuần khiết đích người mới có thể sử dụng theo thiên đạo lăng cũng chẳng qua chỉ là phương pháp sử dụng không đ ố i với đúng mà thôi ạ mạ đ à m linh thạch là vật chết cũng không phải là có trí k h ô n đồ vật không có khả năng làm đến như cả bụ tổ thế giới những kỵ sĩ kia đai lưng như vậy chính mình chọn thích năng giả nó nhất định là có tương ứng phương pháp sử dụng chẳng qua là cổ đại nhân loại không có tìm được mà thôi nếu ạ mạ đ à m linh thạch là ý nguyện cụ hiện hóa cục đá khẳng định như vậy cùng tinh thần phương diện có liên quan cho nên thiên đạo lăng liền dùng tinh thần lực của mình đi dò xét cục đá cụ g a i lưng、T duyên của tui vn làm thiên đạo lăng tinh thần lực va chạm vào trong dây lưng ạ mạ đạm linh thạch thời điểm ạ mạ đạm linh thạch liền buộc phát ra một cổ chói mắt ánh sáng màu trắng đem cả phòng chiếu ánh sáng vô cùng ẩm đồng thời thiên đạo lăng liền cảm thấy đầu của chính mình bị đòn nghiêm trọng một cái thật giống như mở ra cái gì chốt mở điện ngay sau đó nguyên bản giống như cục đá cụ hữu g ạ trên đai lưng mặt màu xám giống như rẻ l a u sờ qua biến thành màu bạc rực rỡ hẳn lên được rồi nhìn lấy rực rỡ hẳn lên cụ u gà đai lưng trên mặt của thiên đạo lăng liền lộ ra một nụ cười hắn phỏng đoán là không sai cu gà đai lương kích hoạt điều kiện là tinh thần lực cũng liền là vì cái gì chỉ có tâm linh thuần khiết chi nhân cùng tràn đầy ý chí chiến đấu nhân tài bởi vì tâm linh thuần khiết người cùng với tràn đầy ý chí chiến đấu tinh thần lực của người chấn động so với thường nhân muốn đánh cho nên mới có thể kích hoạt trong đai lương hạ mạ đàm linh thạch đối với nắm giữ tinh thần lực thiên đạo lăng mà nói kích hoạt tạ mạ đàm linh thạch vô cùng đơn giản cũng không cần giống như nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu gỗ đài rủ xủ kẹ như vậy muốn buộc phát ra ý chí chiến đấu mới có thể kích hoạt tạ mạ đàm linh thạch hiện tại nếu kích hoạt tạ mạ đàm linh thạch như thế kế tiếp vấn đề chính là như thế nào sử dụng ạ mạ đảm linh thạch biến thân chỉ thấy thiên đạo lăng tại kích hoạt ạ mạ đảm linh thạch sau liền nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm thụ trên đai l ư n g ạ mạ đảm linh thạch đi cảm nộ lý giải sử dụng của nó phương thức thời gian từng giây từng phút qua đi trong quá khứ hơn mười phút sau cặp mắt của thiên đạo lăng chợt mở ra ngay sau đó trên đai l ư n g mặt ạ mạ đảm linh thạch liền b ộ c phát ra màu đỏ tia sáng trói mắt vẹn vẹn một giây thiên đạo lăng ở trong phòng trong gương bộ g á n g biến thành người khoác màu đỏ xương vỏ ngoài khôi giáp toàn năng hình thái củ gạ biến thành cụ hữu gạ thiên đạo lăng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sau khi biến thân cường đại nguyên bản là mạnh hơn nhân loại mấy chục lần cường độ thân thể tại Ả mạ đảm linh thạch dưới sự giúp đỡ lần nữa đã lấy được cường hóa cường hóa bội số theo chính hắn phòng trường đạt tới phổ thông dưới trạng thái gấp đôi cái này chỉ là sức mạnh cùng tốc độ chờ cường độ thân thể phương diện mà đang thính lực thì lực các giác quan phương diện chính là nguyên bản hơn mười lần cho dù là không sử dụng tinh thần lực cũng có thể phi thường ung dung nhìn thấy trên gương mỗi một viên bụi trần đây chính là ạ mạ đảm linh thạch sức mạnh sao thiên đạo lăng một bên nắm quả đấm một vừa lầm một vừa hắn bị ạ mã đạm linh thạch sức mạnh chấn kinh rồi chương bốn trăm linh ba con rơi củ dò nghi xuất hiện mặc dù ạ mã đạm linh thạch đã sớm là hắn trong kế hoạch mục tiêu đồng thời đã cùng ạ mã đạm linh thạch năng lực làm ra đánh giá nhưng hắn không nghĩ tới là ạ mã đạm linh thạch uy lực sẽ lớn như vậy phải biết hắn cái này trải qua tế bào cường hóa chất thuốc cường hóa cùng với tu luyện thân thể tố chất nguyên n à y đã so với người bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần bây giờ được ạ mã đạm linh thạch sau lại còn có thể tăng lên như vậy nhiều lần hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn nếu như dựa theo cụ tá chung tài liệu hắn hiện ở nơi này phổ thông toàn năng hình thái thân thể tố chất đã có thể cùng bên trong nội dung cốt truyện trải qua cường hóa thăng hoa thái sánh bằng đang cảm thụ một hồi biến thành cụ h u gạ sức mạnh sau thiên đạo lăng liền từ biến thân trong trạng thái tối lui hắn cũng nghiên cứu cẩn thận nghiên cứu ả m ạ đảm linh thạch năng lực mặc dù có thể biến thân trở thành cụ h u gạ nhưng hắn đối với ả m ạ đảm linh thạch lý giải cũng giới hạn với tài liệu trên internet tài liệu cụ thể nhưng cũng không rõ ràng cho nên hắn nhất định phải, phải thật tốt nghiên cứu một chút thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày thời gian tại một gian nhà dân trong thiên đạo lăng đang nằm tại trên giường y tế quét hình đang sử dụng ạ mạ đảm linh thạch hậu thân thể biến hóa cụ thể bộ phận cơ thịt cường độ gia tăng một